thực ở xin lỗi phủ chủ bế quan mấy chục năm chính là nhiều năm bạn cũ cũng không tiếp kiến tiền bối về đi huyết yêu phủ đệ tử không lên tiếng không t i n nói làm như một cái ác khách tự nhiên phải có ác khách tư thái mà đối với lục tín tới nói hắn tới chỗ này có thể cũng không phải là chạy huyết yêu phủ mà đến há có thời gian cùng những này đi ở đây phí lời vì lẽ đó tên đệ tử này xuống sân không cần nói cũng biết ở lục tín hai con mắt xoay chuyển thời gian quỷ dị hóa thành một bộ h ả i cốt nương theo lấy đầy trời cắt vàng biến mất trong hư không ta cũng không phải là người h i ế u sát chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta lục trường sinh đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi lục tín bước chậm tiến lên thiên ma đạo chủ sắc mặt tái nhợt theo sát hắn phía sau mà thủ hộ thập vạn đại sơn ngoại vi huyết yêu phủ đệ tử trên c h á n mồ hôi lạnh tràn trề càng hưu tâm hơn trí bạc nhược người nghe được lục tín tên từ lâu sợ đến sủi lơ trên mặt đất sáu lục t r ư ờ n g sinh người tên bóng cây vẹn vẹn chỉ là ba chữ này lúc i khiến cái n này huyết yêu phủ đệ tử không huyết phủ có c dám yêu tử đệ t tại t làm bừa, ngoan bọn họ ngoan ngoán tại phía r ư ớ d ẫ này đường, chỉ vì lục sinh xuất hiện để động, trường như sinh hiện bọn hắn nếu mình nhất chính chỉ lục có hơi vì l xuất biết kết rõ, quả duy dị chết. Lúc n à thiên ma đạo chủ khuôn mặt không ngừng biến ảo đã lâu không gặp lục tín hắn giác người này càng khủng bố hơn bất luận ngôn hành cử chỉ đều rất giống một con khát máu hung thú phảng phất bất cứ lúc nào đều m u ố n nuốt sống người ta thập vạn đại sơn thảm thực vật bộc phát chỉ là những n à y thảm thực vật nhìn như sắc thái tươi đẹp Kỳ t h ự c cũng ẩn chứa tuyệt mệnh giống như độc tố chính là tu sĩ tại đây thập vạn đại sơn ở trong hành tẩu cũng có được rất lớn nguy hiểm bốn hư không thành đ ộ n chỉ xích thiên ngai ở lục tín dẫn dắt phía dưới bọn họ lướt qua từng tòa từng tòa cao sơn cũng kiến thức rất nhiều khủng bố độc vật cùng biến hóa yêu tộc nhưng đều không ngoại lệ nhưng không người dám đối với lục tín mọi người ra tay lục tín chỉ là tỏa ra một k i a vi năng liền để hắn một đường thông suốt cho đến bọn họ đi tới thập vạn đại sơn nơi sâu xa mới xuất hiện một chút biến hóa Yêu vụ ngập, ra thiên vụ tràn tối trùng trải ra ngập, rộng không, địa, hôm hôm cái độc hư lục à m l tín mọi người xuất hai i thiên cái ệ n ở đây. đ Phô ị khủng bố độc ra bỏ kêu lệ gào thanh âm, hướng trùng tín gào bố bỏ độc lục rít ra lệ âm, m ọ người tập k í con h hai tới. tín Ẩm. Lục c mắt hiếp lại một trưởng vô r a thời khắc đầy trời cắt vàng hóa thành tre trời cự trường trực tiếp liền đem đầy trời độc trùng t r ô n vùi thành phấn cũng làm cho thập vạn đại sơn nơi sâu xa truyền đến ngập trời nổ hống thanh âm chương hai trăm chín mươi bảy phương nào đạo hưu giá lâm huyết yêu phủ chẳng lẽ không biết rõ ta huyết yêu phủ từ lâu phong sơn nhiều năm sao mấy chục đạo huyết sắc lưu quang từ trong núi bắn mạnh mà ra sau đó xuất hiện ở lục tín trước người một tên sợi tóc màu đỏ ngòm trung niên nam tử sắc mặt tái nhợt vô huyết tu vi chính là hoàng đạo tầm ba khi hắn nhìn thấy lục tín khuôn mặt vốn là nổi giận biểu hiện trong nháy mắt n g ư n g trệ đáy mắt đồng tử càng là đột nhiên co rút nhanh lục lục trương sinh huyết yêu phủ chủ run dày lên tiếng dưới chân tốc độ càng là liền lùi mấy bước hiển nhiên hắn tuy nhiên chưa từng thấy lục tín chân thân nhưng đối với cái này tuyệt thế hung nhân bức h o ạ nhưng từ lâu trí nhớ ở tại trong đầu xem ra ngươi nhận ra ta như vậy cũng tốt làm cũng tỉnh ta rất nhiều phiền phức lục tín lãnh đạo nói lục, lục tiên sinh pháp giá huyết yêu phủ không biết rõ ngài để làm gì huyết yêu phủ chủ miễn cưỡng vui cười càng là không người đối với hắn thi lễ đem tự thân tư thái thả cực thấp khởi nguyên tri lực cũng không phải là ngươi huyết yêu phủ có thể nhiễm c ố gắng trở lại làm n g ư ờ i huyết yêu phủ chủ cái này thiên địa chí bảo ta lục trường sinh m u ố n đơn giản trực tiếp không có bất kỳ cái gì phí lời đây cũng là lục tín thể hiện ra tư thái cũng làm cho huyết yêu phủ chủ thân thể rung động hơi đáy mắt hiện ra hết sức giống như vẻ tuyệt vọng huyết yêu phủ chủ không nghĩ ra vì sao khởi nguyên tri lực tin tức hội tiết lộ mà ra càng dẫn tới lục trường sinh đến đó chỉ cần lại cho hắn ba ngày chỗ kia môn hộ cấm chế sẽ phá tan khởi nguyên tri lực cũng chính là hắn vật trong túi giờ khác này huyết yêu phủ chủ hết sức không cam lòng nhưng lại không cam lòng biểu lộ mà ra hắn sâu sắc rõ ràng nếu như mình dám to gan có chút phản kháng kết quả duy nhất liền chỉ có một đường chết mà thôi lục tiên sinh ta huyết yêu phủ nhận thua huyết yêu phủ chủ cương nha cắn chặt nhưng vẫn là túi đầu tránh lui phủ chủ không thể a cái này khởi nguyên tri lực có huyết yêu phủ trưởng lão không cam lòng lên tiếng cũng không chờ hắn đem lời nói nói xong huyết yêu phủ chủ đối với hắn quát m ắ g nói ngươi điên sao nếu như ta các loại mệnh đều không muốn cái này khởi nguyên tri lực để làm gì lục tiên sinh cáo tử huyết yêu phủ chủ cũng là một cái quả đoán người trực tiếp bắt chuyện trong tông trưởng lao hóa thành lưu quang rời đi nhìn huyết yêu phủ chủ quả đoán rút đi lục tín hai con mắt hiếp lại sau đó xoay người nhìn về phía thiên ma đạo chủ hắn thanh âm có chút nham hiểm nói tu vi của người này tuy nhiên không cao nhưng cũng có thể xem xét thời thế vì lẽ đó người này không thể lưu bằng không nhất định mang cho ta đến hậu hoạn người dẫn người đem huyết yêu phủ cả nhà chu tuyệt tuyệt không thể để người này đem khởi nguyên chi lực tin tức tiết lộ cho ngoại giới hiểu chưa nghe thấy lục tín lời nói thiên ma đạo chủ khuôn mặt ngần, ngần ra nhìn về phía lục tín ánh mắt càng l à s ẹ t qua một k i a vẻ sợ hãi lục tiên sinh ngài nếu muốn giết hắn vừa nãy thiên ma đạo chủ muốn nói lại thôi nói hừ lục tín hừ lạnh nói nếu như mọi chuyện đều cần ta tự thân làm vậy ta muốn các ngươi cần gì dùng ngươi đã bước vào hoàng đạo tầng bốn xuống huyết yêu muốn bên trong phủ tiềm tàng người tông đông như nhà hồ phủ chu chính tiềm tử, sát, đảo đệ tử, như muốn cả lạnh à d nhạc vô tình lãnh đ ạ m lên tiếng lục tín nói xong lời ấy bước ra một bước thời gian liền dĩ nhiên tiến vào thập vạn đại sơn nơi sâu xa cũng làm cho thiên ma đạo chủ mồ hôi lạnh trên trán chản trề cho đến mười mấy tức thời gian trôi qua liền truy tìm huyết yêu phủ chủ mà đi hiển nhiên muốn dựa theo lục tín dặn dò được này đ ồ tông diệt hộ việc thập vạn đại sơn nơi sâu xa một vũng thanh đàm thủy quang trong trẻo tại đây đầy trời cắt vàng ở trong có vẻ cực kỳ đột ngột đầm nước bên trên c ó một thanh sắc môn hộ đang tỏa ra yếu ớt thanh quang tuy nhiên cũng không bất kỳ khủng bố uy năng h i ể n lộ nhưng cũng để bốn phía không gian cực kỳ v ạ n mẹo một người một con đường lục tín quanh thân hư huyễn khó lường hắn ở bước chậm tiến lên cho đến đi tới cạnh đầm nước nhìn về phía thanh sắc môn hộ hai con mắt cũng vào thời khắc này xoay chuyển không nghỉ khởi nguyên chi lực sao lục tín nỉ non lên tiếng khi hắn bước ra một bước thời gian liền sẽ nát trên cánh cửa cầm chế trực tiếp tiến vào bên trong ầm ầm ầm khắp nơi thiên địa bốn phương trên dưới vô biên vô hạn khiến người ta không thể nhìn thấy phần cuối vô tận hoang vu khô bại khắp nơi đục ngầu khí tức di thiên mạn địa không có non xanh nước biếc không có chim bay cá nhảy đây là một chỗ vô biên vô hạn chỗ chết trừ này gào thét cắt vàng trong hư không phun trào phía thế giới này lại không một vật đại hoàng thiên ầm ầm ầm lôi điện cắt phá trời cao đầy trời cắt vàng gào thét không dứt ba cái chiếu g i ỏ i cổ kim đại tự ngang qua ở vô tận không trung ở trong lục tín chắp tay sau lưng đứng yên giữa hư không hắn nhìn lên bầu trời trên ba chữ lớn thần tình trên mặt không đau khổ không vui chỉ là khoe miệng phát h ỏ a một tia khó lường tâm ý nhưng là có vẻ hơi ý vị sâu xa l i ê n thời cổ sơ hôn độn sơ khai thế gian ngàn vạn sinh linh đến từ đâu cái này cái gọi là đại hoang thiên lại là loại nào lưu giữ ở đây một tia hiểu ra hiện lên ở lục tín tâm thần bên trên cho đến hắn tiến vào nơi đây lục tín mới hiểu được nơi này nào có cái gì khởi nguyên t r i lực vốn là một chỗ hôn độn t ă n g địa chỉ vì thiên địa quy tắc không hiện ra vạn vật sinh cơ câu diệt vốn là ngoại giới thiên địa phân cách mà ra toài phiến đến lục tín lơi đầy sấm mùa xuân hắn song trưởng múa càn khôn thời gian để khắp nơi thiên địa ẩ m ẩ m đong đưa càng làm cho phương này không gian ở băng diệt triệt để hóa thành một tòa hắc á m nhà tù vu một đạo đục ngầu phong cách cổ xưa phù văn từ giữa hư không hiện hiện ra trực tiếp bị lục tín vồ vào trong tay theo lục tín đem phù văn hòa vào mi tâm vùng thế giới này hảo nghĩa như thủy triều tràn vào hắn trong đầu có thể là một tháng có thể là một năm không biết rõ quá khứ bao lâu lục tín chậm rãi mở hai mắt ra chỉ là hai con mắt khép mở thời gian chư thiên tinh đấu ở tại đáy mắt xoay chuyển làm cho người ta một loại cực kỳ khó lường giống như khí thế thanh minh cựu ưu vượt ngoại thiên ma thì ra là như vậy vậy ta có thể không sáng tạo ra một giới đây lục tín ngồi xếp bằng hư không hắn ngóng nhìn tòa này hắc cám nhà tù hắn thanh âm tàng thương mà thâm thúy đây là một mảnh hỗn độn táng địa từ lâu khô bại tàn tạ dù cho tu sĩ cũng không thể ở đây chứng ốc bằng không thì sẽ hóa thành một nắm cắt vàng t r ô n vùi tại đây đại hoàng thiên bên trong hơn nữa lục tín phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình nơi này đã từng có người đã tới đã đem từng muốn n m ả hát này khô bại tử tịch chi địa luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng là cuối cùng bị đại hoang thiên luyện hóa, thân tử đạo tiêu ở đây. Nguyên rùa, thiên là đây. khô tịch chi hóa cho hóa, chờ chú, bại thiên bị đại đạo cuối tiêu tử tử sử địa địa c để rùa, ở i đại này hoang h thiên i ê n bị địa ý cám h nhiên vạn vật không sinh, hiện ra chính là vô tận khô bại trắng cảnh. h í nguyên vạn tận trắng rùa, ra tự vật bại vô là p hát c nhà tù vỡ vụn đầy trời cắt vàng lần thứ hai gào thét không rước lục tín t ử trong hư không đứng dậy quanh người hắn đang phát sáng loại này quang mang đem chọn tòa đại hoang thiên che đậy chẳng có cực kỳ khủng bố sinh cơ từ trong cơ chẳng chơ chú, cơ, cũng lục khủng sinh thể hắn lan ra. Đánh vỡ thiên địa chớ chú, tái hiện đại hoang thiên sinh trong lan tín n kỳ khắc bố tái đại giờ từ ra. là địa đây vỡ à ầm ầm ầm thiên bi giang thế c h â n áp một giới khắp nơi tại dung chuyển hư không ở vỡ vụn một tòa hát sắc thiên bi từ mặt đất ở trong dưới đất trúi lên này mênh g ô n g phong cách cổ xưa c h â n áp chi lực trực tiếp đem lục tín tỏa ra sinh cơ cản trở c h ặ n một đạo huy nghiêm cẩn trọng thanh âm cũng ở lục tín bên thai nổ vang c h ấ n giới t hai i ê n trăm chín mươi tám hát sắc bia đá oanh á n h ánh sáng loại kia huyền ảo phong cấm chi lực trực tiếp đem lục tín tỏa ra sinh cơ tiêu diệt cũng làm cho cả tòa đại hoang thiên lần thứ hai rơi vào khô bại tĩnh mịch ở trong lục tín bước ra một bước đi tới hát sắc bia đá trước người nhìn trên bia đá tám cái đại tự trong mắt s ẹ t qua một k i a suy nghĩ tâm ý để ta nhìn ngươi một chút đến cùng là loại nào lưu giữ ở lục tín hai con mắt hiếp lại nhất trưởng dò ra thời gian dĩ nhiên theo đè ở hát trên sắc sắc chuyển, ẩm như sơn hà dung chuyển giống như thiên khung áp sập một luồng vô pháp tưởng tượng khủng bố ba động tại thạch bia bên trong tòa ra cũng đem lục tín thân thể bắn bay mà ra thiên đạo trần thế đại hoàng không ra lãnh đạo vô tình uy nghiêm minh n g ông cả tòa thiên địa ẩm ẩm nổ vàng dường như đang cảnh cáo lục tín lúc này lục tín hai con mắt thâm thúy thân thể ở ánh sáng máu trong cơ thể dường như mênh mông giang hà dâng trào không thôi vừa n ã y trong bia đ á tỏa ra lực lượng dĩ nhiên để hắn khí huyết bất ổn chuyện này quả thật chính là vô pháp tưởng tượng việc ba nghìn năm thời gian quá khứ còn chưa bao giờ có chuyện gì vật đem hắn đẩy lùi có thể vẹn vẹn chỉ là một khối thần bí thiên bi lại có kinh khủng như thế lực lượng tuy nhiên lục tín vẫn chưa chịu đến tổn thương nhưng lại cũng làm cho hắn kinh ngạc cùng cực bong bong bong thiên kiếm hàng thế tranh minh không dứt theo lục tín kiếm chỉ cắt phá trời cao vạn trượng thiên kiếm mang theo k h i n h thế lực lượng cùng bạo hướng c h â n giới thiên bi chém xuống mà xuống ẩm không gian nổ tung gợn sóng quyết tán làm vạn trượng thiên kiếm cùng c h â n giới thiên bi tiếp xúc đụng vào nhau thời gian tuôn ra cực hạn hảo quang áo ánh làm quang mang tiêu tan về sau vạn trượng thiên kiếm hóa thành hư không mà thần bí thiên bi dĩ nhiên không hư hao chút nào cảnh tượng như thế để lục tín trong mày nhìn về phía thần bí thiên bi ánh mắt càng là hiện ra thâm thúy cùng cực tiên sinh dừng tay đi ngươi là đánh bất thoái t r ầ n giới thiên bi linh khí không gian tự động mở ra huyền hoàng hồ lô phơi bày ra nghiêm nghị thanh â m cũng ở lục tín bên thai vang lên ngươi nhận biết vợ ấy lục tín hỏi ý nói huyền hoàng hồ lô h o n g long chuyển động khí linh hư ảnh tái hiện ra khí thế quanh người càng là có chút hỗn loạn thiên địa chưa mở hỗn độn tương sinh luôn có một ít sự vật không ở thiên địa quy tắc nắm trong bàn tay mà cái này đại hoàng thiên chính là một vì ngăn ngừa đại hoàng thiên xuất thế thiên địa ý chí d i ệ n hóa ra c h â n giới thiên bi đem các giới c h â n áp để các giới không thể hiển hóa ở bên ngoài thiên địa bên trong như vậy có thể duy trì ngoại giới thiên địa vận hành bình thường huyền hoàng hồ lô chậm rãi tự thuật nói ngươi là ý nói không chỉ là nơi đây còn lại chư giới cũng là như thế lục tín trầm thấp lên tiếng nói không tệ thanh minh c ử u vượt ngoại thiên ma thiên những thế giới này dựa vào thiên địa mà sinh rồi lại độc lập mà ra vẫn ở từng bước xâm chiếm ngoại giới thiên địa bồn nguyên cho nên mới có chấn giới thiên bi xuất hiện mà cái này đại hoang thiên ở này xa xôi quá khứ chính là bởi vì từng bước xâm chiếm ngoại giới thiên địa bổn nguyên quá nhiều cuối cùng bị thiên địa ý chí trôn vùi từ đó hóa thành khô bại tử tịch chi điệm theo huyền hoàng hồ lô g i ả n giải g lục tín vẫn ở tĩnh thai lắng nghe chỉ là đáy mắt có thần ánh sáng sẽ qua cái này chấn giới thiên bi chính là thiên đ ị a ý chí biến thành càng có chấn áp một giới lực lượng dù cho tiên sinh ngươi tu vì cái thế thế nhưng muốn đổ nát nảy địa nhưng là vô cùng khó khăn huyền hoàng hồ l ô khuyên đ ủ nói vô cùng khó khăn lục tín khoe miệng phát h ỏ a một vệ cười gằn quanh thân càng là tỏa ra cực hạn giống như ma quang hắn nắm tay phải chậm rãi nâng lên gần giống như nâng lên trừ thiên vũ trụ thân chiếu nhật nguyệt định càn khôn ma loạn thương hải hóa tăng điển ta có nhất quyền vị c h i đại ma ầm ầm ầm thông thiên động địa ma khí cuồn cuộn cả tòa đại hoang thiên cuồng b ã o run lên khắp nơi thiên địa nổ tung không thể tả sở hữu quang mang toàn bộ tiêu tan chỉ có một con ma quyền đang tỏa ra áp sập cổ kim giống như vi năng cú đấm này thiên có thể nổ nát cú đấm này địa có thể trầm luân khi này đấm ra một quyền thời khác chính là vỡ vụn một phương thiên địa cũng là điều chắc chắn huống chi một khối chân giới thiên bi lục tín bảy t h ư ớ c thân thể cùng cái này đại hoang thiên so với gần giống như một viên vi trần nhưng hắn quanh thân khí thế ở kéo lên dường như hóa thành duy nhất vĩnh hằng đại ma quyền vung mạnh hư không thời gian khắp nơi thiên địa rung động ầm ẩm, ẩm này quần quận khủng bố ma quang đem vùng thế giới này nước t o á t đến cực điểm tiên sinh không thể à cái này trấn giới thiên bi cũng không phải là người tưởng tượng đơn giản như vậy một màn như thế để huyền hoàng hồ lô kinh sợ kêu to càng làm mau tránh nhập linh khí không gian ở trong đáng tiếc huyền hoàng hồ lô khuyến cáo đối với lục tín vô dụng hắn muốn luyện hóa tòa này đại h o a n g thiên vì lẽ đó cái này trấn giới thiên bi nhất định phải chôn vùi ở trong tay hắn nhất quyền động càng khôn nhất động loạn thiên địa ẩm lục tín đấm ra một quyền Thông thiên tinh thần trụ thế thẳng thiên diệt tới. như như như chấn hoanh động giống quyền mang, dường giống đến giới rơi bi địa bay vậy, mà vũ ẩm sụp đổ vạn vật vạn vật thành t r o chấn giới thiên bi như mạng nhạy dạn n ư ớ c theo một tiếng nổ vang nổ vang truyền đến cả tòa bia đá dĩ nhiên hóa thành bột phấn từ nơi này cũng có thể nhìn ra lục tín đại ma quyền đến tột cùng khủng bố đến loại nào tình trạng ẩ m ẩ m ẩ m lôi điện cắt phá trời cao quần quân huyết vân trên vòm trời ngưng tụ mà ra một cái to lớn tội chữ ngang qua thiên h u n g đ ỗ n g nhiên hướng lục tín đánh g i ế t mà tới thiên địa xúc động chịu tội đang chém đây là thiên địa l ử a giận cũng không phải là thiên kiếp nhưng lại chính là thiên địa độc nhất vô nhị đại khủng bố chỉ vì lục tín lần này làm ra sự tình dĩ nhiên xâm phạm đến thiên địa ý chí phòng tuyến cuối cùng ma quyền kinh thiên động địa nước toát chư thiên lục tín s o n g quyền múa thời gian mấy đạo nối liền trời đất quyền mang gào thét mà ra trực tiếp cùng tội chữ h o a n h kích cùng nhau phanh phanh phanh ma mang nổ tung tội tự phủ đầu đối mặt lục tín cái này gành sụt cổ kim to bằng thuật thiên địa ý chí hạ xuống kiếp nạn dĩ nhiên cũng không chút nào vỡ vụn này ngang qua không chúng tội chữa trực tiếp b ă n g diện đại ma quyền mang theo vô pháp tưởng tượng uy năng c h ấ n áp ở lục tín mi tâm chỗ cùng lúc đó ngoại giới thiên địa cũng sinh cực kỳ khủng bố biến hóa khắp nơi thiên địa ở trong linh khí bạo động không thể tả vô tận thiên khung ở nứt <cười> ra đếm không hết ánh sáng di thiên mãn địa càng làm cho ngoại giới thiên địa ở trong linh khí trở nên cực kỳ nồng nặc dường như thế giới chính ở sinh cực nhanh lên cấp nếu như như thế vẫn tiếp tục kéo dài chỉ sợ thiên địa lục biến đem cực nhanh đến bốn thiên hạ cắt tông vô tận tu sĩ mỗi người cũng ở nhanh hấp thu trong thiên địa linh khí hy vọng có thể mượn cơ hội này bước vào cảnh giới cao hơn chỉ là bọn hắn cũng không biết thiên địa sinh như vậy dị biến chính là bởi vì lục tín mà lên nếu như không phải hắn làm tức giận thiên địa ý chí phía thế giới này muốn lên cấp thiên địa lục biến ít nhất cũng cần ba trăm n ă m thời gian đại hoang thiên bên trong tội tự p h ủ đầu bao phủ hắn thân h u y ế t xác lôi đỉnh từ tội chữ ở trong chút xuống c à n g có xiềng xích trật tự đem lục tín quân quanh trong truyền thuyết hồng liên nghiệp hỏa cũng tái hiện ra c à n g là đang thiêu đốt lục tín thân thể muốn đem hắn triệt để chôn vùi ở đại hoàng thiên bên trong thiên địa nổi giận không giống di vãng ngoại giới thiên địa có thể tăng nhanh lên cấp độ chính là bởi vì thiên địa ý chí ở điều động thế giới chi lực duy nhất ý chí chính là phải đem lục tín diện s á t ở này chương hai trăm chín mươi chín từ nơi sâu xa thiên địa ý chí không thể tìm hiểu đây là một loại p h á p tắc cũng là một loại vô địch giống như lực lượng vạn vật sinh linh ở đây loại p h á p tắc phía dưới đều muốn t r ô n vùi thành c h o tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý huống chi lần này thiên địa ý chí điều động thế giới trí lực có thể nói muốn tiêu diệt lục tín ý niệm dĩ nhiên cứng như tảng đá lúc này lục tín khuôn mặt cực kỳ nghiêm nghị chỉ vì lần này cùng thiên địa ý chí đối kháng dĩ nhiên để hắn ngửi được tử vong vị đạo từ hắn buông xuống thế giới này chưa bao giờ biết rõ tử vong là vật gì có thể hôm nay cái này tội chữ dĩ nhiên để hắn có cái cảm giác này ccc hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt thân thể để lục tín khuôn mặt có chút dữ tợn hắn thân thể đang tỏa ra cực hạn khủng bố vi năng nhưng lại trung hòa không hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt mà kinh khủng nhất chính là này huyết sắc lôi đỉnh này huyết sắc lôi đỉnh không thương tổn hắn thân chỉ là mỗi một lần đánh xuống cũng oanh kích ở hắn nguyên thần bên trên đau đau đớn chưa bao giờ có từng có đau đớn ở hắn nguyên thần ở trong sinh sôi trong cơ thể dâng trào cùng cực lực lượng bị áp chế có thể lục tín vẫn đang cười lạnh, hắn nụ cười cười ở trong đầy giấy đầy cực kỳ k hồng ó có sót lường loại Lục cường Không vạn này nạn, sống không tín gặp tâm biết trí thể đây? ý. kiếp hay h rõ cổ ở liên nghiệp hỏa bên trong nỉ non tự nói hồng liên nghiệp hỏa đang thiêu đốt huyết s ắ c lôi đình ở nhằm đánh lục tín hai con mắt khép hở trên mặt v ẻ thống khổ ở biến mất quanh người hắn b ư ớ c hơi lên một tia sương mù màu xám từ từ đem hắn lượn lờ trong đó cũng làm cho vùng thế giới này đột nhiên bất động đột nhiên lục tín mở hai mắt ra hắn s o n g đồng từ từ chuyển động quấn quanh ở trên người hắn xiềng xích trật tự từng tấc từng tấc đổ nát tang thương khàn khàn giống như lời nói cũng ở khắp nơi thiên địa vang lên xem ra muốn tránh thoát kiếp nạn này cũng chỉ có này thuật chỉ là này thuật chưa thành hình dù cho có thể đem thiên tội kiếp nạn băng diệt có thể cái này đại hoàng thiên cũng phải chết đi à. lục tín khàn khàn lên tiếng hiển nhiên hắn có c ầ m chế phương pháp không có triển khai nếu như mạo m ộ i dùng ra thiên tội kiếp nạn tuy nhiên vẫn có thể vượt qua nhưng phía thế giới này cũng đem b i ê n diệt vô tung vu thời gian dường như ở bất động không gian phảng phất ở đóng băng lục tín mặc dù lòng có do dự nhưng vẫn là hai tay kết ấ n cũng làm cho chư thiên hư không ầm ầm nổ vang hào hào hào thiên khung đang lay động mặt đất ở sụp đổ lục tín song trưởng múa càng khôn nối liền trời đất lượng giới ma quang ở hắn song trưởng ở trong khuyết tán mà ra như sóng to gió lớn thanh â m càng là ở khắp nơi thiên địa vang lên buôn đằng như thiên hà mê ngông giống như vô tận tri hải vùng thế giới này dường như muốn vỡ vụn vạn cổ tang thương khí tức ở lục tín quanh thân tràn ngập một cái đục ngầu dòng sông đột nhiên hiển hóa ở trong hư không con sông này khiến người ta liếc một chút nhìn không thấy bờ đục ngầu nước sông m ở nhạt cùng cực c à n g có chúng sinh thê thảm t đều rên thanh â m ở hoàng hạ ở trong mơ hồ chuyển đến trắng bệnh cánh tay nước chạy bẹo trôi vô số âm hồn muốn từ hoàng hạ ở trong tránh thoát mà ra có thể theo một đạo vạn trượng sóng lớn đ ỗ n g nhiên đập xuống trong nháy mắt đem cái này vô số âm hồn đập thành cho bụi Vùng phanh g i ớ phanh phanh hoàng hà chi thủy trút xuống hóa thành lục đạo đục ngầu môn hộ cuối cùng hiện ra ở lục tín trước người lục đạo luân hồi mười ngón luận thiên bay châu tung toái ngọc làm lục tín gầm nhẹ lên tiếng thời gian lục đạo môn hộ ở hắn bốn phía h o n g long chuyển động cực kỳ khủng bố hấp lực càng là ở lục đạo trong môn hộ sinh sôi cho nên l á o truyền thuyết bên trong thiên địa có một thần bí ở được gọi là lục đạo luân hồi cái này lục đạo luân hồi không ở vật chất giới càng không ở trong hư vô nó trưởng quản lấy vạn vật hư suy càng có thể khống chế luân hồi chi đạo người nào nếu có thể trưởng khống lục đạo luân hồi cũng liền nắm giữ vạn vật sinh, linh sinh tử ba nghìn năm thời gian lục tín nghiên cứu sinh tử luân hồi chi đạo đối với trong truyền thuyết lục đạo luân hồi càng là có cực kỳ hưng ơ thịnh hứng ư thú hắn lấy tự thân võ đạo thần pháp diện hóa loại này cổ kim không có đại thuật vì là chính là trong lòng này một tia chấp nghiệm chỉ là ba nghìn năm thời gian quá khứ cái này lục đạo luân hồi đại thuật chưa thành hình lục tín cũng không hoàn toàn chắc chắn triển khai phép thuật này chỉ là hôm nay thiên tội kiếp nạn bông u xuống hắn cũng muốn thử xem chính mình sáng tạo ra này môn cổ kim đại thuật có hay không có thể cùng thiên tội kiếp nạn chống lại lục đạo trong môn hộ Chư thiên tụng kinh tụng tiếng đang văng lơ ê n tăng t h ư n g mà thê lửng ư thượng lương ơ Lơ n thanh thần phản tiên dân luân bên trong nói g gì phất thê hồi xa âm mà bí là xôi, cái lục l có cổ cố đó ở đạo sự. Lơ lửng ở lục tín trên đỉnh đầu tội chữ biến cực kỳ hư huyễn hồng liên nghiệp hỏa càng là ảm đạm cùng cực này không ngừng nhắm đánh lục tín thân thể huyết sắc lôi đỉnh dường như muốn yên diệt vô tung mà lục tín ngồi xếp bằng hư không trong cơ thể càng là ra t ă n g thương to lớn tụng kinh thanh âm ẩm hồng liên nghiệp hỏa cuối cùng tiêu tan huyết s ắ c lôi đình yên diệt vô tung thiên điệu ý chí ở lục tín triển khai lục đạo luân hồi đại thuật phía dưới trực tiếp tránh lui mà đi đang cùng thiên điệu ý chí lần này đối kháng bên trong lục tín cuối cùng thắng được chỉ là lục đạo đại thuật dính đến thời không chi đạo càng ẩn chứa sinh tử chi đạo này thuật còn chưa thành hình chính là lục tín muốn khống chế cũng cực kỳ gian nan phanh phanh phanh thiên tội kiếp nạn biến mất không gặp có thể lục đạo môn hộ nhưng chưa tiêu tán mà chính là ở lục tín bốn phía khủng bố chuyên động Này đục ngầu môn chính khủng đục cực mở hội hấp ở từ từ mở ra, cực kỳ khủng bố hấp xả lục ự c lượng, l dường như phải đem lục tín trong kéo vào đạo ó Phản phản Không cũng vệ. vệ, tệ, lục là là đây đ luân hồi phản vệ chính i lực, cũng làm cho lục cũng cho t vầng c á n nhíu, Đấy mắt hiện ra một tia trầm trọng khẽ đáy mắt một trầm tia ra vẻ. là ụ c chính đạo luân l hồi, chính là một loại cấm chế ở nếu như lục tín thật có thể khống chế loại này cổ kim đại thuật chính là không cần huyết tế thiên hạ các tông cũng có thể tái hiện ngày xưa cố nhân linh hồn Vụ. lục đạo môn hộ dung hợp về một ở lục tín do xoay sở không kịp một luồng cực kỳ khủng bố hấp xả lực lượng trực tiếp đem lục tín kéo vào môn hộ bên trong mà theo lục đạo môn hộ cuồng bạo chuyển động đục ngầu quang mang càng đem cả tòa đại hoang thiên từ từ nước toát theo một tiếng oanh thiên nổ vang chuyển đến vùng thế giới này triệt để nổ nát vô tung lục đạo môn hộ mang theo lục tín cũng biến mất ở đại hoang thiên bên trong cũng trong lúc đó ngoại giới thập vạn đại sơn thiên ma đạo chủ dĩ nhiên chờ đợi lục tín nửa năm lâu dài nhưng lại còn chưa chờ đến lục tín xuất hiện chỉ là theo đại hoang thiên băng diệt này cực hạn sức mạnh kinh khủng liên lụy ra ngoài giới thiên địa cũng làm cho thiên ma đạo chủ sắc mặt c n g biến ở nguy cơ sống còn cảm ứng phía dưới cả người hắn càng là hóa thành lưu quang hướng phương xa bỏ chạy mà đi ầm ầm ầm dây núi chôn vùi hóa thành cho bùi lục đạo luân hồi phóng ra lực lượng trực tiếp đem thập vạn đại sơn chôn vùi hơn n ữ a hóa thành một mảnh sức sống bị tuyệt diệt nơi mà bỏ chạy vạn lý thiên ma đạo chủ càng là thân thể vỡ vụn trong miệng máu tươi phun mạnh mà ra nếu như không phải hắn tránh né đúng lúc nhất định phải vẫn lạc thập vạn đại sơn ở trong không thể chuyện này cái này lục trường sinh đến cùng làm gì thiên ma đạo chủ ngơ ngác lên tiếng t r ư ơ n g ba trăm ước vạn tiên dân tụng kinh thanh âm ở từ từ vang lên càng có rất nhiều âm hồn lệ phách kêu dên thanh âm đang chuyển đến đục ngầu quang mang đem lục tín thân thể che đậy hắn khuôn mặt có chút vặt mẹo dường như ở trải qua cái gì không chuyện tốt bốn phương trên dưới vô biên vô hạn đây là một chỗ không khỏi không gian trừ lục đạo đục ngầu môn hộ liền cũng lại không có bất kỳ vật gì lục tín xếp bằng ở này bên thai thỉnh thoảng truyền đến ầm ầm tụng kinh thanh âm những này kinh văn hắn nghe không hiểu cũng không do hắn ý chỉ là lục tín có thể hoàn toàn cảm giác được bọn họ dường như đang giảng giải một cái cổ lão mà thê lương chuyện cũ chính ở từ từ nói cho hắn nghe lục đạo luân hồi không biết thực hư đây là lục tín thôi diễn ra một loại cấm chế đại thuật chưa thành hình liền bị hắn dùng ra hắn giờ khắc này bị lục đạo đại thuật phản vệ h a m sâu cái này không khỏi nhà tù bên trong tuy nhiên tự thân không tổn hại có thể nguyên thần chính ở trải qua một loại cực kỳ mãnh liệt biến hóa vu thiên địa biến ảo lục đạo vô thường làm lục tín mở hai mắt ra thời gian cảnh tượng trước mắt để hắn dại ra không hề có một tiếng động hai con mắt ở trong cũng hiện ra chất phát v ẻ thảm thực vật sung x u ê cây cỏ mùi thơng át đây là một mảnh sơn lâm các loại thảm thực vật có vẻ thúy ngọc sung x u ê bên trong thiên địa cũng không một chút linh khí phản phất lục tín vị trí thế tín vốn là đã từng trí lục là vị giới, đã mười ạ đại. đạo lại đại. t thời thật ta pháp hồi, không nghịch chuyển, đây là ảo giác, cũng hoặc giác, cái niên luân cũng niên kia đây Lục là làm cho ảo m trở lại cái kia niên đại. Mười mấy tức về sau lục tín nhìn cảnh tượng trước mắt hắn thanh â m có chút nỉ non càng có một loại rất lớn hoài niệm quen thuộc cảnh tượng lúc đầu trí nhớ hơn ba ngàn năm trước lục tín buông xuống thế giới này nhìn thấy chính là trước mắt cảnh tượng này tuy nhiên đây chỉ là một chỗ phổ thông sân lâm nhưng lại vĩnh cửu ghi khắc ở hắn chỗ sâu trong óc đập lên bãi cỏ hướng đi phương xa lúc trước hắn vẫn chỉ là một phạm nhân mới tới thế giới này để hắn cực kỳ hoảng sợ cho đến hắn đi ra mảnh rừng núi này mới phát hiện mình đã không ở vốn là thế giới truy tìm ngày xưa c h í nhớ lục tín dọc theo sơn lâm đường nhỏ ra bên ngoài giới đi đến không lâu lắm một mảnh khói bếp mịt mở thôn trăng cũng hiện ra ở trong mắt hắn người trẻ tuổi n g ư ờ i từ đâu tới đây thanh âm quen thuộc giống như năm đó một tên lão nông ở trong ruộng canh tác nhìn thấy lục tín xuất hiện hắn kỳ âm thanh hỏi ý thật trở về nhìn trong ruộng lao nông lục tín nỉ non tự nói cảnh tượng này chính là ngày xưa hắn trải qua hắn nhớ rõ hắn cùng gái này lao nông bắt chuyện một lúc lâu sau đó trở thành thôn trang ở trong một thành viên ba năm về sau mới đi ra khỏi thôn trang t r á n h thức tiến vào thế giới này lao bá đây là nơi nào lục tín khen nói lên tiếng cũng như năm đó đồng dạng hỏi như vậy nói ngươi trẻ tuổi ngươi lạc đường đi đây là tần quốc tình trạng ngươi là từ chỗ nào mà đến lao nông kỳ quái hỏi nghe thấy lao nông lời nói lục tín bỗng nhiên mỉm cười hắn nóng nhìn phương xa thiên địa rốt cục biết được hắn trở lại lúc đầu cái kia niên đại chỉ là đây là h ảo giác cũng hoặc chân thực đây lục tín bước chậm tiến lên cuối cùng rời đi mảnh ruộng này d ã hắn cũng chưa từng dựa theo năm xưa quỹ tích cùng lao nông bắt chuyện càng không có qua hướng về bên dưới ngọn núi thôn trang hắn muốn phải biết tại sao lục đạo luân hồi sẽ đem hắn mang tới hơn ba ngàn năm trước thế giới hàm dương thành treo non lội suối cuối cùng đi tới đây là một cái chiến hỏa bay tán loạn niên đại thập quốc cắt cư trung nguyên tần quốc ở hàm dương định đô cũng trở thành bách tính nhất phương t ỉ n h thổ lục tín thân ở quan viên đạo bên trong hắn nóng nhìn phương xa hàm dương thành đáy mắt hiện lên hoài niệm tâm ý chỉ là hắn cũng không có tiến vào bên trong bởi vì hắn biết rõ hắn phải đợi người ngoài hội ở hai trăm năm sau xuất hiện mà ở khoảng thời gian này bên trong hắn từng du lịch thiên hạ càng là tu luyện võ đạo ở hai trăm năm về sau hóa thân làm vô địch thiên hạ lưu giữ ở lục đạo luân hồi nhìn thấy văn g sinh nhưng ta kiếp trước hẳn là ở trái đất mà cũng không phải là thế giới này người dẫn ta trở lại nơi đây lại có gì loại ý nghĩa đây lục tín nhỉ non tự nói ầm ầm ầm thời gian nhẫm gốc dạ thời gian qua nhanh vùng thế giới này bỗng nhiên biến ảo thời gian dường như đang tăng nhanh thoáng qua về sau chính là hai trăm năm thời gian thiên đạo vô thường lục đạo chuyển sinh giấc mộng xa vời trực chỉ bản thân âm giữa hư không chuyển đến t ă n g thương thâm thúy thanh âm nghe thấy cái này đạo lời nói lục tín vẻ mặt không đau khổ không vui bởi vì hắn biết rõ âm thanh này chính là hắn bản tâm hắn hiện ở trải qua tràng cảnh nếu như nói là lục đạo đại thuật biến ảo mà ra không bằng nói là hắn bản tâm đem hắn mang tới lúc đầu cái kia niên đại bước chậm tiến lên tiến vào hàm dương lục tín có một loại hiểu ra hắn hội rơi vào tự thân sáng tạo lục đạo đại thuật bên trong chính là bởi vì hắn chấp nghiệm cái này chấp nghiệm khởi nguồn chính là một vấn đề vấn đề gì một cái liên quan với thiên hạ thương sinh vấn đề mà lục tín muốn đáp án chỉ có thể từ ngày xưa mấy vị cố nhân trả lời cho hắn thứ nhất đứng hàm dương thành hắn muốn gặp người chính là hắn người thứ nhất đệ tử thiên cổ nhất đế doanh chính gió thu hữu quạng hồng diệp đầy trời làm lục tín tiến vào hàm dương thành hai bên đường phố người đi đường đi tới vội vã chỉ vì thập quốc loạn chiến trung nguyên đại địa cũng làm cho tần quốc bách tính gối giáo trơ sáng bất cứ lúc nào chuẩn bị gia nhập chiến tranh ở trong giá giá đầu đường p h ầ n cối u gấp gáp tiếng vó ngựa đang truyền đến lục tín lập thân trong đường phố văn xin lẳng lặng đợi hắn người thứ nhất đệ tử xuất hiện bởi vì hắn nhớ rõ hai người lần thứ nhất gặp mặt chính là tại đây hàm dương thành đường phố đạo ở trong cưới ngựa lao nhanh roi ra gào thét theo một đạo bóng roi hướng lục tín quật mà đến càng truyền đến một tiếng mắng chửi đồng âm người kẻ này dám chặn bổn công từ đường chẳng lẽ muốn chết hay sao a bóng roi thất bại hai đồng rơi mà xuống cùng năm xưa đồng dạng tình cảnh lần thứ hai tái diễn cũng làm cho lục tín hai con mắt thang thương đáy mắt xẹt qua mấy phần phiên muộn người cái này dân đen dám công kích bùn công tử hai đồng rơi xuống đất một thân cầm bào có chút dơ giấy bẩn thỉu nộ khí đột nhiên khuôn mặt nhỏ lại có vẻ non nớt cùng cực giờ khác này nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là đầy giấy cực kỳ giận dữ ý đường phố đạo nhỏ hẹp người cái này hài đồng cưới ngựa lao nhanh liền không sợ móng ngựa đạp lên phía dưới thương tổn được những người dân này sao lục tín nói lớn mật ta chính là tần quốc công tử chính tương lai càng là tần quốc đại vương thân phận tôn sùng cực kỳ dù cho thương tổn mấy người bồi chút ngân lượng chính là có thể ngươi dám to gan cản mã làm tổn thương ta bổn công tử tất nhiên muốn đánh ngươi ba mươi sát uy bổng không thể doanh chính nộ khí nói nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền đến dân tâm người được thiên hạ nếu tương lai ngươi biết trở thành tần quốc đại vương n à y hàm dương dân chúng trong thành đều là ngươi con dân nếu như ngay cả ngươi cũng không đối xử tử tế bọn họ ngươi thì lại làm sao có thể nhất thống t h ậ p quốc tránh thức quân lâm thiên hạ đây theo lục tín thanh âm hạ xuống vẫn là hài đồng doanh chính lăng nhưng mà tại chỗ lớn mật dân đen dám hành hung điện hạ người đến đem hắn bắt lại cho ta một tên thiếu niên tiểu tướng mang theo mười mấy tên binh sĩ từ doanh chính hậu phương tới rồi khi này tên tiểu tướng nhìn thấy doanh chính rơi sắc mặt trong nháy mắt biến đổi càng là rút ra lợi kiếm chỉ về lục tín dặn dò binh sĩ phải đem bắt mà xuống Trường Chậm. không đảng binh sĩ tiến lên hai đồng doanh chính cấp tốc từ dưới đất bỏ dậy sau đó không người đối với lục tín thi lễ nói tiên sinh lời cảnh báo doanh chính thụ giáo không biết rõ tiên sinh chính là nơi nào nhân sĩ chẳng biết có được không vào cùng một lời trẻ con là dễ d ậ y lục tín gật đầu mỉm cười chỉ là hai con mắt ở trong nhưng tang thương cùng cực bởi vì hắn biết rõ đón lấy sự tình sẽ như năm đó đồng dạng tiếp tục tiếp tục phát triển chỉ là lục tín không muốn đi thay đổi cái gì bởi vì hắn biết rõ đây chỉ là hắn lục đạo đại thuật biến ảo gia năm xưa cảnh tượng dù cho hắn có thể thay đổi từng trải qua sử nhưng cái này cũng chỉ là hư huyễn mà thôi tiến vào triều ca nhìn thấy ngày xưa rất nhiều cố nhân hai đồng thời kỳ triệu cao thời niên thiếu đời từ phúc càng có anh tuấn uy vũ bất phàm bạch khởi tự nhiên còn có nghịch ngợm gây sự doanh chính thỉnh thoảng đối với lục tín giáo thiên hạ đại thế lịch sử tiến trình chưa bao giờ có thay đổi trăm năm thời gian vội vã mà qua hay là một s á t na cũng hay là chỉ trước mắt lục tín lần thứ hai trải qua này trăm năm rất nhiều đại sự thập quốc chiến trường lục tín một thân huyết easy sắt thần bạch khởi cầm kiếm mà đứng trước mặt hai người chính là núi thây biển máu này gây mũi máu tanh mùi vị di thiên mạn địa bạch khởi trên mặt càng là đầy dây điên cuồng giết hại vẻ tiên sinh hôm nay đồ diệt trăm vạn ta đại tần cuối cùng có thể nhất thống thập quốc làm cho thiên hạ bách tính ăn cư lạc nghiệp bạch khởi lên tiếng cười lớn nhốn máu thân thể càng là thẳng tắp ở bên trong trời đất ta có một vấn đề không biết rõ ngươi có thể không trả lời cho ta lục tín hai con mắt tang thương thâm thúy đối thoại lên bông nhiên đặt câu hỏi tiên sinh nói bạch khởi hai con mắt ngạc nhiên không biết rõ lục tín có chuyện gì muốn hỏi sát t h ầ n bạch khởi đồ diệt trăm vạn sinh linh người trong thiên hạ nghe ngươi h u n g danh tất cả đều nhượng bộ lui binh nhưng nếu như ngươi trí thân toàn bộ tử vong nếu như có thể dùng người khắp thiên hạ t á n h mạng đổi lấy thân nhân ngươi phục sinh hy vọng ngươi có nguyện ý hay không lục tín trầm ngưng lên tiếng lục tín vấn đề để bạch khởi ngơ ngác hắn có chút trầm ngâm sau đó chắp tay thi lễ nói bạch khởi tuy được xưng là sát thần hung danh càng là chuyển khắp thập quốc có thể một đời chinh chiến phạm vào giết hại chỉ là muốn để thiên hạ bách tính ăn cư lạc nghiệp không ở gặp chiến tranh n ộ i khổ nếu như bạch khởi trí thân toàn bộ hưởng mạng muốn dùng người trong thiên hạ cánh mạng đổi lấy bọn họ phục sinh loại này sự tình bạch khởi không thể là chi cũng không muốn làm tại sao lục tín khí thế quanh người có chút chập trùng khó nói tiên sinh không biết rõ không có ai liền không có nước không có nước liền không có nhà nếu như bạch khởi toàn ra cái chết có thể đổi lấy một cái thái bình tịnh thế bạch khởi cùng người nhà ở dưới cựu tuyển cũng có thể nhắm mắt bạch khởi nói chắc như đinh đóng cổ nói đa t ạ lục tín trầm trọng lên tiếng thiên điệu bỗng nhiên biến ảo xuất hiện lần nữa thời gian dĩ nhiên đi tới thủy hoàng trong cung một vị già loạn khọn trên người mặc đế bảo lão giả ngã quắp ở đế trên giường hắn hai mắt đẫm lệ nhìn lục tín lại không thiên cổ nhất đế uy nghiêm còn lại vẹn vẹn chỉ là vô tận lưu luyến chính chính nhi cũng lại cũng không bao giờ có thể tiếp tục lắng nghe tiên sinh giáo hấn chỉ cầu chỉ cầu tiên sinh có thể che chở chính nhi hậu thế tử tôn không đến huyết mạch đoạn tuyệt nhìn đã từng ngoan đồng hóa thành chập tối lao nhân hai mắt đ ấ m lệ nhìn mình lục tín chậm rãi nhắm mắt trong lòng không biết rõ đang suy nghĩ gì cho đến quá mười mấy tức thời gian lục tín lần thứ hai hỏi ra cùng bạch khởi đồng dạng giống như vấn đề chính nhi hôm nay từ biệt không biết rõ ngày nào có thể gặp lại nếu như tương lai ngày nào đó ta lấy người trong thiên hạ cánh mạng đổi lấy ngươi khởi tử hoàn sinh ngươi có nguyện ý hay không theo lục tín lời nói hạ xuống doanh chính hai con mắt đục ngầu trên mặt bay lên một đạo cười khổ hán thanh â m có chút bi thương nói chính nhi mưu t o à n cầu lấy trường sinh bất tử chi nói có thể tại đây di lưu chi tế cuối cùng rõ ràng người phải có một chết Mặc muốn mạng cạnh, dù dùng không thể thường bạn tiên sinh bên cạnh, nhưng ta linh hồn sẽ vĩnh theo như sinh thiên hạ cánh bạn tiên bên viễn nương theo ở ngài bên người, nếu như tiên sinh muốn dùng người trong ta sẽ ở đáng ổ i nhi phục sinh, chính nhi lại tiểu hai nói, ngươi biết lấy lòng lục tụy ngày chính phục chính chính con có Nhìn doanh khuôn khép hở, thật như tín nỡ nào. nếu mặt, mắt một t quả vậy, r c h ta sao? đ á tiếc vấn đề này doanh chính cũng không trả lời hắn đang trầm mặc không hề có một tiếng động bên trong tính mạng hắn chậm rãi chết đi chỉ là lục tín trên mặt nhưng s ẹ t qua vẻ cô đơn bởi vì hắn biết rõ doanh chính không hề trả lời hắn chính là không hề có một tiếng động từ chối thời gian cực nhanh thương h ả i tăng điển bạch đế thành bên trong hàn phong gào thét tuyết lớn đầy trời lục tín đem nữ đồng ôm vào trong lòng đại hắn xuất hiện lần nữa thời gian dĩ nhiên thân ở vạn hoa cốc bên trong chuyện đạo thụ nghiệp vạn hoa nở rộ một cô thiếu nữ múa thiên nghịch đại kích nàng dường như một con thải điệp ở vạn hoa bùi ở trong di chuyển thanh linh giống như tốc độ làm cho người ta một loại vui h a i vui mắt cảm giác trên i sinh, gian ê n nếu như thế gian có thể t có có ư nhưng nương ờ n sinh cần ngàn vạn sinh linh tử vong đổi lấy, ngài nguyện g giết chi đổi i pháp, chóc h vì lấy, tử t đem mị ý hạ sao? Vì là mặt ộ t thế, có thể giết hết người trong thiên thây cốt trường Trên người khuyên người núi biển đường, sinh cũng không hoán không hối. Khanh hối. khách. hạ, cho bạch máu, có lóc lục dù m thiếu nữ treo đầy không tin cười nhạo lên tiếng nói tiên sinh đang nói láo ngài trạch tâm nhân hậu sao cam lòng giết hại ngàn vạn sinh linh đổi lấy mị nương một người tánh mạng nhìn thiếu nữ miệng cười lục tín hai con mắt thâm thúy hắn thanh âm có chút khàn khàn nói nếu quả thật có một ngày như vậy mị nương ngươi biết trách ta sao tiên sinh chớ n ó i chi cười mị nương chỉ là muốn biết rõ ngài đối với ta tâm ý giờ khác này biết rõ tiên sinh đối với mị nương rất tốt ta cũng đã thấy đủ nếu như người trong thiên hạ cũng chết n à y mị nương chẳng phải là thành thiên cổ tội nhân à. thiếu nữ nhoẹn miệng cười như thải điệp đồng dạng tiếp tục ở trong muôn hoa tu luyện võ nghệ một tia cay đắng từ lục tín khỏe miệng phát họa mà ra hắn chầm dai nhắm mắt bốn phía không gian lần thứ hai biến ảo đại hắn lần thứ hai mở mắt thời gian dĩ nhiên xuất hiện ở thanh liên sơn bên trong trường ca cuồn cuộn thanh liên ngang trời lý thái bạch với dưới trăng mùa kiếm ở ánh trăng chiếu dọi thân ảnh càng là có vẻ phiêu giật xuất trần hiện lộ hết tuyệt đại kiếm tiên giống như phong tư tiên sinh thái bạch đem thanh liên kiếm ca tu luyện đến tử phủ c h i cảnh cái này thiên hạ to lớn tất cả đều cũng có thể qua lý thái bạch cầm kiếm mà đến hắn thanh âm n h ả nhót cùng cực thanh liên sơn ở ngoài kiếm tiên xuất thế từ đó vừa đi chính là trăm năm thời gian chờ lý thái bạch lần thứ hai lúc trở về sinh mệnh c h i hỏa cũng cuối cùng rồi sẽ muốn chậm g i ả i tát thanh liên sơn đỉnh lý thái bạch hóa thành chậm tối lao nhân không còn chút nào nữa tức giận hắn uống vào sau cùng một ngụm rượu run run rẩy rẩy cầm trong tay người ra kiếm đưa về phía lục tín tiên sinh thái bạch tuy có lăng vân chi trí có thể hôm nay đại nạn cứ thế từ đây không thể phụng dưỡng tiên sinh quá chết vô ích mà có tiếc ta có huyết tế đại thuật ngưng ngàn vạn sinh hồn tinh huyết có thể cho ngươi trường sinh bất tử chỉ cần ngươi giờ khắc này gật đầu liền vẫn như cũ có thể làm bạn trước ruột bên lục tín trầm trọng lên tiếng nghe thấy lục tín lời nói lý thái bạch thê lương nở nụ cười nói thái bạch tuy là ngài đệ tử cũng rất muốn bồi ở ngài bên người có thể tiên sinh không nên khinh thường cho ta nếu như muốn lấy người trong thiên hạ cánh mạng đến kéo dài ta sinh mệnh loại này cực kỳ bi thảm chi nói đệ tử xem thường làm nếu như đệ tử thực sự là người như thế t gia ê n cắt trước cũng n sẽ k h ô hạo u ta làm thiên ngày xưa bản thân cùng hắn chung sáng tạo thái hạo tinh thần trận càng là một vị phong hoa tuyệt đại nhân vật hạo thiên huynh ta dĩ nhiên sáng chế huyết tế đại trận chỉ cần ước vạn sinh linh tinh huyết hôn phách liền có thể để ngươi cùng ta đồng dạng trường tồn tại trên đời lục tín trầm ngưng lên tiếng có người sống sót cũng đã chết có người chết nhưng còn sống ta ra cắt hạo thiên cả đời này thấy đủ loại này trường sinh chi pháp vi huynh không cần cũng được chỉ vì ngươi đã truyền thừa ta ngoài ý môn trí thay thế ta vĩnh viễn sinh hoạt ở thế gian này ra cắt hạo thiên cất tiếng cười to sinh mệnh chậm rãi chết đi lại là một vị cố nhân lại là một dạng kết quả thời gian cực nhanh quang ảnh biến ảo một đạo thân ảnh quen thuộc hiện ra ở lục tín trong mắt hắn có hạo nhiên chính khí lòng mang thiên hạ bách tính hắn là lục tín vô cùng thưởng thức người hắn cứ gọi là văn chính thanh không cần đi hỏi cũng không cần tìm kiếm lục tín biết rõ những này cố nhân bên trong văn chính thanh một đời cường trực công chính giống như hắn thường nói câu nói kia giống như vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập mệnh vì hướng thánh kế tuyệt học vì vạn thế khai thái bình lần này gặp nhau lục tín cùng hắn nâng cốc nói chuyện vui vẻ cho đến tiễn hắn cuối cùng lão vẫn chưa đang hỏi ra trong lòng vấn đề bởi vì hắn đã biết rõ văn chính thanh sẽ cho hắn làm sao loại đáp án cô s ơ n núi tuyệt đỉnh lục tín đứng ở này hắn chắp tay sau lưng nóng nhìn vô tận vân hải khí thế quanh người tang thương cùng cực hai con mắt khép mở thời gian đầy dẫy một luồng cô tịch tiêu điều cảm giác nếu như ngay cả hắn đều từ chối cho ta có hay không ta thật sự làm sai đây lục tín nỉ non lên tiếng ẩm không gian nổ nát hư không biến ảo một đạo giết chóc thiên địa thân ảnh xuất hiện ở lục tín trước mặt hắn toàn thân áo đen trên mặt có một đạo hiệp trường đ a o xẹo hai con mắt khép mở thời gian càng là tràn ngập vô tình lãnh khốc tâm ý phảng phất thiên địa chúng sinh ở trong mắt hắn cũng bất quá chính là heo chó thôi s á t nhân vương nhất chính chương ba trăm linh hai nhiếp huynh trường sinh huynh đỉnh cao của biển mây hai người đứng đối mặt nhau phương này không gian có chút vắng lặng lục tín không biết do nên mở miệng như thế nào hắn không biết do niếp h chính ý nghĩ liệu sẽ có cùng những cố nhân kia có thể là một ngày hay là một năm không biết rõ quá khứ bao nhiêu thời gian lục tín cuối cùng chấm thấp lên tiếng nói nhiếp huynh ngươi sinh ở thiên địa mặt pháp một thân s ắ t nhân thuật nhưng khoáng cổ thức kim chết ở trong tay ngươi sinh linh vô số kể nếu có một ngày lục trường sinh giết chóc thiên hạ ngưng vạn thiên huyết hồn t ì n h phách đưa ngươi phục sinh ngươi có nguyện ý hay không đây một tia mỉm cười từ nếp chính k h ỏ e miệng phát h ỏ a mà ra thân hình hắn hư huyễn khó lường mỉm cười nhìn về phía lục tín nói trường sinh huynh đây cũng là ngươi đến tìm ta nguyên nhân sao vâng lục tín trịnh trọng nói thiên địa vì giết trận chúng sinh làm chó lợn đây là ngươi và ta tin phụng lý niệm nếp i chính chưa bao giờ có thay đổi nếu như nếu đổi lại là ta cũng sẽ như ngươi giống như vậy giết hại thiên hạ sinh linh đem đổi lấy trí thân bạn cụ p h ụ c sinh nếp i chính nói tới chỗ này thanh âm có chút một hồi tiếp tục nói nhưng là ngươi thấy rõ chính mình bản tâm sao bản tâm lục tín khẽ nhữ mày trường sinh lộ xa gió mát làm bạn đây là một cái cô độc đường chỉ có ngươi một người tại tới trước tuy nhiên chúng ta không thể ở bên cạnh ngươi có thể tinh thần nhưng vĩnh viễn bồi bạn ngươi thế giới bao la đặc s ắ c lộ ra nếu như ta các loại tỉnh lại cả thế gian như khô mộ phần khắp nơi đều s ắ c chết trôi cái này lại có ý nghĩa gì đây nếp i chính thân ảnh như mặt gương giống như ở vỡ vụn cuối cùng ở lục tín trước mặt hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tan trong hư không chỉ là lục tín bên thai nhưng chuyển đến nếp i chính câu nói sau cùng ngữ Thương hải Tăng Tuế Nguyệt biến Thiên, cho dù trường thiên thể Hải cho sinh huynh ngươi vô địch thiên hạ, có thể ngươi ngươi Điển, Biến có dù vô lục ạ i Đi thôi, đi tìm ngươi bản tâm, đi truy tầm ngươi có chính hay không thấy mình nghĩa. đây. truy bản bản sống xuống tâm tìm tâm, tầm rõ ý v l ụ đạo luân hồi đục ngầu phong cách cổ xưa lục tín ngồi xếp bằng mảnh này nhà tù bên trong hắn hai con mắt h o à n g hốt không ngừng tự hỏi nếp chính lời nói thời gian cực nhanh tuế nguyệt nhấm gốc dạ không biết rõ qua bao lâu lục tín ngồi bất động phương này nhà tù bên trong cả người dường như mất đi linh hồn ha <cười> ha đột nhiên lục tín cười lớn lên tiếng hắn hai con mắt có chút đục ngầu điên cùng giống như thanh â m tại đây mới không gian vang lên phí thời gian thế gian ba ngàn năm nguyên lai kẻ địch lớn nhất chính là chính ta b u ồ n cười thực ở buồn cười ha cười lớn bên trong bi thương đứng ngạo nghệ tuyệt đỉnh tiêu đ i ể u giống như nếp i chính từng nói lục tín chưa bao giờ tìm tới chính mình b ả n tâm hắn cho mình dựng nên một cái tuyệt đại trắc nghiệm đó chính là phục sinh ngày xưa cố nhân điều này cũng làm cho hắn mỗi ngày có thụ d à y v ò nếu như lục tín có thể nhận rõ chính mình bản tâm hắn thì lại làm sao sẽ biến thành bây giờ dáng dấp như vậy đây mê hoặc thiên hạ chính là yêu hắn là một cái đại yêu b ị thế nhân kính nghệ có thể hay là liền mang theo hắn ngày xưa bạn cũ đều sẽ đem hắn cho rằng yêu nhân mà bên này là lục tín sinh hoạt ba ngàn năm to lớn nhất bi hay lục tín rõ ràng chỉ là không muốn suy nghĩ cái này cũng là tại sao lục đạo đại thuật sẽ đem hắn mang về quá khứ đuổi theo hỏi mỗi một vị cố nhân đồng dạng vấn đề nguyên nhân ở ta là người vẫn là yêu ta thật sự sai sao lục tín khuôn mặt dữ tợn bốn phía càng là hiện lên cực kỳ khủng bố huy năng cũng làm cho lục đạo nhà tù ầm ầm nổ vang mở ẩm lục đạo nhà tù nổ nát lục tín sợi tóc n ổ n ngang hai con mắt càng là huyết hồng hán dường như người điên đồng dạng đánh nát vùng thế giới này cũng xuất hiện lần nữa ở bên ngoài ở trong chỉ là không rõ bản tâm đối địch với chính mình lục tín tâm thần hỗn loạn cùng cực chính rơi vào cực đoan điên cuồng ở trong đấm ra một q u y ề n dây núi trôn vùi một chân đ ạ p đất trời long đất lở lục tín sợi tóc phấn khởi hắn khuôn mặt giống như điên cuồng hắn ở cực điểm phóng thích tự mình vô tận thiên địa ầm ầm vỡ vụn hóa thành mười vạn dặm khu vực chân không cũng làm cho vùng thế giới này sinh linh câu diệt thành cho ba mươi năm thời gian quá khứ thiên địa lục biến mở ra lần này thế giới lên cấp triệt để phá vỡ thế nhân nhận biết rõ thái hạo bên trong chư thiên tinh vũ ầm ầm chuyển động mặc giáp trụ tinh hà ngàn qua thiên h ù n g t đông thổ đại địa quần quần vô cương khổ hải liên miên thiên đạo hoàng triều thống lĩnh nhức vạn con dân bá thiên tuyệt điệm nam hoang lò luyện liệt dương quay nướng khắp nơi trăm vạn sơn hỏa đàng phun trào mênh mông dung nham mãnh liệt không rước độ kiếp thần triều mang theo ước vạn con dân giáng thế khoang cổ thước kim giống như huy năng chấn động thiên địa cực bắc băng xuyên trăm vạn hàn sơn liên miên bất tuyệt một tòa băng sơn vụt lên từ mặt đất dường như kỉnh thiền c h i trụ nguy nga trong mây băng sơn đỉnh một tòa hư h u y ễ n cung điện phơi bày ra thỉnh thoảng có ước vạn sinh linh tụng kinh thanh â m đang chuyển đến cũng làm cho vô tận băng hải n h ấ t lên sóng lớn ngập trời dường như muốn bao phủ vạn lý thiên cung thiên đ ị a hàn phong đông tuyết gào thét bắc minh cung mang theo ước vạn con dân buông xuống trần thế Hóa tây h h nghèo nàn, càng có vạn lý côn bằng hư ảnh ở bắc Minh Chi Hải à nàn, n tận vùng cẳng vạn côn bằng Ngao vô vực đất bắc Bắc có lý l ở Du, thổ cung cực vô tận đại mạc đầy trời cắt vàng gào thét không dứt, một k i a tiếng chuông lạng yên vang lên một dây núi mông lung hư huyễn từ đó xuất hiện hoang mạc bên trong cẳng có khắp trời phật quang chiếu dọi hư không ẩm ẩm thiện sướng thanh n â m không dứt bên hai tây thổ p h ậ t quốc tu di sơn xuất thế đại lôi âm tự sừng sững tu di sơn định vang dội cổ kim giống như phật quang hướng về khắp nơi thiên địa k h u y ế t tán cẳng có ước vạn phật dân ở tây thổ hành hương dập đầu thành kính tụng kinh thanh âm phảng phất có thể cọ rửa người linh hồn tứ phương đại giáo thiên địa vô cực cái này vẹn vẹn chỉ là bốn cái thiên địa đại giáo cẳng có rất nhiều thần bí đại giáo v u ô n g xuống trần thế bọn họ giải r ắ c với năm vực khắp nơi bên trong chỉ là cũng không có cái này tứ giáo h uy thế to lớn mà thôi trung thổ bao la thiên địa phiên phúc nếu như nói bốn vực khắp nơi có rất nhiều thiên địa đại giáo trấn áp mà trung thổ đại địa liền có vẻ sóng ngầm mãnh liệt không biết rõ bao nhiêu ngày địa tôn người xuất thế càng đem trung thổ đại địa cắt cứ một phương chiếm lĩnh rất nhiều động thiên phúc địa từ đó mở giáo lập phái chỉ là không có khởi nguyên t r i lực những thiên địa này tôn giả khai sáng đại giáo bất quá là là ngụy giáo mà thôi thế nhưng cũng dẫn tới rất nhiều tu sĩ dồn dập bái vào trong đó hy vọng có thể được thiên địa tôn giả một ít chỉ điểm mà thiên địa ngũ biến bên trong thượng cổ đại tông bọn họ yên ổn lưu giữ thế thần tử có thiên địa đại giáo đối địa vạn ớ i tiến mỗi liền tiến tiến hiến tài hắn hành che chở, chỉ cho thượng năm muốn cống nguyên luyện, đến tu là vào cổ đ i t ô g có thiên đạo ị địa a sau, tôn xuất thể tuổi trong. Thiên địa lục biến về sau, có thể nói tránh thức tiến vào thượng thời đại. Cũng hiện, miễn cống, lên ngụy biến nói giả giáo đi thời có bước lục có cổ đ vào ở về i hiện cái kia linh khí di thiên thời đại. cũng Vạn khí ra đ ạ tranh phong không tiến đắt lùi đây là một cái vạn đạo cùng xuất hiện niên đại các giáo thần tử thánh nữ tuyệt đại yêu nghiệt thiên tiêu thiên đ ị a tôn giả rất nhiều nhân vật kinh khủng bông xuống Cho cái Cao cổ che lục con trước cũng cái chỉ chẳng có mục đích trước. thế phát họa thủy, hắn mình hắn không phía phương không hắn phải như thế áo trong nào, đại trời, tiến biết biết tại tới này Trường Sơn tùng tín quần Sơn lên, đường rằng dày là là đặt một bút. một tìm ra lam rõ Lâm lưu gì, lũ, ở ở ở hai con mắt trống rỗng dường như mất đi linh hồn quanh thân càng thỉnh thoảng tỏa ra người sống rất gần tâm ý từ lục đạo trong lao tù đi ra lục tín liền không ngừng khảo tra chính mình bản tâm có c thể à n g là đối bản tâm k h ả o tra, trong. rơi hoang mang hắn càng là rơi vào hoang mang ở sơn a sao? sai sao? Thật sai sao? Lục tín thanh i điên s Gào. Thật tín Lục cùng cùng cực. em lâm dung chuyển gió tanh h gào thét một con vạn trượng bạch hổ chân đạp vùng núi mà đến này tứ chi đạp đất thời gian càng làm cho mảnh rừng núi này cồn g bạo r u lên hung thú lời nói gầm nhẹ thời gian càng là mang theo vô tận báo cắt đi thạch hung uy khủng bố cùng cực nhân loại hôm nay ngươi liền trở thành bản vương đồ ăn đi vạn trượng bạch hổ miệng nói tiếng người nhảy lên một cái thời gian hắn thân thể che khuất bầu trời trong miệng tanh hôi khi càng là cực kỳ nồng nặc hiển nhiên phải đem lục tín một cái nuốt vào trong bụng nga ô một tiếng thê thảm gào thét ở bạch hổ trong miệng chuyển đến chỉ thấy lục tín đấm ra một q u y ề n thời gian mạnh mẽ đánh ở bạch hổ trên c h á n cũng làm cho cái này nghiệt xúc thân thể bay ngược mà đi càng đem rất nhiều cổ tùng liên miên bẻ gãy đại lượng máu tươi từ cái c h á n chậm rãi chăn ra lục tín tại tới trước phảng phất làm một cái rất lợi hại tùy ý sự tình nhưng lại để này con vạn trượng bạch hổ nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy lại không t r ư ớ c hổ vương uy thế dường như hóa thành tiểu miêu thượng tiên tha mạng thượng tiên tha mạng a nhìn lục tín hướng chính mình đi tới vạn trượng bạch hổ hai con mắt sợ hãi nó nằm sấp ở mặt đất dường như nhân loại đồng dạng ở đối với lục tín dập đầu xin tha đáng tiếc lục tín ngay cả xem cũng không liết hổ liết một chút mà là tiếp tục hướng phía trước bước đi cũng làm cho cái này bạch hổ suỵ khẩu khí nhìn về phía lục tín bóng lưng càng là hiện lên lòng vẫn còn sợ hãi vẻ nó vốn là kiếp này ở trong g i ã thú vẫn ở mảnh rừng núi này ở trong khổ tu khi thiên địa lục biến về sau nó cuối cùng bước vào vương đạo cảnh bên trong chỉ là bạch hổ bất quá g i ã thú hoa yêu căn bản cũng không có yêu tộc truyền thừa công pháp tuy nhiên tu vi ở mảnh rừng núi này ở trong có thể xưng vương nhưng không có hóa hình chi thuật cũng không biết rằng nên làm gì hóa thành hình người đều nhờ bản năng đang tu luyện bạch hổ vốn định xuống núi đi tìm thăm tông môn bái sư học nghệ có thể làm một tên nhân loại đại tu sĩ đi ngang qua nơi đây đem trong núi một con báo yêu mổ bụng mổ bụng lấy ra báo yêu nội đan n u ố t vào loại ý nghĩ này trong nháy mắt để bạch hổ tát ở bạch hổ trong lòng nhân loại tu sĩ quá mức đáng sợ nó cũng không muốn dẫm vào báo yêu vết xe đổ từ đó cẩn thận từng ly từng tí một tránh né rừng sâu núi t h ẳ m bên trong hy vọng chính mình tu vi thành công một ngày kia mới có thể đi ra tòa này thâm sơn hôm nay đi ra kiếm ăn không nghĩ tới phát hiện một tên nhân loại tại khí cơ cảm ứng được bạch hổ phát hiện đối phương dường như một phạm nhân nó lúc này mới có gan khí muốn đem lục tín ướt không nghĩ tới đối phương vốn là một cái đại tu sĩ suýt chút nữa chết vào cái này khủng bố tu sĩ trong tay lục tín dĩ nhiên đi xa có thể bạch hổ vẫn như cũ run rẩy nằm sấp nằm trên mặt đất cho đến chén t r à nhỏ thời gian mới phục hồi tinh thần lại nó lặng lẽ nhìn lục tín phương hướng rời đi hung mắt ở trong c ó phức tạp biểu hiện sẽ qua bạch hổ mặc dù không có yêu tộc tu luyện c h i pháp nhưng nói nhưng biết rõ nếu như có thể được nhân loại tu luyện công pháp hoặc là chỉ điểm nó tu vi đem nhanh chóng kéo lên cũng có thể nhanh chóng hóa thành hình người mà lục tín không có giết nó cũng làm cho bạch hổ lòng sinh ý nghĩ nếu như kẻ nhân loại này có thể đem chính mình thu nhận giúp đỡ bên người đối với mình truyền đạo được pháp một phen vậy cũng tốt quá chính mình một mình tại đây sơn lâm khổ tu chẳng biết lúc nào mới có thể có ngày nổi danh ý nghĩ này bay lên để Bạch có chỉ Hổ hơi có do dự, lục à này hổ tính lớn, bất quá mười mấy tức thời gian. Cái này, Bạch Hổ hai con mắt nhất định, khắp hướng bất tức mắt tóc gắn lớn, gian, con liền đạp lên sơn lâm khắp nơi, lâm l mấy cấp quá cái mười đạp tín đuổi theo. Vô danh sơn đỉnh, theo. tín danh Vô sơn lục quần áo lam lũ hai mai sợi tóc có chút tái nhợt hắn ở lục đạo nhà tù nốc ba mươi năm thời gian đi tới ngoại giới dĩ nhiên trôi qua một năm hắn chẳng có mục đích đi tới vẫn đang đuổi tìm chính mình b ả n tâm nhưng đến hiện ở hắn cũng không có một chút nào hiểu ra ta là ai ai là ta ta là lục tín ta là lục trường sinh khó nói phục sinh bọn họ thật chính là ta sai sao lục tín độc lập đỉnh núi không ngừng n h ỉ non tự nói hắn mỗi ngày đều là như vậy vẫn đang tự t r a hỏi mình b ả n tâm nhưng lại trước sau không chiếm được đáp án nga ô vạn trượng bạch hổ bay vọt mà đến rơi ở lục tín bên người thời gian dĩ nhiên hóa thành tam xích lớn nhỏ màu trắng tiểu miêu lại không vạn trượng hổ vương giống như uy thế bạch hổ cẩn thận từng ly từng tí một đi tới lục tín bên chân càng là đưa đầu ra sọ không ngừng ma sát lục tín ố n g quần một bộ cực kỳ như là đang nịnh nọt rán g dấp tiểu đông tây ngươi không sợ chết sao bạch hổ lấy lòng cử động để lục tín từ trong suy nghĩ trở về hắn hai con mắt nghi mê hoặc nhìn về phía bạch hổ hắn thanh â m có chút băng h à n ó i thượng tiên thu nhận giúp đỡ tiểu yêu tiểu yêu nguyện làm ngài t ò a kỵ chỉ cầu ngài truyền tiểu yêu một ít thuật pháp chi đạo tam xích bạch hổ nằm sấp ở mặt đất không ngừng ở lục tín dưới chân dập đầu nhìn về phía lục tín hai con mắt càng là hiện ra cực kỳ vẻ kiên định phổ thông thú mắt chờ mong ánh mắt càng có một tia không cam l ò n g trầm luân c h i tâm đây cũng là lục tín từ bạch hổ trong mắt chứng kiến tâm tình vạn vật có linh đi ngược dòng nước chính là một cái nho nhỏ bạch hổ cũng có không cam l ò n g trầm luân c h i tâm nhưng ta lục trường sinh quét ngang cổ kim từ lâu đứng ngạo nghệ t u y ệ t đ ỉ n h ta bản tâm ở nơi nào đây lục tín nỉ non tự nói câu tới tiên thu nhận giúp đỡ bạch hổ nghe không hiểu lục tín trong giọng nói ý tứ có thể nó biết rõ trước mắt người này đối với hắn không có s á t tâm càng là một vị đại tu sĩ nếu như bỏ qua lần này cơ duyên nó hay là cả đời đều muốn trầm luân tại đây vô danh sơn lâm bên trong hay là một ngày nào đó có tu sĩ vào núi liệp sát yêu thú nó cũng sẽ như này báo yêu giống như vậy bị tu sĩ mở ngực mổ bụng cướp đoạt nội đan kết cục như vậy bạch hổ tuyệt không muốn trải qua vạn pháp tùy duyên không cầu làm theo không khổ nếu như ngươi đồng ý liền đi theo ta đi mênh ngông trần thế vô tận hoang dã Bạch hổ n ầm sấp lục lười lục tín trên tín trong biếng ngủ gận, hoang bờ vai, h dạ ầm ầm một đại điệu chấn động náo động không dứt chỉ thấy mấy chục con yêu thú ra mang theo đầy xe hàng hóa đang từ hậu phương buôn đằng mã tới vị huynh đài này nhưng là phải đi tới lạc nguyệt thành tham gia các t ổ n g trừ yêu đại hội một đạo thô lỗ thanh â m ở lục tín bên thai vang lên cũng làm cho lục tín chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người mới tới một người trung niên tráng hán nghiêng đ e o một thanh trường đao trên người mặc trường sam màu tím coi tu vi bất quá là là vấn đạo cảnh người này bên cạnh đi theo một người trung niên mỹ phụ h i ệ n nhiên chính là người này thê tử giờ khác này chính ở đối với lục tín hỏi ý lên tiếng đáng tiếc đối với trung niên tráng hán câu hỏi lục tín vẫn chưa có chỗ đáp lại hắn chỉ là hờ hững liếc mắt nhìn người này liền tiếp tục hướng phía trước bước đi hiển nhiên những người p h ạ m tục dẫn không tầm thường hắn chút nào hứng thú chương ba trăm linh bốn lớn mật chủ nhân nhà ta cùng ngươi câu hỏi ngươi chỗ này dám không nhìn có tôi tớ bất mãn trực tiếp điều động yêu thú cản ở lục tín trước người gào sóng khí l á n lộn hư không ngong ngong bạch hổ lười biếng không ở như nổ lông mèo rừng đồng dạng gào thét lên tiếng cũng làm cho cái này người hầu dưới háng yêu thú liền lùi mấy bước trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi muốn chết tiểu bạch d ừ n g tay lục tín điểm đạm lên tiếng theo lục tín thanh âm hạ xuống bạch hồ hung lệ không ở lần thứ hai nằm sấp ở lục tín bả vai chỉ là nhìn về phía những người p h ạ m tục ánh mắt hiện ra một tia khát máu tâm ý ta đợi vô ý mạo phạm huynh đài chỉ là cho rằng huynh đài cũng là đi tới lạc nguyệt thành cho nên muốn mời huynh đài cùng nhau đi tới lẫn nhau cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau nếu huynh đài vô ý kết giao chúng ta ta đợi cái này liền cáo từ rời đi trung niên nam tử cẩn thận lên tiếng mà hậu chiêu hô mọi người liền điều động yêu thú nhanh chóng hướng phía trước Lạc Nguyệt Thành nhân, những người này có ý đồ khó lượng, ngài vì sao không phía chạy Chủ khó cho sao ta trước Lạc có giết đi. đồ ý vì bạch ọ họ. n b hổ ở lục thân í n n bả vai g i tiếng. vấn lên t Bạch Hổ h là yêu thú kỳ linh giác cực kỳ nhạy bén những người này nhìn như người vật vô hại kỳ thực vừa n ã y có sát nhân đoạt bảo c h i tâm bằng không cũng sẽ không đối với lục tín thăm dò một phen sau đó lại nhanh chóng rời đi thiên địa lục biến về sau vì là tăng nhanh tự thân tu vi mỗi một chỗ cũng có sát nhân đoạt bảo sự tính phát sinh đặc biệt là tại đây h o à n g dã không người bên trong thân đơn bóng chiếc lục tín gần giống như một con dê béo tự nhiên dẫn tới một ít tiểu tu sĩ mơ ước đi đáng tiếc lục tín đối với những tiểu tu sĩ này cũng không nửa điểm hứng thú hắn ngay cả mình bản tâm đều không có tìm được thì lại làm sao lưu ý những thứ đồ này đây liệt dương che trời mặt đất cháy khét lục tín lôi thôi l i ế t h ế t cả người có vẻ chán trường cùng cực hành tẩu ở qua hướng về lạc nguyện thành trên quan đạo đối với lạc n g u y ệ t thành cái gọi là trừ yêu đại hội càng dẫn không tầm thường hắn chút nào quan tâm hắn chỉ là bước chậm mục đích đi tới căn bản không biết mình muốn đi phương nào người trẻ tuổi nóng bức phủ đầu đi và o uống chén trà lạnh đi một gian lều trà hai con ghế tre một t r ư ơ n g đơn giản bàn bông cả tòa lều trà không có vật gì khác nữa một ông già ngồi ngay ngắn lều trà bên trong h i ệ n nhiên là hắn ở đối với lục tín lên tiếng lục tín cước bộ đứng yên sâu sắc liếc mắt nhìn láo giả sau đó bước chậm tiến vào lều trả ở trong n g ư ờ i là ai lục tín hai con mắt nhìn thẳng l ã o giả dường như muốn nhìn thấu hắn chân thân nhưng để lục tín ngạc nhiên là người l ã o giả này dường như phù quang phảng phất cũng không tại phiến thiên địa này bên trong chính là liền căn này lều trả đều là cảnh vật biến ảo mà thành ta là ai đều không quan trọng tương lai ngươi thì sẽ đến biết rõ chỉ cần ngươi biết rõ ngươi là ai sao l ã o giả điểm đạm mỉm cười nhìn l ã o giả thần bí khó lường dáng dấp lục tín hai con mắt híp lại một tia ánh sáng lạnh từ đáy mắt sẽ qua nói ta khuyên ngươi đừng muốn cố lộng huyền hư bằng không ngươi nên biết rõ ngươi xuống sân sẽ là làm sao ha ha yêu tinh quả nhiên chính là yêu tinh rất nhiều một lời không hợp liền giết người tư thế đáng tiếc ta cũng không tại đây một giới bên trong mà thiên địa lục biến phía dưới ngươi cũng tìm không được ta c h â n thân lao giả khẽ mỉm cười ẩm tinh không biến ảo bàn tay như mây lục tín cũng không bất kỳ phí lời trực tiếp nhất trưởng dò ra liền hướng về lão giả trộm tới có thể đón lây sự tình nhưng cực kỳ quỷ dị lục tín thủ trưởng trực tiếp xuyên qua lão giả thân thể người lão giả này phảng phất là một đoàn không khí giống như hắn nói tới giống như vậy xác thực không tại phiến thiên địa này ở trong chiếu dọi hư không hình chiếu thiên địa thật tài tình lục tín chầm rãi gật đầu cũng đem tự thân khí thế thu hồi lục trương sinh ngươi thật rất mạnh nhưng lại đối với vùng thế giới này nhưng không rất hiểu biết tuy nhiên ta đợi cũng không biết ngươi phải làm những gì nhưng cũng không trở ngại ta đợi cùng ngươi hợp tác lao giả mỉm cười nói hợp tác lục tín trầm ngâm lên tiếng nói không tệ ta đợi vạn cổ tới nay nghiên cứu trường sinh bí ẩn hiện ở cũng chỉ kém một bước n g ặ t mà cái này cơ hội liền ở trên thân thể ngươi nếu như ngươi đồng ý cùng ta đợi hợp tác ta đợi có thể siêu thoát vùng thế giới này trở thành trong truyền thuyết tiên lao giả trịnh trọng lên tiếng nói tiên lục tín khỏe miệng phát họa cười gần nói không thể không nói các ngươi rất lợi hại thần bí cũng có được rất lớn giã tâm muốn mưu t o à n đánh cắp thành tiên tri đạo đáng tiếc cũng không phải là ta lục trường sinh xem thường các ngươi chính là liên vạn cổ trí cường đều không có siêu thoát mà ra chỉ bằng các ngươi những này người không nhận ra thế lực chỉ sợ cũng chỉ là nói xuống thôi theo lục tín lời nói hạ xuống lao giả biến sắc h i ệ n nhiên bị lục tín nói đến chỗ đau lục trường sinh dù cho ngươi tu vi mạnh mẽ thì lại làm sao ngươi căn bản không rõ vùng thế giới này chỉ có chúng ta cùng ngươi cường cường liên hợp mới có thể có dòm ngó tiên cảnh bí mật coi như ngươi muốn phục sinh ngày xưa cố nhân cũng bất quá chính là dễ như ăn c h á o việc hy vọng tại thiên địa bắt biến đến trước ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng lão giả âm trầm lên tiếng lều cha ở biến mất hắn thân thể càng là phai mở cùng cực hiển nhiên hình chiếu vùng thế giới này cũng tiêu hao hắn rất lớn tu vi không đem lời nói rõ ràng ra ngươi đi sao theo lục tín thanh âm hạ xuống vùng thế giới này đột nhiên ngưng trệ lục tín quanh thân bay lên cực hạn khủng bố con mang hắn đấm ra một q u y ề n thời gian dường như vượt qua vạn giới cách trở trực tiếp tìm được lão giả chân thân nơi ở ẩm nhật nguyện treo ngược càng khôn phá vỡ một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết từ không khỏi trong hư vô truyền đến làm lục tín quyền mang thu hồi thời khác này hư không n ứ t ra khe hở càng là rơi ra điểm điểm kim huyết càng đem lục tín quyền thân thể n h ộ n dần kim huyết hư không liệt phùng dĩ nhiên khép kín lục tín xuất hiện lần nữa ở quan viên đạo bên trong chỉ là q u y ề n trên thân vết máu màu và nóng lại làm cho hắn hai con mắt thâm thúy cùng cực chủ nhân hắn là ai bạch h ổ kinh sợ hỏi ý lục tín trầm mặc không hề có một tiếng động hắn độc lập hoang dã bên trong cũng không trả lời bạch h ổ vấn đề đầy đủ quá nữa ngày một tia mỉm cười ở hắn nếp h miệng lên làm lục tín lần thứ hai mở hai mắt ra thời khắc một tia điên cuồng ở tại hai con mắt ở trong xe qua hôm nay người này xuất hiện để ta hiểu ra một chuyện ta lục trường sinh mê hoặc thiên hạ thì lại làm sao dù cho tương lai thế gian đều là địch thì lại làm sao nếu như ngay cả ngày xưa cố nhân đều muốn trách cứ cho ta vậy cũng vừa vặn đoạn ta chấp nghiệm tránh thức hóa thân làm lục dục vô tình lưu giữ ở lục tín thanh âm lạnh lùng cùng cực hắn dù cho không có tìm được bản tâm nhưng lại hiểu ra một chuyện mặc kệ tương lai làm sao hắn cũng có vẫn dựa theo chính mình s ở thiết lập kế hoạch vẽ làm việc đã như vậy cái gọi là hỗn loạn lo lắng liền bị hắn bỏ qua chỉ có chờ hắn tránh thức phát động âm dương luân hồi huyết trợn tất cả kết quả đã hết đều biết được Tiểu、Đông、Tây, theo ta nhiều ngày, và ta ta huyết ta ngươi nhiều ngươi coi liền ngươi coi ngươi hữu duyên, Đông đoạn hôm ngày, cũng như nay cũng như bạch hổ huyết mạch, ra và và vì mở không ế t một bạn ồ i duyên phận. h k đợi bạch hổ có phản ứng lục tín một trưởng vô ở tại trên c h á n cực kỳ khủng bố lực lượng rót vào bạch hổ mi tâm bên trong cũng làm cho này con linh thú huyết mạch chi lực ở cực tốc kéo lên thời gian một nén nhang quá khứ bạch hổ dĩ nhiên rơi vào trạng thái ngủ say bên trong quanh thân càng là tỏa ra hư huyễn t r ù n g sáng hóa thành một tên thanh tú thiếu niên lục tín đem thu xếp ở một tòa bên trong hang núi liền đồng bểnh rời đi nơi đây chương ba trăm linh năm lòng có quyết đoán quyết chí tiến lên lục tín không có tìm được b ả n tâm nhưng hắn cái này cùng nhau đi tới lại tìm đến chặt đức chấp nghiệm biện pháp đó chính là trực tiếp phát động âm dương luân hồi huyết trợ lấy quét ngang cổ kim lực lượng đem ngày xưa cố nhân toàn bộ phục sinh không có bị n g ạ n hoa vậy liền dùng hắn tinh huyết làm dẫn tuy nhiên động tác này sẽ làm hắn bị thương nặng nhưng cũng là biện pháp duy nhất、Ấm. ma quang động thiên lục dục vô tình lục tín khuôn mặt lạnh lùng khi hắn đạp bầu trời mà lên thời gian hóa thành một đạo ma vân hướng phương xa phía chân trời khoáy động mà đi hắn đi vào phương hướng chính là ma tông nơi ở mây mù bao phủ linh khí di thiên đây là một mảnh tím trúc lâm trước cùng lục tín đối thoại lều trà láo giả giờ khác này ngồi xếp bằng tử trúc lâm bên trong hắn sát mặt cực kỳ hư bạch nơi ngực có một khủng bố lô máu khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ khủng bố c u n g cực、Vụ. hư không huyền ảo quang ảnh hiện ra một đạo uy nghiêm lạnh lùng thanh âm lạng yên ở tử trúc lâm bên trong vang lên hắn dĩ nhiên có thể đánh xuyên giới vách tường đưa ngươi thương tổn được mức độ như vậy nghe thấy cái này đạo lời nói lao giả khuôn mặt biến đổi sau đó cấp tốc đứng dậy thi lễ nói đế quân minh d á m theo ta xem xem xét người này không ngày mai địa ảo nghĩa trừ chỉ, chỉ có một thân lực lượng nhưng căn bản không biết rõ làm sao vận dụng muốn để hắn cùng ta đợi hợp tác nhưng cần đế quân tự mình ra tay mới được theo lão giả lời nói hạ xuống vị này thần bí đế quân trầm ngâm nửa ngày mới chậm rãi phát ra tiếng nói có thể đánh xuyên giới vách tường đưa ngươi kích thương chỉ sợ tu vi của người này cùng ta ở sàn sàn với nhau thế nhưng bản đế có chạm thiên đao nơi tay hắn chắc chắn sẽ không là bản đế đối thủ chờ thiên địa lại biến thời gian ta làm hội hắn một hồi bên trong hang núi bạch hổ thiếu niên chậm rãi tỉnh lại khi hắn phát hiện mình hóa thành nhân thân trong cơ thể càng đầy giấy bàng bạc lực lượng tâm tình của hắn kích động cùng cực có thể kích động qua đi bạch hổ thiếu niên liền khắp nơi tìm kiếm lục tín tung tích để hắn bất đắc dĩ là lục tín dĩ nhiên rời đi chính là liền lục tín tính danh bạch hổ thiếu niên đều chưa từng đến biết rõ một vị thiếu niên trên người mặc gia thú bước vào mênh mông trần thế đi truy tầm lục tín tung tích mà lục tín không biết là hắn tiện tay một lần việc thiện cũng làm cho cái này bạch hổ thiếu niên làm bạn hắn vượt qua một cái gian nan nhất tuế y nguyệt m à tông thiên địa lục biến về sau thiên địa đại giáo xuất thế Ma Tông từ lục â u sau bí phía mật không ra, chỉ vì Ma Tông không chỉ ra, vì là l tín r ư lưu n sinh, nhiên dẫn thiên hắn nồng nó, Tông nhiên phong sơn 30 năm g giáo giữ sẽ tới đại đối với tiêu thời gian. thực hảo tự từ t lực, địa Ma bảo vì vệ Vụ lâu Lục tín quần áo lam lũ đột nhiên hiển hóa ở ma tông bầu trời càng dẫn tới ma tông đệ tử lên tiếng kinh hô cho là có đại địch xâm lấn có thể khi bọn họ nhìn thấy lục tín dung mạo các loại hoan hô thanh nhâm cũng vang vọng cả tòa sơn mạch bên trong thiên sinh ngài rốt cục trở về tiêu hạo nhiên bắn nhanh mà đến khi hắn nhìn thấy lục tín quần áo lam lũ trong mắt s ẹ t qua vẻ kinh ngạc không biết rõ lục tín đến cùng trải qua chuyện gì có thể tiêu hạo nhiên rất lợi hại thông minh cũng không có đối với lục tín đặt câu hỏi triệu tập sở hữu bộ h ạ ta có chuyện dặn dò các ngươi lục tín lạnh lùng lên tiếng trực tiếp liền buông xuống trung ương cung điện bên trong điều này cũng làm cho tiêu hạo nhiên hơi biến sắc mặt trong lòng mơ hồ bay lên dự cảm không tốt ở tiêu hạo nhiên trong ấn tượng lục tín vẫn luôn là hờ hưng không gọn sóng phản phất chuyện gì cũng không để ở trong lòng có thể lần này trở về ma tông tiêu hạo nhiên hoàn toàn có thể cảm thấy lục tín quanh thân tỏa ra vô tình lanh khóc tâm ý cái cảm giác này để tiêu hạo nhiên vô cùng hoảng sợ bởi vì đi theo lục tín trăm năm thời gian lục tín chỉ có đối xử địch nhân thời điểm mới có thể phóng ra loại này vô tình tâm ý mà tiêu hạo nhiên không biết có phải hay không chính mình nào rác lục tín đối với mình lại có một tia lạnh lùng cảm giác cực lực đem trong lòng bất an đẻ xuống tiêu hạo nhiên truy tìm lục tín tiến vào trung ương cung điện bên trong càng là đưa tới b ấ t kỳ bộ hạ lẳng lặng đợi lục tín dặn dò trung ương trong cung điện lục tín ngồi ngay ngắn chủ vị bên trên hắn hai con mắt hiếp lại nhìn chung quanh mọi người tại đây liếc một chút cũng làm cho rất nhiều ma tông cao tầng có một loại đứng ngồi không yên cảm giác hạo nhiên lục tín bàn tay kéo tay v ị thỉnh thoảng phát ra cộc cộc thanh âm hắn trầm ngâm mấy tức về sau hai con mắt thâm thúy nhìn về phía tiêu hạo nhiên tiên sinh tiêu hạo nhiên một bước tiến lên trước không người đối với lục tín thi lễ triệu tập ma tông sở hữu bộ hạ đi tới bạch đế thành mặt khác cho ta đem lệ thập nhất triệu hồi cái này trăm năm thời gian trôi qua nghĩ đến hắn sáng lập sát thủ vương đ ỉ n h cũng nên vì ta xuất lực lục tín trầm thấp lên tiếng tiên sinh ngài ngài phải làm những gì tiêu hạo nhiên vốn không nên hỏi ý có thể chẳng biết vì sao trong lòng hắn loại kia bất an cực kỳ mãnh liệt điều này cũng thúc đẩy hắn đối với lục tín hỏi ý lên tiếng hạo nhiên quả nhiên trưởng thành hiện trước sinh muốn làm mỗi một chuyện xem ra đều muốn trưng cầu ngươi ý kiến a lục tín bình thản lên tiếng nhưng lại để tiêu hạo nhiên biến sắc vội vàng không người nói tiên sinh chớ trách hạo nhiên sao dám nghi vấn sinh mệnh lệnh nhìn tiêu hạo nhiên cau mày d á n g dấp lục tín hai con mắt hiếp lại hắn đương nhiên sẽ không nói cho tiêu hạo nhiên hắn muốn phát động âm dương luân hồi huyết trợn huyết tế thiên hạ các tông người thay ta phát ra thiếp liền nói ta lục trường sinh mời thiên hạ các tông với một tháng sau tụ hội bạch đế thành bên trong còn những người thiên địa đại giáo cũng giống vậy đối với bọn họ phát ra mời nếu như bọn họ có thể tới đến bạch đế thành đó là không thể tốt hơn các loại mệnh lệnh từ lục tín trong miệng dồn dập truyền đạt cũng làm cho cả tòa ma tông triệt để động v â n g trăng cô độc treo cao vân vụ phun trào lục tín độc lập nhìn trời đỉnh núi hắn hai con mắt thâm thúy cùng cực lệ thập nhất chết lập một bên nhìn về phía lục tín ánh mắt hiện ra một tia vẻ nghi hoặc 11. Ta muốn ngươi làm một chuyện. nhưng bằng tiên sinh dặn dò lệ thập nhất túi người hành lễ một tháng sau ngươi chỉ huy sát thủ vương đình ẩn nút ở bạch đế thành ở ngoài phàm là có muốn chạy trốn ra bạch đế thành tu sĩ tất cả đều toàn bộ chu sát theo lục tín mệnh lệnh ban xuống lệ thập nhất sắc mặt cuồng biến không ngừng sau đó gấp gáp lên tiếng nói tiên sinh ngài đến cùng muốn làm gì lục tín chậm rãi xoay người hờ hững nhìn về phía lệ thập nhất hán thanh âm có chút trầm thấp nói ta bồi dưỡng ngươi trăm năm Cũng không phải là muốn ngươi hỏi ta làm cái gì, chỉ cần ngươi dựa theo ta dặn dò hành sự liền có không muốn ngươi ngươi dặn hành liền gì, phải hỏi theo thể. là làm ta ta dựa dò sự vâng thiên sinh lệ thập nhất hơi biến sắc mặt sau đó không người xin cáo lui bởi vì hắn phát hiện lục tín quanh thân khí thế có vẻ cực kỳ lạnh lùng càng cho hắn một loại hai hùng khiếp vía cảm giác theo lệ thập nhất rời đi lục tín trầm mặc nửa ngày sau đó s o n g trưởng múa hư không một đạo hư không kính tượng hiện ra ở trước mặt hắn khấu thiên đức lục tín lãnh đạm lên tiếng hư không kính xem ở ngưng tụ khấu thiên đức thân ảnh cũng phơi bày ra tiên h sinh khấu thiên đức xuyên thấu qua hư không kính xem nhìn thấy lục tín quần áo lam lu răng rấp hắn hơi biến sắc mặt không biết rõ lục tín đến cùng phát sinh c h u y ệ n gì âm dương luân hồi huyết trận s ắ p mở ra ta cần ngươi trợ giúp lục tín thẳng thắn phát biểu tâm ý nói nghe thấy lục tín lời nói khấu thiên đức sắc mặt trong nháy mắt tái n h ậ n hắn không nghĩ tới ngày đó đến nhanh như vậy điều này cũng làm cho hắn có chút do dự nói tiên h sinh ngài Ngài có phải không suy nghĩ càng? Trường Nhìn trời đỉnh núi,、lục、tín nên phong mà đứng, hắn sợi tóc ở đồng bền, con thiên hắn cũng không đáp lại, chỉ là khí thế quanh người cực kỳ băng hẳn, càng làm cho người ta một loại người sống rất gần mà mà là làm phải trời sợi hai đối với hỏi lại, loại có lục tóc đức chỉ cực cho đáp thâm thúy khấu khí thế kỹ kỳ suy mắt ta một xưa, 306 tâm ở xa rất ý, ý. xuyên thấu qua hư không kính xem khấu thiên đức không ở đặt câu hỏi bởi vì hắn rất lợi hại thông minh biết rõ lục tín nếu có thể triệu hoán cho hắn nghĩ đến đã làm ra quyết đoán mà hắn cũng vô lực qua thay đổi cái gì tiên sinh âm dương luân hồi huyết trận đã ở các tông bố trí xong nếu như ngài thật muốn phát động thiên đức tự nhiên không lời nào để nói khấu thiên đức cay đắng lên tiếng nói người không đành lòng lục tín nhẹ giọng nói cũng không phải là thiên đức không đành lòng chỉ là tiên sinh ngài phải hiểu nếu quả thật phát động trận này ngài thật sự có thể phục sinh bọn họ đây cũng hoặc bọn họ căn bản liền sẽ không phục sinh mà ngài càng biết gặp thế nhân phỉ nhổ chỉ sợ ngài người thân bạn bè khấu thiên đức run rẩy lên tiếng cũng có tâm khuyên đ ủ lục tín từ bỏ chỉ là không chờ hắn đem trong miệng lời nói nói xong lục tín chậm rãi lắc đầu đem thanh âm đánh gây nói chuyện của ta ngươi không cần lo lắng ngươi chỉ cần dựa theo ta dặn dò đi làm liền có thể lục tín đối với khấu thiên đức căn dặn rất nhiều đầy đủ nửa ngày thời gian trôi qua khấu thiên đức mới biến mất ở trên hư không kính tượng ở trong lúc này lục tín độc lập đỉnh núi hắn khuôn mặt nhìn như bình tĩnh kỳ thực nội tâm ở trong nhưng nhấc lên vạn trượng sóng lớn trừ khấu thiên đức cùng vũ thanh tuyển không có ai biết rõ hắn phải làm những gì hơn nữa lục tín đối với khấu thiên đức cũng không có nói rõ âm dương luân hồi huyết trận tuy nhiên ở các tông bố trí mà ra thế nhưng trong lúc trận tất cả đều phát động thời khắc không chỉ là các tông tu sĩ muốn chết càng biết thai vạ tới trần thế p h à m nhân tạo thành vô pháp tưởng tượng giết hạ nên đến trung quy sẽ đến ta vốn là chính là yêu nhân cần gì phải lòng mang thiên hạ thương sinh đây lục tín cay đắng mỉm cười khi hắn bước ra một bước thời gian liền dĩ nhiên biến mất trong tầm mắt thiên sơn đỉnh cả thế gian ổ lên thế nhân chấn động lục trường sinh hiển hóa thế gian ma tông phổ biến mở tổ tịp mời thiên hạ các tông đi tới bạch đế thành tụ tập tới tin tức này truyền ra để thế nhân chú ý càng làm cho thiên hạ các tông không biết nên không nên đi tới bạch đế thành tiếp thu ma tông mời đế hoàng tông ẩm chống trời nổ vang pháp tướng thiên địa nhất tôn vạn trượng hư ảnh ngang qua không trùng lục tín hóa thành thái âm thần tử t ạ khâu thiếu du từ đế hoàng tông đi ra cũng dẫn tới cả tòa đế hoàng tông đoàn người lên m à động tất cả đều hướng đoạn thiên nhai tới rồi xin chào thái âm chân tôn núi kêu b i ể n gầm liên tiếp làm vạn giang lưu nhìn thấy lục tín quanh thân tỏa ra khí thế hắn sắc mặt kích động cùng cực càng là không người đối với hắn thi lễ kỳ tay ngút trời chỉ là ba mươi năm thời gian liền bước vào thiên địa tôn giả cảnh ta đế hoàng tông từ đây về sau lấy thái âm chân tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó đế hoàng tông mấy vị l a o tổ không người cúi đầu không có đế hoàng tông ta cũng sẽ không nhanh chóng như vậy bước vào thiên địa tôn giả cảnh chư vị không cần đa lễ lục tín bình thản lên tiếng trân tôn minh giám lục trường sinh hiển hóa thế gian mời thiên hạ các tông đi tới bạch đế thành tụ tập tới ngày xưa ta thiên giới các tông không có tôn giả xuất hiện mới có thể cho phép cái này yêu nhân tùy ý làm vậy hôm nay ngài bước vào thiên địa tôn giả cảnh làm chỉ huy thiên hạ các tông cùng n à y lục trường sinh lấy cái công đạo vạn giang lưu cầu lên tiếng nói được báo đáp ta tự mình bước lên các tông liền cùng này lục trường sinh sẽ lên một hồi lục tín khen nói lên tiếng liền biến mất ở đế hoàng tông trong mắt mọi người thái âm thần tử tả khâu thiếu du chỉ dùng thời gian mấy chục năm liền bước vào thiên địa tôn giả cảnh thành là chúa tể một phương cấp lưu giữ ở tin tức này lấy cực nhanh tốc độ lời đồn thiên hạ ngoài ra rất nhiều thiên địa đại giáo chấn động không khỏi thái âm chân tôn tả khâu thiếu du hành t ẩ u trần thế hắn bước lên các đại tông môn Càng bất ị những tông môn này nhiệt liệt tiếp đãi, chỉ là dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, cái gọi là tà khâu thiếu du chính là lục trường sinh biến thành. chỉ cách khâu thiếu gọi liệt tiếp tà là là là đãi, ai cái lục dù du b quá nửa tháng thời gian lục tín ở một ít thượng cổ đại tông bên trong đem âm dương luân hồi huyết trận bố trí xong càng cùng những n à y đại tông ước định một tháng sau hắn đem đi tới bạch đế thành cùng lục trường sinh nhất chiến mà điều này cũng làm cho các đại tông môn r ồ n dập hưởng ứng phải bồi cùng lục tín cùng nhau đi tới không trách những n à y thượng cổ đại tông đối với lục tín như vậy tín phục chỉ vì lục tín hóa thân tả khâu thiếu du dĩ nhiên bước vào thiên địa tôn giả cảnh đã từng càng đối với bọn họ có ân cứu mạng giờ khác này bước vào thiên địa tôn giả càng muốn cùng hơn lục tín kết làm một tia thiện duyên sau cùng một đứng thái âm thần tông cũng là lục tín cực không muốn trở lại địa phương mười vạn hàn sơn thiên địa phi tuyết l ạ n h leo hàn phong gào thét m à qua mười vạn hàn sơn bên trong phủ kín rất nhiều hoa hồng càng có chiêng trống vang trời thanh âm đang vang lên bởi vì thái âm thần tông dĩ nhiên nhận được tin tức bọn họ thái âm thần tử rốt cục bước vào thiên địa t ô n giả từ đây về sau thái âm thần tông tuy nhiên không thể sánh ngang thiên địa đại giáo nhưng cả thế gian ở trong cũng không có người dám bắt nạt cái này lại làm sao không để bọn hắn cảm thấy phân chấn đây thiên hữu thái âm đại giáo làm sinh tám cái đại tự ngang qua không trung đây là thái âm lão tổ mọi người ngưng tụ vô thượng pháp lực hiện hiện ra cảnh tượng điều này cũng chứng minh sáu vị lao tổ kích động đến trình độ nào bốn lúc này thái âm đỉnh núi sáu vị lao tổ ngồi xếp bằng hư không lục mạch đệ tử tụ hội ở đây bọn họ cộng đồng nóng nhìn phương xa trong mắt có vẻ chờ mong sẽ qua trở về chúng ta thần tử rốt cục trở về thiên âm lão tổ cất tiếng cười to cũng làm cho cả tòa hư không rung động ầm ầm phương xa phía chân trời một đạo hàn quang như x ư ơ n g như ảo vạn trượng hư ảnh ngang qua thiên cung này áp sập trừ thiên hư không giống như h uy năng đang tỏa ra lục tín mang theo không gì địch nổi giống như h uy năng tê liệt vô tận thiên vân hướng thái âm đỉnh núi khuấy động mà tới xin chào thái âm chân tôn núi kêu biển gầm gào vỡ sơn hà làm lục tín bông u xuống đỉnh núi nên tiếp hắn chính là thái âm thần tông đệ tử quý s á t dập đầu đại lễ mà sáu vị lao tổ cũng ở trong hư không không người đối với lục tín túi đầu đây là đối với thiên địa tôn giả kính ngưỡng cùng tông môn bối phận không quan hệ mấy vị lao tổ không cần đa lễ nhìn sáu người kích động biểu hiện lục tín trong mắt s ẹ t qua bất đắc dĩ tâm ý hắn thanh âm có chút bình thản thiếu du tốt lắm thiên âm lão tổ thả người mà đến không ngừng vớt lục tín vai nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ hưng p h ấ n tâm ý sư đệ không rất đúng chân tôn vô lý thái âm lão tổ giả bộ trách cứ chỉ là đáy mắt nhưng lại có ý mừng sẽ qua mấy vị lao tổ xưng hô thiếu du vốn tên thật là cho dù thiếu du bước vào thiên địa tôn giả cảnh cũng vẫn là thái âm thần tông đệ tử lục tín khẽ nói lên tiếng nói ha ha thiên âm lão tổ nhìn lại đối với thái âm lão tổ cười to nói sư huynh ngươi thấy đi ta liền nói thiếu du không phải vong b ả n người dù cho bước vào thiên địa tôn giả cảnh hắn cũng là ta thiên âm vun bón ra đệ tử đắc ý sư huynh chú ý ngươi hình tượng đừng làm cho môn hạ đệ tử nhìn ngươi chuyện cười chắc chiêu vân cười mắng lên tiếng nói ha ha cái gì chuyện cười hôm nay thiếu du trở thành thiên địa tôn giả trở về ta thiên âm cũng là cao hứng hôm nay nhất định phải uống hắn cái hôn thiên ám địa không thể chương ba trăm lẻ bảy thiên âm lão tổ nói lời ấy liền thân thiết lôi kéo lục tín cánh tay hướng thái âm cung bên trong đi đến hiển nhiên trong cung dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng tình h yến chỉ chờ lục tín trở về bị thiên âm lão tổ lôi kéo cánh tay lục tín hai con mắt có chút hoảng hốt hắn nhìn bên cạnh thiên âm lão tổ trong lòng không biết rõ đang suy nghĩ gì chính mình thật nhẫn tâm đem bọn hắn huyết tế sao thái âm cung bên trong tiếng đàn du dương bầu không khí nhiệt liệt lấy sáu vị lao tổ dẫn đầu c à n g có rất nhiều thái âm thần tông cao tầng làm bạn mọi người nâng ly cạn chén nồng nặc mùi rượu ở thái âm cung bên trong tràn ngập càng thỉnh thoảng truyền đến mọi người nhiệt liệt cười to thanh âm lục tín thân ở trong đó trên mặt trước sau mang theo mỉm cười chỉ là hai con mắt nhưng không đau khổ không vui hán dường như rơi vào tự thân tâm tư bên trong tuy nhiên thỉnh thoảng đang cùng mọi người đối đáp nhưng kỳ thật tâm thần vẫn chưa thả ở trận này hiến hội ở trong thiếu du trừ thiên địa đại giáo thiên hạ các tông bên trong chỉ có ngươi bước vào thiên địa tôn giả cảnh ngươi không chỉ có là ta thái âm thần tông trụ cột càng là những n à y đại tông n v â n nhân chỉ cần ngươi có thể tìm được khởi nguyên t r i lực ta t h a i âm thần tông tất nhiên cũng có thể bước lên thiên địa đại giáo hàng ngũ ở trong t i ể u không say người người tự say thiên âm lão tổ sắc mặt thường hồng hán thanh âm phấn chấn cùng cực thiên địa đại giáo đối với các ngươi thật rất trọng yếu sao lục tín nhì non tự nói ha ha thiên âm lão tổ khuôn mặt mần ra sau đó cười to lên nói tiểu tử ngốc ngươi đ â y liền không hiểu sao nếu như có thể tìm được khởi nguyên t r i lực hóa thành một phương đại vực thêm vào ngươi tuyệt đại thiên tư ta thái âm thần tông đem vạn cổ bất hủ không chỉ có lao tổ có thể ở trong lịch sử lưu danh chính là ngươi cũng sẽ bị hậu thế sinh linh kính ngựa a nghe thấy thiên âm lão tổ lời nói lục tín chậm rãi lắc đầu thanh âm hắn không khỏi nói lưu danh vạn cổ bất quá hư danh mà thôi động lòng người t r ù n g quy phải vừa chết làm sinh mệnh biến mất về sau cho dù nắm giữ những này hư danh lại có thể thế nào đây theo lục tín thanh âm hạ xuống cả tòa thái âm cung thoáng ngưng trệ mọi người kinh ngạc nhìn về phía lục tín chẳng biết vì sao lục tín như vậy đa s ầ u đa cảm thiếu du a cái này bên trong thiên địa ai có thể bất t ử đây có thể cho dù muốn chết cũng muốn làm một ít có ý nghĩa sự tình mà trấn hưng thai âm thần tông chính là ta thiên âm một đời chờ mong thiên âm lão tổ tự nhiên thở dài nói lòng có hy vọng bối bay tỏa sáng hay là đây cũng là các ngươi sống sót ý nghĩa đi nhưng ta sống sót ý nghĩa ở nơi nào đây lục tín mỉ non lên tiếng sau đó bước chậm đi ra thái âm cung cũng làm cho sáu vị lão tổ cùng thái âm tông cao tầng hai con mắt kinh ngạc không biết rõ lục tín đến cùng phát sinh chuyện gì dĩ nhiên nói ra một ít như vậy kỳ quái lời nói đứa nhỏ này dù sao vừa bước vào thiên địa tôn giả hắn cảnh giới cao hơn ra chúng ta hay là ở tìm hiểu một ít sinh tử c h i đạo đi thiên âm lão tổ tự nhiên thở dài sư minh không biết đúng hay không là ta ảo giác ta luôn cảm giác thiếu du lần này về tông dường như cùng đã từng có một chút không giống chắc chiêu vân nhìn về phía lục tín bóng lưng hai con mắt ở trong sẹt qua vẻ nghĩ hoặc không tệ ta cũng có cái cảm giác này thiên huyền lão tổ trầm giọng nói ta cảm giác hắn xem một người nói ra đến dường như nói mơ giữa ba ngày thiếu du bóng lưng cùng này lục trường sinh cực kỳ tương tự cũng không biết có phải hay không ta hảo giác chắc chiêu vân cười khổ nói sư muội lời này của ngươi sư huynh liền không thích nghe này lục trường sinh chính là một giới yêu nhân thiếu du nhưng là chúng ta dốc lòng bồi dưỡng được thiên địa tuân giả hai người làm sao có khả năng có chỗ tương tự thiên âm lão tổ bất mang nói sư huynh không nên tức giận sư muội chỉ là thuận miệng nói một chút thôi chắc chiêu vân vội vàng biện giải nói cũng biết mình lời nói vốn là lời nói vô căn cứ hàn trúc phong bích thủy hàn đàm lục tín độc lập bờ hồ nhìn giữa hàn đàm hình chiếu thần tình trên mặt không đau khổ không vui hôm nay trở về thái âm thần tông cho hắn rất nhiều cảm xúc cũng làm cho tâm tình của hắn có chút phức tạp nửa tháng sau hắn liền muốn mang theo sáu vị lao tổ đi tới bạch đế thành mà các tông hoàng đạo đại năng cũng sẽ cùng hắn cùng nhau đi tới làm chính mình đem tả khâu thiếu du thân phận b ạ c h trần bọn họ lại sẽ là loại nào cảm tưởng đây dĩ nhiên đi đến một bước này ta liền không có đường lối nữa lục tín nỉ non tự nói thiếu du sư đệ nhiều năm không thấy không nghĩ tới ngươi đã bước vào thiên đ ị a tôn giả một đạo gió rét thổi tới chân bóng như ngọc thanh â m ở lục tín bên thai vang lên hắn không cần quay đầu lại cũng biết rõ người đến là ai Độc cô tiểu nguyệt. lúc này sắc trời đã tối sư tỷ nên s ớ m chút nghỉ ngơi không biết rõ tìm ta chuyện gì lục tín quay lưng nữ tử này hắn thanh â m bình thản cùng cực đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t đôi môi hơi mím nhìn về phía lục tín bóng lưng biểu lộ một k i a chắc chắc v ẻ ta có một khúc muốn sư đệ g i á m thưởng không đợi lục tín từ chối đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t dĩ nhiên ngồi xếp bằng bờ hồ một chiếc cự huyền cầm đặt trên hai đầu gối theo nàng hai tay kích thích dây đàn một khúc hoa đào bát âm ở hàn trúc phong trên văng lên hoa đào kỳ quái hàn tuyết bay tán loạn quen thuộc tiếng đàn ở lục tín bên thai vang vọng lục tín đứng yên bên hàn đàm lẳng lặng nghe năm xưa chính mình phổ ra cầm khúc c o n cầm â m im bật đi đầy trời hoa đào biến mất làm một khúc cuối cùng về sau đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t cầm trong tay cựu huyền cầm đi tới lục tín bên n c ạ hai nàng nhìn thẳng lục tín h lục con mắt hắn thanh âm có chút khàn khàn nói lục huynh trăm năm không thấy ngươi người nhận thức tiểu n g u y ệ t sao nhìn trước người nữ tử lục tín hai con mắt ngưng trệ hắn thanh âm trầm thấp nói sư tỷ đang nói cái gì thiếu du có chút nghe không hiểu đối với lục tín phủ nhận độc cô tiểu n g u y ệ t cũng không bất kỳ cảm giác gì dường như nàng nếu biết kết quả này đồng dạng lục huynh hay là quên tiểu n g u y ệ t chính là đạo h u n linh thể trời sinh đối với khí tức mẫn cảm nhất năm đó ở vị ương cung bên trong người biến hóa thân phận hay là có thể giấu giếm được người khác nhưng nhưng không giấu giếm được tiểu n g u y ệ t hơn nữa lục huynh từ tiến vào thái âm thần tông tới nay liền vẫn tránh né cho ta điều này cũng càng thêm chứng thực tiểu n g u y ệ t suy đoán đ ộ c cô tiểu nguyệt êm thai nói vụ thân hình biến ảo tái hiện nguyên trạng nếu bị nữ tử này đến biết rõ chính mình chân thân lục tín cũng liền không có ở che chắn cần phải đạo ẩ n linh thể quả nhiên được trời cao chăm sóc lục tín c h ầ m rãi gật đầu nhìn lục tín hiện hóa chân thân đ ộ c cô tiểu nguyệt mặt dãn ra mỉm cười chỉ là thanh lệ dung nhan chính là cay đắng cùng không rõ lục h u y n h người di hình đổi dung mạo tiến vào thái âm thần tông càng là chuyền ra tin tức muốn dẫn dắt các tông đi tới bạch đế thành ngươi đến cùng muốn phải làm những gì đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t hỏi ý lên tiếng tiểu n g u y ệ t cô đ ư ơ n g ngươi chính là đ ộ c cô vô vi hậu nhân cũng coi như cùng ta có một đoạn duyên phận từ đó rời đi thôi không nên dừng lại ở thái âm thần tông ở trong lục tín hờ hững lên tiếng xoay người liền trở về lư xá ở trong nghe thấy lục tín lời nói đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t biểu hiện biến đổi cho dù kẻ ngu dốt cũng có thể nhìn ra lục tín hóa thân tả khâu thiếu du hiển nhiên muốn đ ố i thiên hạ c á c tông bất lợi h ú n g chi độc cô tiểu n g u y ệ t vốn là chính là thông tuệ nữ tử lục huynh tiểu n g u y ệ t không biết rõ ngươi phải làm những gì có thể thai âm thần tông đối với ngươi chân thành một mảnh hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình không nên thương tới bọn họ độc cô tiểu n g u y ệ t gấp gáp nói đáng tiếc lục tín vẫn chưa đáp lại chỉ là hai con mắt ở trong né qua cực kỳ phức tạp tâm ý chương ba trăm lẻ tám vạn lý hàn thiên ánh sáng không dứt ngày hôm đó thai âm thần tông không bình thường thân thiện các tông đại năng dắt tay nhau mà tới càng thỉnh thoảng truyền đến lẫn nhau đ ả m tiếu thanh âm cũng làm cho toàn bộ thái âm cung bầu không khí có vẻ phấn chấn cùng cực thái âm cung bên trong ở thái âm lão tổ mọi người cực lực mời phía dưới lục tín bị đẩy tới thủ tọa hai bên chính là thái âm lão tổ sáu người lấy vạn giang lưu dẫn đầu các tông đại năng dồn dập đối với lục tín trào h i ệ n nhiên chính là đối với thiên địa tôn giả kính ý chân tôn lần này cùng lục trường sinh đấu pháp không chỉ là đại biểu thái âm thần tông càng đại biểu ta đợi các đại tông môn tuy nhiên chúng ta không phải lục trường sinh đối thủ nhưng hắn những thuộc hạ kia ở ta đợi trong mắt hoàn toàn không đỡ nổi một đòn chân tôn chỉ cần đem lục trường sinh đánh bại đám người còn lại bất quá con kiến hôi thôi có hoàng đạo đại năng nói cười lên tiếng không tệ nếu như ta các loại đại tông có thể đem lục trường sinh đánh bại đem trên thân trường sinh cơ duyên cướp đoạt cẳng có chân tôn vì ta các loại đại tông toa c h ấ n chính là thiên địa đại giáo đối với ta các loại cũng phải k i ê n kỵ một hai lại có một vị hoàng đạo đại năng hưng phấn lên tiếng vạn giang lưu vuốt dâu mỉm cười nói thiên địa ngũ biến thời gian ta đợi đại tông chủ g i ế t thế gian có thể thiên địa đại giáo xuất thế ta đợi đại tông cũng bị trở thành phụ thuộc lao phu có cái đề nghị không bằng ta đợi các tông kết làm liên minh ở cái này đại thế ở trong cộng đồng t i ê n thối mà người minh chủ này nhân tuyển sao theo ta thấy đến chỉ có thái âm chân tôn thích hợp nhất vạn đạo hưu nói không sai ta cũng đang có ý này việc này rất rượu chỉ là không biết do chân tôn có nguyện ý hay không chịu thiệt lúc này đây các tông đại năng dồn dập tán thành lên tiếng hiển nhiên bọn họ trước khi tới đây đã tương thông khí chỉ vì ở thiên địa đại giáo xuất thế về sau thượng cổ đại tông uy thế vừa rơi xuống ngàn trượng mà chỉ có thai âm thần tử tả khâu thiếu du bước vào thiên địa t ô n giả càng đối với các tông từng có ân cứu mạng nếu như có thể đem tả khâu thiếu du kéo vào thiên hạ các tông trận doanh đối mặt thiên địa đại giáo uy thế bọn họ cũng có thể hơi có chút sức lực thiếu du nếu các vị đạo hưu đối với người tôn sùng đầy đủ ta nhìn ngươi liền đồng ý đi thiên âm lão tổ mặt đỏ lừ lừ nói nghe thấy thiên âm lão tổ lời nói lục tín nhìn chung quanh mọi người tại đây thần tình trên mặt không đau khổ không vui hắn chậm rãi gật đầu xem như là đáp lời các tông đại năng mời cũng làm cho mọi người tại đây mừng rỡ không thôi cuối cùng cũng coi như đạt thành trong lòng bọn họ mục đích đạp đạp đạp một trận gấp gáp tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến chỉ thấy thai âm tông chủ bước nhanh mà vào vòng tay đối với các tông đại năng thi lễ nói dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận đã bố trí xong chư vị tiền bối có hay không giờ khắc này chạy tới bạch đế thành thái âm lão tổ từ chỗ ngồi đứng dậy mang trên mặt lóa mắt hào q u a n g nói chư vị là thời điểm để lục trường sinh biết rõ ta thiên giới các tông không phải dễ bắt nạt hạng người đây là ta đế hoàng tông trí bảo côn lôn u kính nguyện trợ chân tôn một chút sức lực để ta các loại thiên hạ các tông gặp gỡ một lần cái này lục trường sinh các loại phân chấn thanh âm từ các tông đại năng trong miệng thốt ra bọn họ cũng dồn dập đứng dậy chuẩn bị thông qua dịch chuyển tức thời trong hư không trước đại trận hướng về bạch đế thành thái âm đỉnh núi dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận đang phát sáng không gian vặn vẹo lực lượng ở trong trận pháp lan tràn theo các tông đại năng lần lượt bước vào trong trận pháp bọn họ thân hình cũng biến mất ở thái âm trên đỉnh núi lúc này lục tín lập thân trận pháp biên giới hắn hai con mắt dị thường thâm thúy bởi vì hắn biết rõ khi hắn tiến vào trận pháp bên trong hắn kế hoạch cũng sắp sửa tránh thức khởi động cũng sẽ cho cái đại này trong lúc đó vũ thanh tuyền chưa bao giờ van xin cung đi ra mở ra hư không pháp trận hướng bạch đế thành tới rồi chỉ là nàng bốn phía khí tức cực kỳ ngột ngạt hiển nhiên nữ tử này nội tâm cũng không bình tĩnh bởi vì chỉ có nàng biết rõ lục tín đến cùng phải làm những gì khấu thiên đ ứ c cầm trong tay sụp đổ báu vật quanh thân càng là vờn quanh mười hai huyết sắc t r ậ n kỳ chỉ huy hơn mười vị thiên sách phủ đệ tử cũng chính ở hướng về bạch đế thành tới rồi mà cái này mười hai cái chiến hữu kỳ đỏ ngòm chính là dựa theo lục tín dặn dò chế tạo đồ vật cả thế gian ổ lên cùng m à động thiên hạ các tông đệ tử dựa theo các tông lão tổ dặn dò tất cả đều chạy tới bạch đế thành cũng coi như là vì là lục tín trợ uy muốn xem một chút thái âm trần tôn làm sao vì thiên hạ các tông dựa nhục nhất chiến lục tín người quen biết chưa quen thuộc người càng có thiên địa đại giáo thông qua thiên địa kính tượng đang nhìn trộm cả tòa bạch đế thành bọn họ không có phái người đến đó chỉ là muốn nhìn truyền thuyết này bên trong lục trường sinh đối mặt thiên hạ các tông đột kích đến tột cùng có thế nào thủ đoạn chống đỡ siêu thoát ra khỏi trần thế quan sát trần thế đây là thiên địa đại giáo tư thái mỗi một cái thiên địa đại giáo sinh ra vực hạ cờ dân vô số chính là rút dây động rừng bọn họ mặc dù đối với lục tín trên thân trường sinh cơ duyên rất có hứng thú nhưng cũng muốn làm đến nhất kích tất sát sẽ không m ủ quáng cùng những ngày qua dưới các tông đồng loạt ra tay điều này cũng có sai lầm thiên địa đại giáo thân phận bạch đế thành bầu trời trong trẻo liệt dương ngang trời tốt như vậy khí trời nhưng chưa cho bạch đế thành mang đến tươi tốt cảm giác trái lại để cả tòa bạch đế thành tĩnh mịch cùng cực trong thành càng là không một tên bách tính lưu giữ sớm ở lục tín phát ra mời bạch đế thành bên trong bách tính từ lâu rút đi thành này bởi vì dân chúng trong thành biết rõ đem thiên hạ các tông đột kích bạch đế thành nội định nhưng mà sẽ phát sinh một hồi vô pháp tưởng tượng đại chiến những tu sĩ này phóng ra huy năng càng biết đem bọn h ắ n diệt sắt thành c ạ n bã thiên khung phun trào ánh sáng bay vụt đế m ã i không hết tu sĩ từ các nơi tới rồi dồn dập tràn vào bạch đế thành bên trong các loại huyên náo thanh â m cũng ở bạch đế thành bên trong vang lên ma tông bát kỳ bộ hạ t ầ n tông bạch kinh hồng cùng doanh s u n g mọi người bọn họ tất cả đều dựa theo lục tín dặn dò tụ hội ở bạch đế thành trung ương quảng trường theo các tông đệ tử đến cũng mơ hồ đem tiêu hạo nhiên mọi người x u ố n g lại trung ương càng làm cho vùng thế giới này hiện ra nghiêm nghị túc sát tâm ý mười hai tòa thanh đồng quỷ tượng g i ữ t ậ n sừng sững ở giữa quảng trường lại có thêm khuynh thế giống như sát cơ ở trung ương quảng trường lan tràn càng cho nơi đây tăng thêm hết sức lạnh leo âm trầm cảm giác bạch đế thành ở ngoài sát thủ vương đình tất cả đều ẩn núp lòng đất t r ắ m trượng lệ thập nhất trên người mặc áo đen khí thế quanh người trầm ngưng nhìn về phía bạch đế thành ánh mắt càng là s ẹ n qua băng hàn s á t cơ vâng theo lục tín mệnh lệnh phàm là từ bạch đế thành chạy ra tu sĩ tất cả đều sẽ bị sát thủ vương đình một một chu sát đây là một hồi khốc liệt giết hại thịnh yến lệ thập nhất tuy nhiên không biết rõ lục tín vì sao phải như vậy làm việc nhưng hắn cũng chỉ có thể dựa theo lục tín dặn dò bắt tay để chuẩn bị vụ hư không run run gọn sóng k h u y ế t tán làm các tông đại năng từ hư không pháp trận bên trong đi ra bọn họ cuối cùng đúng hẹn đi tới bạch đế thành bên trong Trân tôn. Làm l ụ chương tín tử trong trận p á các p đi đại năng đem ra, trúc trung chen tông năng hắn mỗi người cũng mặt sớm nằm người lợi cũng phản thắng trong chắc phất đỏ đã lử lử, ba trăm n không quan sát bạch đế thành, khi hắn nhìn thấy các tông đệ tử sát thấy hư bạch khi tông các đế đệ ê linh chín nên đến trung quy m u ù n tới ta đã không có đường lui lục tín nỉ non lên tiếng bước ra một bước thời gian liền hướng trung ương quảng trường bắn nhanh mà tới đổi tới chân tôn vạn giang lưu phân chân lên tiếng mang theo các tông đại năng hướng lục tín truy tìm mà đi bạch đế thành trung ương quảng trường mười hai tòa ác quỷ thạch tượng dữ tợn khủng bố nay quấn quanh tại thạch tượng trên thân xiềng xích dường như đem cái này mười hai con ác quỷ giam cầm ở đây làm xiềng xích đổ nát thời khắc phảng phất mười hai con ác quỷ sắp sửa thoát vây mà ra ẩm ánh sáng t u ô n r a đãng hiện hiện ra làm lục tín chỉ huy các tông đại năng xuất hiện ở trung ương quảng trường cũng làm cho cả tòa trung ương quảng trường vang lên như núi kêu biển gầm thanh âm các tông đệ tử tất cả đều đối với lục tín mọi người quỳ l ệ y quần quận uy thế cũng làm cho tiêu hạo nhiên mọi người hơi nhún g mày càng là có chút cẩn thận nhìn chăm chú các tông đại năng đáy mắt xẹt qua một tia cẩn thận chi s á c lục trường sinh ở nơi nào thiên âm lão tổ gầm nhẹ lên tiếng nhà ta tiên sinh còn chưa tới này các ngươi dốc lòng chờ đợi là được bạch kinh hồng bước chậm mà ra hắn thanh âm có chút chấm thấp hắn cùng tiêu hạo nhiên cũng rất lợi hại nghi mê hoặc nếu lục tín rộng rãi mời thiên hạ các tông tụ hội bạch đế thành vì sao giờ khắc này nhưng không thấy hắn thân ảnh lúc này lục tín bước chậm tiến lên đi tới mười hai tòa ác quỷ thạch tượng trước tự nhiên cũng trở thành mọi người tại đây tiêu điểm chân tôn trực tiếp đem cái chết, đánh liền tin này yêu nhân toàn không yêu thủ hạ toàn bộ đánh chết, ta bộ cái này yêu nhân vẫn chưa xuất hiện có hoàng đạo đại năng tàn nhẫn lên tiếng ẩm đột nhiên hư không nổ vang dung k h ắ p màng nhĩ mọi người chỉ thấy vừa lên tiếng hoàng đạo đại năng trực tiếp liền bị lục tín nhất trưởng đánh giết thành c ạ t bã cũng làm cho các tông đại năng ngây người như phóng hoàn toàn lăng tại nguyên chỗ thật chân tôn ngài ngài làm cái gì mười mấy tức về sau vạn giang lưu ngơ ngác lên tiếng thiếu du ngươi vì sao diệt s á t ở hắn một luồng cực kỳ không tốt cảm giác từ thái âm láo tổ trong lòng dâng lên nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra cực kỳ vẻ không hiểu đáng tiếc đối mặt hai người chất vấn lục tín cũng không đáp lại hắn hờ hững nhìn trước người mười hai tòa thanh đồng quỷ tượng cả người khí tức cũng càng ngày càng l â m trầm khấu thiên đức đi ra đi lục tín trầm thấp nói ai trầm trọng tiếng thở dài đang vang lên hư không tỏa ra một vệ sóng gợn khấu thiên đức từ hư không pháp trận bên trong đi ra cho đến chết lập ở lục tín trước người nhìn về phía các tông đại năng ánh mắt cũng hiện ra một bộ vẻ thương hại thiên sách phủ chủ thiên âm lão tổ ngạc nhiên lên tiếng sau đó đ ỗ n g nhiên nhìn về phía lục tín hắn hoàn toàn rơi vào hỗn độn bên trong hoàn toàn không làm rõ ràng được đến cùng phát sinh chuyện gì thiếu du ngươi thái âm lão tổ dù sao từ thượng cổ sống đến kiếp này càng là trưởng khống cả tòa thái âm thần tông hắn dường như mơ hồ rõ ràng gì đó nhưng lại không thể tin được chính mình suy đoán sự thực hy vọng có thể được lục tín một cái giải thích tiên h sinh ngài thật không đang suy nghĩ một phen sao khấu thiên đức trầm ngưng nói dĩ nhiên đi đến một bước này ngươi cảm thấy ta còn có đường lối sao lục tín hờ hững lên tiếng không được cái này thái âm thần tử là lục trường sinh mật thám ta đợi bị bọn họ lừa bịp có đại năng kinh hãi nộ hống cũng làm cho các tông đại năng đột nhiên thất tình không thể hắn là ta tông thần tử làm sao có khả năng là lục trường sinh mật thám thiên âm lão tổ sắc mặt tái nhợt lên tiếng đối với vị này đại năng nộ hứng nói thiếu du chuyện này rốt cuộc là như thế nào thiên âm lão tổ thả người đi tới lục tín trước người căn bản đối với hắn không có một chút nào phong bị càng là hai tay dựng ở lục tín bả vai không ngừng diêu động nhìn trước người thiên âm lão tổ kích động nét mặt lục tín chậm rãi nhắm mắt sau đó từ từ đem hắn thủ trưởng lấy ra hắn thanh âm lãnh đạm nói thiên âm ngươi người này rất tốt đáng tiếc ta chúng quy cùng ngươi không phải ngươi cùng một con đường thiếu du ngươi khó nói ngươi thực sự là lục trường sinh người thiên âm lão tổ song quyền nắm chặt sắc mặt tái nhuận cùng cực căn bản là không có cách tin tưởng sự thực này lục tín vẫn chưa trả lời mà chính là xoay người quay l ư n g thiên âm quanh thân tỏa ra lạnh lùng tâm ý nói thế gian làm sao từng có tả khâu thiếu du cái gọi là thái âm chân tôn bất quá là ta bịa đặt ra một nhân vật thôi ngươi ngươi là ai thiên âm lão tổ đôi môi khẽ run lên trong lòng dường như dĩ nhiên đoán được gì đó nhưng hắn vẫn là không cam lòng hỏi ý lên tiếng sư đệ đi thái âm lão tổ quả đoán cùng cực hắn dĩ nhiên phát hiện vùng thế giới này đang ảm đạm đi càng có ẩm thần ma ánh sáng lượn lờ hắn thân thiên âm lão tổ trực tiếp bị bắn bay mà ra có thể lục tín cuối cùng thủ hạ lưu t ì n h cũng không có thương tính mạng hắn mà điều này cũng làm cho thái âm lão tổ mọi người sắc mặt thiết thanh Biết b rõ ọ phanh phanh phanh mười hai đạo c h ố n g trời nổ vang đang truyền đến mười hai đạo quấn quanh ở thanh đ ồ n g ác quỷ trên thân xiềng xích đang đổ nát chỉ thấy mười hai tòa ác quỷ thạch tượng dường như sinh hoạt giống như vậy n à y lệ khí khiếu thiên giống như quỷ khốc thần hào thanh âm càng là rung động khắp nơi thiên địa ầm ầm ầm khắp nơi ở bay khắp thiên khung ở ưu ám k h u n h thế giống như huyết quang đem chọn tòa bạch đế thành che đậy trôn sâu lòng đất huyết đàm vụt lên từ mặt đất cuối cùng hiện ra tại thiên hạ các tông trong mắt này huyết đàm phía trên luân hồi huyết c h â u ở o n g o n g chuyển động gây mũi máu tanh mùi vị càng là di thiên đầy đất cầm đến lục tín ngồi xếp bằng huyết đàm trung ương luân hồi huyết c h â u ở hắn đỉnh đầu từ từ chuyển động theo linh khí không gian ở pha tan một chiếc ánh sáng giật thải cựu huyền cầm bị hắn thả ở ở trên hai đầu gối trước tiên, tiên sinh ngươi ngươi là tiên sinh cựu huyền cầm xuất hiện để tiêu hạo nhiên chấn động lên tiếng hán hắn là lục trường sinh vạn g i a n g lưu sắc mặt của biến hắn thanh âm càng là run dậy cùng cực hoàn toàn không có cách nào tin tưởng sự thực này sẽ không sai sẽ không sai chỉ có lục trường sinh có một chiếc cựu huyền cẩm cái này tả khâu thiếu du vốn là lục trường sinh hóa thân mà thành có đại năng kinh sợ nộ hống huyết đàm răng giặc không có chút rung động nào lục tín quanh thân đang phát sinh biến hóa tả khâu thiếu du dung mạo dĩ nhiên không ở hắn triệt để khôi phục lục trường sinh răng rớp hờ hững nhìn ở đây các tông đại năng không thể tuyệt đối không thể lục trường sinh người cái này yêu nhân người đem ta tông thần tử thế nào thiên âm lão tổ điên nộ hống hắn s o n g quyền nắm chặt móng tay chụp vào lòng bàn tay chạy ra từng tia từng tia máu tươi mà không từ biết rõ hai con mắt ở trong càng là chạy xuống hai hàng thanh lệ căn bản là không có cách tin tưởng tả khâu thiếu du chính là lục trường sinh sự thực này sư lệ không nên chấp mê bất ngộ là ta đ ợ i cắm thái âm lão tổ thê thảm nộ hống nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra rất lớn vẻ phẫn hận thái âm thần tông đây cũng là các ngươi dạy dỗ đệ tử hôm nay nếu như ta các loại có thể lưu đến tánh mạng tất nhiên muốn hướng về ngươi thái âm thần tông lấy cái công đạo vạn giang lưu thanh âm thê thảm càng đầy dây tuyệt đại hận ý hôm nay không chỉ các ngươi muốn chết các ngươi tông môn cũng sẽ trở thành âm dương luân hồi huyết trận tế phẩm lục tín ngồi xếp bằng huyết đàm phía trên hán thanh âm bình thản không gợn sóng lục lục trương sinh ngươi đến cùng muốn làm những thứ gì vạn giang lưu s o n g quyền nắm chặt giận dữ đối với lục tín lên tiếng đáng tiếc đối với vạn giang lưu giận dữ hỏi lục tín cũng không chút nào đáp lại chỉ là lục tín trên đỉnh đầu luân hồi huyết c h â u bên trong nhưng truyền đến ức vạn sinh linh kêu khóc thanh âm chương ba trăm mười cầm bên trong chín kiếm trận lên ẩm huyết đàm cuồn cuộn ánh sáng đỏ n g ó n ngút trời vạn trượng huyết lãng gào thét mà lên dường như muốn bao phủ cả tòa bầu trời này bay khắp huyết lãng ở lục tín bốn phía ẩm ẩm chuyển động luân hồi huyết c h â u cuồng bạo oong l n g này trói thai âm hồn hét thảm thanh â m dường như muốn bị tiêu diệt cái này lại thế đến ngày đó cuối cùng đến khổ sở chờ đợi mấy ngàn năm dày v ò hết thệ đều muốn ở hôm nay kết thúc lục tín sắc mặt thê thảm h ắ n dường như cười lớn lên tiếng bình thản không gợn sóng khuôn mặt càng trở nên dữ tợn cùng cực phảng phất rơi vào điên cuồng kỳ đến vụ không đợi khấu thiên đức có phản ứng thập nhị chi chiến kỳ đỏ ngỏm trực tiếp bị lục tín hút nhiếp trước người quanh người hắn tỏa ra cực kỳ khủng bố thần ma ánh sáng thiên linh ở trong càng là dâng trào ra vô tận huyết quang đem vùng thế giới này chiếu dọi dường như huyết hải hoàng tuyển â m dương nghị chuyển huyết trận luân hồi như thần ma gào thét giống như bầu trời đổ nát lục tín v ơ i giữa hư không dít gạo hắn sợi tóc ở cồn u bạo phấn khởi quanh thân huyết quang băng xạ khắp nơi càng làm cho cả tòa bạch đế thành rung động ầm ầm sự khủng bố uy thế có thể nói vang dội cổ kim Xoát x o mười hai chiến kỳ đỏ ngòm tỏa ra thông thiên triệt để giống như huyết quang hướng về khắp nơi thiên địa bàn tới cùng lúc đó cả tòa trung thổ đại địa phàm làm ấy trên danh hào tông môn tất cả đều hiện lên lên thông thiên huyết quang đó là âm dương luân hồi huyết trận ở phát động ầm ầm ầm ước vạn đạo huyết quang ngang qua trung thổ đại địa bên trong thiên địa vang vọng âm linh kêu khóc thanh âm ước vạn đạo huyết sắc đường vân ở trung thổ bầu trời tung hành cho đến đan dệt ra một tòa khoang cổ tuyệt kim đại trận màu đỏ ngòm trên vòm trời ở trong ầm ầm chuyển động như thiên điệu ma bản giống như giết chóc vạn vật trung thủ các tông đếm mại không hết tông môn tu sĩ ở lên tiếng n ộ hống bọn họ chính ở trong tông môn tu luyện có thể làm từng vệt hào quang màu máu đem tông môn che đậy bọn họ phát hiện quanh thân tinh khí đang trôi qua càng muốn từ hơn trong tông môn thoát đi mà ra nhưng lại thật giống như bị giam cầm tại nguyên chỗ đ ộ n g liên tục một ngón tay cũng cực kỳ vô lực lục tín đạp bầu trời mà lên cựu huyền cầm đang phát sáng chỉ là cũng không còn ánh sáng dị thải vẻ có vẹn vẹn chỉ là ngút trời giống như lệ khí cùng này diệt thế giống như kiếm mang khiếu thiên thanh âm thiên khung phía dưới trong hư không quần quận ngàn tỷ g dặm huyết quang giả thiên cái địa vạn vật sinh linh tất cả đều bị bao phủ trong đó lục tín đứng yên huyết trận phía dưới hán khuôn mặt giữ tợn quan sát bạch đế thành bên trong các tông đệ tử song đồng ở trong huyết s á c dường như muốn ngưng tụ mà ra thiên địa vô ý thương hải thanh bụi ta có một kiếm vị chi c h ấ p ma ba ngàn lưới đen cuồng loạn phấn khởi màu trắng và táo nhét nhét nổ vàng lục tín với giữa hư không ngửa mặt lên trời điền cuồng hét lên cựu huyền cầm o n g oong nổ vàng một đạo hưu ám huyết quang ở cây thứ năm g â y đàn bên trên óng ánh lưu chuyển càng đem bốn phía không gian đổ nát mà hợp lại cầm bên trong cựu kiếm vang r ộ i cổ kim đây là lục tín thứ năm kiếm cũng là hắn chấp ma một kiếm kiếm này vừa ra thiên địa thay đổi nhật nguyệt vô quang làm quét hết trong lòng vạn cổ chấp nghiệm chỉ cuộc đời chuyện ăn năn vong bong bong cựu huyền cầm vụ ở trong hư không tranh minh không dứt một điểm ưu ám huyết quang từ cây thứ năm g â y đàn ở trong bắn mạnh mà ra theo một đạo ưu ám chùm sáng cắt phá trời cao một thanh tam xích ưu ám chi kiếm hiện lên ở lục tín trước người ưu ám thân kiếm huyết s á c đường vân thân kiếm ở ho ngọng bốn phía không gian ở vỡ vụn cái này c h ấ p ma một kiếm chính là lục tín mấy ngàn năm qua chấp nghiệm hóa thành trong đó càng ẩn chứa vô pháp tưởng tượng sức mạnh to lớn khi này một kiếm chém ra bất kỳ t r ậ n ở lục tín phía trước trở ngại tất cả đều đem hóa thành bụi mù giết lục tín cầm kiếm nơi tay chấp ma một kiếm bùng nổ ra thông thiên huyết quang khi hắn một kiếm chém ra thời gian ngang qua thiên khung kiếm mang chém xuống mà xuống trực tiếp đem thiên hạ các tông đệ tử hóa thành dòng máu toàn bộ bạch đế thành càng bị chém làm hai đoạn n à y giết chóc vạn vật sinh l ợ c đo thét lên người sợ đến vỡ mật yêu nhân chúng ta cùng ngươi liều ở các tông đệ tử chật vật hét thảm chạy trốn bên trong các tông đại năng giống như điên cuồng những này làm bạn bọn họ mà đến tông môn đệ tử đều là các đại tông môn tinh anh giờ khác này thương vong hơn nửa dĩ nhiên thương tổn các tông căn cơ dầm dầm dầm hơn m ộ ư ơ i vị hoàng đạo đại năng lịch thiên mà lên các loại khủng bố đại thuật tất cả đều hướng lục tín điên quần q u a n h đến có thể đối diện với mấy cái này hoàng đạo đại năng công phạt lục tín trên mặt s ẹ t qua tàn nhẫn nụ cười chấp ma kiếm s u ố t thời gian trực tiếp mười mấy tên các tông đại năng diện s á t vì là c ặ t bã lực lượng tinh huyết t h ầ n hồn các ngươi sinh mệnh khả năng nên có thể đánh vỡ vạn cổ cầm chế ngưng tụ ra bọn họ ngày xưa linh hồn lục tín kiếm thứ hai chém ra lại là mười mấy tên đại năng hóa thành huyết vụ mà luân hồi huyết châu c u ồ n g bạo ở lục tín đỉnh đầu chuyển động vô tận huyết vụ bị luân hồi huyết châu h ú t nhiếp trong đó một luồng không thể nói thuật lực lượng càng là ở luân hồi huyết châu bên trong tòa ra lên tiếng đối với lục tín gào thét thiên âm sư đệ hắn là yêu nhân lục trường sinh thế gian này theo vốn cũng không có cái gọi là tả khâu thiếu du thái âm lão tổ bắn nhanh mà đến gắt gao nắm lấy thiên âm lão tổ vai muốn dẫn hắn thoát đi nơi đây không không hắn chính là ta tông thần tử tuyệt đối không thể là lục trường s inh thiên âm lão tổ lên tiếng đối với thái âm lão tổ n ộ hống quanh thân càng là tỏa ra khủng bố năng lượng đem thái âm lão tổ bắn bay mà ra trực tiếp liền hướng về lục tín bắn nhanh mà tới thiếu du nếu như ngươi thật muốn đổ diệt các tông vậy trước tiên giết ta thiên âm đi sinh linh câu diệt biển máu ngập trời cùng thiên âm lão tổ chặn ở lục tín trước người cũng làm cho lục tín hai con mắt hiếp lại gắt gao nhìn chăm chú thiên âm lão tổ cũng làm cho vùng thế giới này ngắn ngủi yên tĩnh lại lúc này thiên địa khắp nơi chỉ có luân hồi huyết châu ở trong truyền đến ư ớ c vạn âm linh kêu khóc thanh âm tàn dư các tông đệ tử từ lâu cùng các tông đại năng tụ hợp lại một nơi bọn họ dường như giao thất trên t h ị cá trong mắt mang theo cực kỳ kinh sợ ánh mắt nhìn về phía trong vòm trời lục tín thiên âm ta không giết ngươi ngươi có thể đi lục tín cầm kiếm mà đứng hai con mắt màu đỏ n g ỏ m vô cùng quỷ dị thanh âm hắn càng là băng hàn đến cực điểm nhìn lục tín trong hai con ngươi huyết sắc thiên âm láo tổ song quyền nắm chặt khuôn mặt điên cùng nói nói cho ta biết tại sao đây là tại sao ngươi tại sao phải trở thành lục trường sinh ngươi có thể biết rõ coi như ngươi vẫn lừa dối chúng ta có thể chỉ cần ngươi một ngày là tả khâu thiếu du không chỉ có ta thái âm tông là ngươi thiên hạ các tông càng là ngươi tương lai ngươi cũng có thể nhất thống thiên địa dù cho thăng cấp thành vạn cổ trí cường cũng không phải là không thể được tại sao lục tín đau thương mà dữ tợn hắn nóng g nhìn khắp nơi thiên địa sau đó lần thứ hai nhìn về phía thiên âm lão tổ nói ngươi muốn biết rõ tại sao vậy hôm nay ta liền nói cho ngươi ta muốn đổ vật trận lên lục tín nhất trưởng nổ ra thiên khung trực tiếp nổ nát một đạo thiên địa kính tượng tái hiện ra chỉ thấy kính tượng bên trong hiện ra các tông giờ khắc này cảnh tượng cũng làm cho mọi người tại đây ngơ ngác không hề có một tiếng động chương ba trăm mười một thế gian đều là địch thái âm thần tông bên trong thông thiên huyết quang đem mười vạn hàn sơn bao phủ đến mãi không hết thái âm thần tông đệ tử sắc mặt tái nhuận cùng cực bọn họ tất cả đều tụ tập một chỗ cực lực tới bốn phía tập kích mà đến huyết quang tuy nhiên giờ khắc này cũng không nguy hiểm tính mạng nhưng quỷ dị này huyết quang cũng đang không ngừng ăn mòn bọn họ sinh mệnh chỉ sợ dùng không bao lâu cả tòa thái âm thần tông đều muốn hóa thành huyết hải phiêu mái trèo nơi siêu t ầ m bàn trạng mà không chỉ là thái âm thần tông thiên địa kính tượng ở trong càng là hiện ra các tông ở trong tình cảnh cùng thái âm thần tông sở tao nộ cảnh tượng hoàn toàn giống như l ú c mà càng làm cho mọi người tại đây kinh hãi là không chỉ là thiên hạ các tông cả tòa trung thổ đại địa ở âm dương luân hồi huyết trận bao trùm dưới càng có đại lượng phạm nhân ở thê thảm kêu khóc quanh thân tinh khi càng là đang nhanh chóng trôi đi huyết đồ s á t thiên địa ngươi lại muốn đồ s á t thiên địa nhờ thiên địa kính xem ở trong cảnh tượng thiên âm lão tổ thân thể run rẩy cả người dường như rơi vào dại ra ở trong vụ hư không chập trờn không gian mở ra một tòa ám kim quan tài mộ hiện ra ở lục tín trước người theo lục tín đem nắp quan tài đ ẩ y ra lý thái bạch cùng doanh chính thân thể cũng từ quan tài mộ ở trong trôi nổi mà ra ngươi không phải muốn hỏi ta tại sao không vậy ta liền nói cho ngươi ta là là đem bọn hắn phục sinh mà chỉ có vạn vật sinh linh huyết hồn t i n h phách có thể ngưng tụ ra bọn họ ngày xưa linh hồn lục tín đau thương c ư ờ i gằn dáng dấp quái dị cùng cực cũng điên cuồng cùng cực trước tiên tiên sinh ngài ngài muốn đổ diệt thiên hạ đột nhiên tiêu hạo nhiên cùng bạch kinh hồng mọi người đạp không mà đến run rẩy giống như hỏi ý càng là vào thời khắc này vang lên đổ diệt thiên hạ người cho là như vậy cũng không gì không thể lục tín xoay người nhìn về phía tiêu hạo nhiên hán thanh âm trầm thấp cùng cực Còn tiên sinh thu tay lại, nếu như ngài chỉ là đồ tông diệt tiên trinh thiên thể tiêu diệt vật tha thứ thể gật mặt tái thứ nhất tín tiếng, tiên tín Tiên như chỉ hộ, Kinh Hồng sinh chiến hạ, sinh linh, tha thứ Kinh Hồng không thể gật Bạch Kinh Hồng sắc mặt tái nhận, hắn phía sinh, nếu nguyện muốn đầu bựa. lại, là làm lần thứ nhất đối với lục tín bác bỏ lên tiếng, cũng là lần đầu tiên đứng ở lục tín phía đối lập. bạn vạn ngài ngài đối với đối cũng đứng có sắc bác đồ bỏ ở qua nhiều năm như vậy ngài trợ g i ú p ma giáo từ mạt pháp ở trong cuộc khởi vì là chính là ngày hôm nay g i ế t chóc thiên hạ sao tiêu hạo nhiên run r i n g đặt câu hỏi không tệ vì ta trong lòng chấp n i ệ m cái này có gì không thể lục tín khép cười thành tiếng chỉ là hắn nụ cười bên trong cũng đã băng hàn đến cực điểm ẩm ma quang lượn lờ dung chuyển hư không chỉ thấy tiêu hạo nhiên sắc mặt tái nhợt nhưng lại đem tự thân tu vi tăng lên tới cực đ ỉ n h tiên sinh hạo nhiên lao thẳng đến ngài coi là bậc cha chú đối xử có thể một cái thời đại đoạn diệt lại không phải hạo nhiên mong muốn hạo nhiên cũng quên không văn chính thanh tổ tiên lưu lại di huấn hôm nay chỉ có thể cùng tiên sinh phẫn mệnh nhất chiến t i ê u hạo nhiên run dày lên tiếng có thể hắn ý chí nhưng kiên định cùng cực vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập mệnh vì hướng thánh kế tuyệt học vì vạn thế khai thái bình hạo nhiên chính khí thông thiên động địa hạo nhiên tông đệ tử nối đuôi nhau mà ra bọn họ ngồi xếp bằng tiêu hạo nhiên phía sau này quần quận chính khí mãnh liệt như nước thủy triều tụng kinh thanh âm càng là vang vọng khắp nơi thiên địa ở trong trường sinh tiên tổ chúng ta thân nhân cũng ở trần thế nếu như ngài thật muốn đồ diện thiên hạ ta ma tông thượng hạ cũng chỉ có thể cùng ngài thù địch ma tông bát kỳ đạp thiên mà đến trên mặt mỗi người cũng biểu lộ thê thảm vẻ hiển nhiên lục tín muốn làm việc để bọn hắn không chịu nhận tiên h sinh thu tay lại đi khấu thiên đ ứ c sắc mặt tái nhận ở trong hư không đối với hắn q u ỷ sát thi lễ hy vọng lục tín có thể hồi tâm chuyển ý thiên khí chi bỏ qua chi xem ra đây cũng là ta lục trường sinh số mệnh nhìn tiêu hạo nhiên mọi người lục tín bi thảm n ở nụ cười nhưng là hai con mắt ở trong huyết sắc dĩ nhiên đã ngưng trệ đến cực điểm lục trương sinh dù cho ngươi vô địch thiên hạ có thể đem ta các loại diệt s á t ngươi cũng bất quá chính là một cái đáng thương người thôi nhìn ngươi những thuộc hạ này liền ngay cả bọn họ cũng không ủng hộ cho ngươi dù cho ngươi có tuyệt thế giống như tu vi cũng bất quá là trong thiên địa to lớn nhất chuyện cười thôi hai tên hoàng đạo đại năng cười lớn không ngừng nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện lên một tia v ẻ thương hại chết lục tín nhất trưởng nổ ra trực tiếp đem hai người đánh giết thành tạt bã càng đem hắn thần hồn đánh vào luân hồi huyết c h â u bên trong khát máu sát phạt giống như thủ đoạn càng la khắc vùng thế giới này tĩnh mịch không hề có một tiếng động chư vị vì thiên hạ sinh linh chúng ta hôm nay cùng cái này yêu nhân liệu mạng nhất chiến vạn g i a n g lưu n ộ hống lên tiếng ngay khi đó liền hướng lục tín đánh g i ế t mà tới theo vạn g i a n g lưu nhất động mười mấy vị các tông đại năng dắt tay nhau ra tay các loại sát phạt đại thuật mãnh liệt mà ra những người còn sót lại các tông đệ tử cũng là tuyệt sát mệnh c h i tâm Điên giống cuồng như tiêu r ể n hướng lục tín đánh khai thuật pháp, loại giết mà tới. i các lục t mà n sinh, thật xin lỗi, hôm nay hạo nhiên lỗi, thật hôm hạo t y ệ t k hạo ô n người này g thể thảm Tiêu h để cái bi việc. làm ra cái này cực kỳ bi việc. Tiêu hạo nhiên rung động hơi lên tiếng trực tiếp theo mười mấy tên đại năng hướng lục tín công phạt mà đến mà theo tiêu hạo nhiên nhất động ma tông cùng hạo nhiên tông đệ tử tất cả đều đối với hắn ra tay cũng làm cho vùng thế giới này nổ v a n g không rước hiện ra đủ loại lộ ra khủng bố năng lượng vạn pháp bất sâm lãnh đạo nhìn chung quanh đây cũng là lục tín bày ra tư thái đối với tiêu hạo nhiên mọi người phản bội lục tín phảng phất sớm có dự liệu cái này cũng là vì sao hắn chưa bao giờ cùng tiêu hạo nhiên mọi người n h ấ c lên âm dương luân hồi huyết trận việc nguyên nhân trí nhất vô cùng vô tận công phạt tất cả đều chôn vùi ở lục tín bốn phía lấy hắn tuyệt thế khủng bố tu vi những người này lại nơi nào sẽ là đối thủ của bọn họ một kiếm chạm trước kia một kiếm từng đứt đoạn hướng về hôm nay cuối cùng rồi sẽ có cái kết quả lục tín lạnh lùng lên tiếng chấp ma kiếm suất thời gian không chỉ có đem vạn g i a n g lưu mọi người diệt sắt thành c ạ t bã càng đem tiêu hạo nhiên đánh bay mà ra đại lượng máu tươi cũng từ tiêu hạo nhiên trong miệng phun ra vẹn vẹn chỉ còn dư lại nửa cái tánh mạng thiên sinh ngươi đ i ê n sao bạch kinh hồng lên tiếng giống to càng đem tiêu hạo nhiên thân thể tiếp ở trong tay vu kiếm động càng khôn chỉ xéo bạch kinh hồng lục tín thanh â m lạnh lùng cùng cực quanh thân càng là tỏa ra lục dục vô tình khí tước nhìn chung quanh ma tông bát kỳ bộ h ạ chiêu kiếm này không có muốn tính mạng các ngươi chính là niệm ở ngày xưa tình cảm bên trên từ nay về sau các ngươi cùng ta lục trường sinh một đao cắt đức nếu như còn dám tiến lên chớ trách ta lục trường sinh không niệm tình xưa theo lục tín lời nói hạ xuống ma tông bát kỳ tĩnh mịch không hề có một tiếng động bọn họ hoàn toàn dại ra hư không bởi vì bọn họ đều có thể nghe ra lục tín cũng không phải là nói một chút mà thôi nếu như bọn họ còn dám ngăn cản lục tín phát động âm dương luân hồi huyết trợn bọn họ kết quả duy nhất chỉ có một đường chết mà thôi đại ca nếu như ngươi thật muốn giết người liền g i ế t ta đi đột nhiên một đạo thanh lạnh thân ảnh từ phương xa phía chân trời bắn nhanh mà đến theo quanh thân quang mang tan hết vũ thanh tuyền dung mạo cũng rơi vào lục tín trong mắt liền ngươi cũng phải ngăn cản ta lục tín từ từ hấp khí sau đó chậm rãi phun ra quanh thân càng là tỏa ra băng hàn cùng cực khí tức đại ca ngươi không muốn chấp mê bất ngộ vũ thanh tuyền xuất sắc quyền nắm chặt hán thanh em bi thương không nớt thiếu du trở về đi chỉ cần ngươi hiện ở thu tay lại hết thể đều vẫn tới kịp thiên âm lão tổ run dày lên tiếng nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là ẩn chứa rất lớn vẻ chờ mong chương ba trăm mười hai hạo nhiên chưa bao giờ nghĩ tới phản bội cùng ngài nhưng là thiên hạ thường sinh biết bao vô tội hạo nhiên đời thiên hạ sinh linh cho ngài dập đầu ngài liền như vậy thu tay lại đi s i ê u tầm bản trạm tiêu hạo nhiên thân thể nhốn máu ở trong hư không không ngừng hướng về lục tín dập đầu quanh thân càng là tỏa ra hết sức đau thương khí tiên sinh thiên đức dù cho dã tâm rất lớn nhưng nếu như vạn vật sinh linh biến mất thiên đ ứ c sinh hoạt ở cái này trần thế lại có gì loại ý nghĩa đây khấu thiên đ ứ c quỳ sát thi lễ khẩn lục tín có thể hồi tâm chuyển ý vu hơn trăm đạo lưu quang bắn nhanh mà đến lệ thập nhất sắc mặt trắng bệnh dĩ nhiên biết do phát sinh chuyện gì h ắ n không người đối với lục tín thi lễ khẩn nói tiên sinh nếu như thiên hạ tu sĩ chết hết trần thế bách tính trôn vùi yêu tộc đem quật khởi với thế gian này chính là thiên địa đại giáo cũng chống đỡ không ngàn năm nhân tộc cũng đã hết mấy bị yêu tộc nô dịch nhìn ngài thường cảm thiên hạ thương sinh thu tay lại đi tiên sinh vô ca từng là ngài nâng cầm người cũng lao thẳng đến ngài cho rằng trần thế trung trích tiên ở vô ca trong lòng ngài là một cái phiêu giật như tiên người mà không phải đoạn diệt một cái thời đại yêu nhân a trăm năm qua đi lãnh vô ca bất quá hợp đạo tu vi hai mai cũng hoa dâm cùng cực không ngừng hướng về lục tín dập đầu nói vào giờ phút này lục tín bốn phía huyết lệ khí ở biến mất cũng làm cho vùng thế giới này yên tĩnh cùng cực hắn hai con mắt bình tĩnh nhìn về phía những người này một tia thê lương vẽ từ hắn đáy mắt xẹt qua một tia chấp nghiệm vạn cổ tương sinh là ta lục trường sinh điên vẫn là thiên địa hình dáng không xuống ta lục tín ngước nhìn bầu trời hắn ở đây lẩm bẩm tự nói âm dương luân hồi huyết trận càng là ở hắn đỉnh đầu chuyển động chỉ cần hắn đánh ra tự thân tinh huyết cũng đem triệt để phát động trận này mà kết quả của nó chính là huyết hải phiêu mái trèo bạch cốt thành sơn thiếu du quay đầu lại đi ngươi bây giờ quay đầu còn chưa muộn ngươi có thể một lần nữa trở thành thái âm thần tử thế gian cũng lại không lục trường sinh người này ngươi cũng có thể triển khai một đoạn tân nhân sinh không muốn ở như vậy chấp mê xuống thiên âm lão tổ bước chậm đi tới lục tín trước người hai con mắt ở trong hiện lên vẻ chờ mong hy vọng lục tín có thể tại mọi người khuyên nhủ bên dưới hồi tâm chuyển ý quay lại thế gian thật có thể lại không lục trường sinh sao a lục tín tự lẩm bẩm một tia cô tịch tiêu điều ý cười ở khoe miệng hắn phác họa mà ra a d i đột à p h ậ t đ nhiên chư thiên giữa hư không vang lên âm thanh phạm sướng nhất tôn vạn trượng gót sen ngang qua thiên khung mà đến kim s ắ c liên hoa khai biến hư không một tên lão tăng ngồi xếp bằng gót sen bên trên hắn chắp tay trước ngực đối với lục tín thi lễ nói lục thí chủ khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ ngươi lòng có man niệm lúc này lấy tuệ kiếm chặt đứt mới là như vậy có thể siêu thoát tự mình nhìn thấy đại tự tại đại tiêu giao khi này tên lão tăng xuất hiện ở đây thái âm lão tổ mọi người sắc mặt g ầ n ra sau đó vội vàng đối với hắn cúi người hành lễ nói xin chào phổ hiển tôn giả lòng có m a n niệm tuệ kiếm chẳng chi nhìn lên bầu trời ở trong láo tăng lục tín tâm tư quay lại sau đó cười nhạt hắn bước chậm tiến lên cho đến đi tới phổ hiển tôn giả trước người hắn thanh âm lãnh đạm nói ta từ trong mắt người nhìn thấy một tia tham niệm đây là đối với trường sinh bất hủ khát vọng ngươi vạn cổ tu luyện phật pháp nhưng cũng không che nổi ngươi loại ánh mắt này xem ra tu di sơn đại lôi âm tự người cũng bất quá là một ít giả nhân giả nghĩa hạ người thôi a di đà phật bồ tát bồ tát hơi b i ế n sắc mặt hắn thấp tụng phật hiệu nói thì chủ ma dễ sâu trọng dĩ nhiên không thể cứu chữa hôm nay bẩn tăng cũng chỉ có thể chảm yêu trừ ma còn thiên hạ thương sinh một cái thái bình thịnh thế vụ hư không thiện sướng không dứt vô tận phật quang tuân ra đãng một căn hàng ma kim sử n ắ m ở phổ hiền bồ tát trong tay trên mặt hắn hiện ra từ bi thương người vẻ chỉ là quanh thân phật quang cực kỳ trói mắt càng có một luồng tuyệt cường giống như h uy năng đem bốn phía không gian văn mẹo nộ mục kim cương hàng yêu trừ ma hôm nay không thể nói được lao tăng cũng chỉ có thể mở ra sát giới ẩm phổ hiền cầm trong tay hàng ma kim sử mang theo vô biên pháp lực liền hướng lục tín đập xuống m a xuống ngoài ra phương này hư không nổ nát không thể tả thiên địa tôn giả cảnh tu vi càng là vào thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ thiếu du mau lui lại đây là đại lôi âm tự trừ thiên hàng ma kim sử tuyệt đối không phải ngươi có thể đối đầu thiên âm lão tổ sắc mặt đại biến trong miệng truyền đến cấp bách gầm nhẹ thanh âm lục c h ư ơ n g sinh ngươi cái này yêu nhân phổ hiến tôn giả phật pháp cao t h ầ m hôm nay ngươi chắc chắn phải chết các tông đệ tử dồn dập rít đảo nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ vẻ c ứ u hận thiên sinh tiêu hạo nhiên mọi người sắc mặt cực kỳ phức tạp bọn họ không muốn nhìn thấy lục tín thân vận ở đây tuy nhiên không muốn nhìn thấy lục tín thật đem thiên hạ giết hại hàng ma kim sử gào thét mà đến n à y áp sập chư thiên hư không giống như uy năng ở cực điểm phong thích lục tín hai con mắt lãnh đạm thân hình cũng chưa hề đụng tới một tia tàn nhẫn mỉm cười ở hắn nhếch miệng lên hai con mắt ở trong cũng xẹt qua một tia v ẻ kiên định bàn tay như thiên chấn thiên tuyệt địa lục tín khuôn mặt không gợn sóng quanh thân không một chút uy năng h i ể n lộ chỉ là hắn trắng đoán như ngọc thủ trưởng đang chầm chậm nâng lên khi hắn nhất trưởng dò ra thời gian vùng thế giới này đột nhiên ngưng trệ cũng làm cho mọi người tại đây biến tính mịch không hề có một tiếng động hoàn toàn rơi vào dại ra ở trong ẩm trống trời nổ vang hư không đổ nát chỉ thấy hàng ma kim sử trực tiếp bị lục tín bóp nát trong tay càng làm cho phổ hiền tôn giả sắc mặt trắng bệnh trong miệng máu tươi phun mạnh mà ra dưới trướng gót sen càng là ảm đạm vô quang nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng tràn ngập tuyệt đại vẻ kinh hãi ngươi ngươi tu vi lại là không đợi phổ hiền đem lời nói nói xong lục tín bước ra một bước trực tiếp xuất hiện ở trước người hắn trắng non thủ trưởng đ ố n g nhiên theo đẻ ở tại thiên linh bên trên nham hiểm mà lãnh đạm thanh n ầ m cũng từ lục tín trong miệng từ từ vang lên người muốn nhìn rõ chính mình bằng không ngơi ư không thấy rõ chính mình kết quả duy nhất chỉ có chết ẩm huyết quang c u ồ n c u ộ n c u ồ n c u ộ n vô tận làm lục tín một trưởng vô rơi thời khắc một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết từ phổ hiển tôn giả trong miệng phát ra chỉ thấy hắn cả người huyết nhục ở cực nhanh biến mất cho đến hóa thành một bộ kim sắc không x ư ơ n g xuất hiện trong mắt mọi người lục trương sinh tatu di sơn đại lôi âm tự cùng ngươi không chết không thôi thê thảm nộ hống từ bi không ở một viên kim sắc xá lợi cắt phá trời cao hướng phương xa phía chân trời bỏ chạy muốn đi người đi sao lục tín giữ tận cười một trưởng vỗ ra thời gian âm dương luân hồi huyết trận ầm ầm nổ vang ước vạn đạo huyết quang rừng rực cùng cực cũng đem vùng thế giới này không đốn trực tiếp liền đem kim sắc xá lợi rảo sắt thành cho cực kỳ bàng bạc huyết hồn tinh khi càng bị hút vào luân hồi huyết c h â u ở trong đông nhiên xoay người lục tín nhìn thẳng mọi người tại đây khi hắn nhìn thấy tiêu hạo nhiên cùng vũ thanh tuyền mọi người phức tạp khuôn mặt lục tín hai con mắt xoay chuyển không nghỉ quanh thân càng là tỏa ra biển máu ngập trời giống như sức mạnh to lớn thiên địa vắng vẻ không một tiếng động liên phổ hiền tôn giả cũng chết thảm lục tín trong tay điều này làm cho thiên hạ các tông tuyệt vọng không hề có một tiếng động chỉ là mỗi người nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng đầy dây rất lớn vẻ cựu hận cả thế gian không quen cũng không bạn bè đây cũng là lục tín giờ khắc này tình cảnh hắn ngồi xếp bằng âm dương luân hồi huyết trận phía dưới lãnh đ ạ m quan sát thiên địa chúng sinh một tiếng tự nhiên thở dài từ trong miệng hắn từ từ vang lên vạn cổ luân hồi sinh linh vang sinh tất cả những thứ này liền ở hôm nay kết thúc đi không được tiên sinh dừng tay lục trương sinh ngươi cái này yêu nhân tất h nhiên không chết tử tế được l ê n k e n lục tín sắc mặt không đau khổ không vui hai tay hắn kích thích dây đàn một tia cầm âm lặng yên ở khắp nơi thiên địa vang lên hắn dường như ở gậy một khúc táng hồn ai ca phải đem vạn vật sinh linh đưa hướng về tử vong điểm cuối chương ba trăm mười ba giết hại thiên địa phúc một ngụm tinh huyết từ lục tín trong miệng dâng trào ra đem hắn hai đầu gối thượng cựu huyền cầm nhuộm dần thê diễm mà mỹ lệ ngoài ra khắp nơi hư không đổ nát mà hợp lại ở cầm âm tuân ra đáng bên trong một đó huyết sắc bút hoa đang tỏa ra cẳng có âm linh đều khóc thanh âm đang truyền tới siêu tâm bản trạng bị n ạ n hoa mọc hoa nở bị ngạn hoa lá đan sen không bao giờ gặp gỡ lục tín thanh â m tang thương cùng cực cũng làm cho trong hư không đoá hoa màu đỏ ngỏm đang tỏa ra cực kỳ rừng rực quan mang kết thúc tất cả đều kết thúc sinh linh tất cả đều biến mất thiên địa huyết hải phiêu mái trèo tiên sinh chào ngài nhẫn tâm a khấu thiên đức bi thảm n ở nụ cười chỉ có hắn lớn nhất hiểu biết lục tín thủ đoạn cũng biết hôm nay thiên địa đem phát sinh một hồi vô pháp tưởng tượng giết hại thực yến ngăn cản hắn khấu thiên đức lời nói để mọi người tại đây tranh nhau nộ hống các loại khủng bố đại thuật hướng lục tín đánh g i ế t mà đến cũng không các loại những này đại thuật tập kích lục tín trước người liền cũng t r ô n vùi ở hư không vô tận bên trong vô dụng hắn tu vi căn bản là không có cách tưởng tượng trừ phi vạn cổ trí cường đến đó bằng không không người có thể ngăn cản hắn huyết tế thiên hạ khấu thiên đức bi thảm n ở nụ cười cũng làm cho mọi người dại ra không hề có một tiếng động đại ca cầu ngươi thu tay lại đi vũ thanh tuyền sắc mặt trắng bệnh lên tiếng đối với lục tín khuyên nhủ nói ầm ầm ầm thiên địa kính tượng bên trong các đại tông môn bên trong âm dương luân hồi huyết trận đang tỏa ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng rất nhiều tông môn đệ tử huyết nhục ở biến mất càng truyền đến thê thảm cùng cực hét thảm bọn họ lên tiếng tức giận mắng bọn họ lên tiếng cầu xin bọn họ không biết rõ phát sinh trệ gì nhưng lại ngăn cản không tự thân sinh mệnh biến mất mà tình cảnh này cũng làm cho bạch đế thành bên trong còn sót lại không nhiều các tông đại năng hai mắt xích huyết càng làm cho bọn họ ngửa mặt lên trời gào thét hiển nhiên vô pháp tiếp nhận loại này sự thực lục c h ư ơ n g sinh ngươi cái này yêu nhân dù cho chúng ta hôm nay thân tử đạo tiêu hóa thành c ử u hữu âm linh cũng tất nhiên đời đời kiếp kiếp n g u y ệ n rủa cho ngươi thái âm thần trong tông đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t cùng thái âm thần tông đệ tử dĩ nhiên bị âm dương luân hồi huyết trận áp bách đến cực điểm này dừng rực huyết quang dường như muốn đem bọn hắn thân thể thôn p h ệ cũng làm cho độc cô tiểu nguyệt đấy mắt hiện ra một k i a vẻ tuyệt vọng lục huynh ngươi thật liền tuyệt tình như thế tuyệt tính sao độc cô tiểu nguyệt ngóng nhìn bạch đế thành phương hướng hắn thanh âm đau thương cùng cực bạch đế thành bên trong âm dương luân hồi huyết trận ở ầm ầm chuyển động khắp nơi thiên địa huyết hồn tinh phách ở gào thét mà đến không chỉ là các tông đệ tử thương vong hầu như không còn ngàn tỷ dặm trung thổ đại địa phàm là bị âm dương luân hồi huyết trận xẹt qua địa vực tất cả đều hóa thành huyết hải phiêu mái trèo nơi chúng sinh đang gào khóc thiên địa ở bị thương đây là một hồi vô pháp tưởng tượng giết hại thịnh yến cũng làm cho rất nhiều thiên địa đại giáo phát động tuyệt thế đại trận đem vực nội con dân che đậy trong đó miễn cho gặp trận này thai bay vạ gió thiếu du không muốn nhìn thái âm thần trong tông rất nhiều đệ tử đang cực lực tới âm dương luân hồi huyết trận thôn vệ dường như sau một khắc liền muốn hóa thành bách quốc điều này cũng làm cho thiên âm lão tổ run r ộ n g cầu xin hai con mắt ở trong chạy xuống hai hàng máu và nước mắt cả người càng là vô lực ngồi quỳ chân ở mặt đất không biết là có ý cũng hoặc vô ý lục tín ngồi xếp bằng hư không thân hình thoáng run lên hai tay bắt pháp quyết đ ố n g nhiên vừa chậm cũng làm cho thai âm thần trong tông âm dương luân hồi huyết trận lặng yên biến mất chỉ là loại này biến hóa cũng không khiến người ta đến biết rõ chỉ vì thiên địa kính tượng dĩ nhiên vỡ vụn cả tòa bạch đế thành toàn bộ bị tinh hồn huyết khí che đậy càng là hướng lục tín trên đỉnh đầu âm dương luân hồi huyết trận mãnh liệt mà tới ô gió lên mây di chuyển lục tín quanh thân huyết quang c u ố n quanh thiên địa âm phong gào thét huyết s ắ c bị ngạn hoa ở k h u bại luân hồi huyết trâu đang ảm đạm đi theo một tiếng nổ vang nổ vang chuyển đến âm dương luân hồi huyết trận đ ố n g nhiên h à o quang tỏa sáng một đạo vạn trượng huyết môn cũng hiện ra ở bên trong trời đất lúc này lục tín đang phát sinh không khỏi biến hóa sợi tóc màu đen từ phát căn đến cuối sợi tóc dần dần chuyển thành tái nhập vẻ Đấy đ mắt hắc ồ người ở biến bạch đôi mất, một đôi mắt d n như g mình n dần dần sống chậm chuyển dãi n đ trải qua người chết pháp minh ngông thiên địa siêu độ ca vong hồn tán âm hồn đảo cựu ưu nơi hội tụ đừng quay đầu lại vào n hương、thai. Không rơi lệ. Thế gian bao nhiêu không trống giống, vong hồn tụng kinh, ước vạn huyết hồn kêu khóc thanh ở vạn trượng huyết môn bên trong chuyển đến, cũng g thai. Thế Hư huyết khóc huyết ước rơi bao bi. kêu vô lệ. l sầu âm ở trong. Vào giờ phút này cả tòa trung thổ đại địa thây chất đầy đồng chỉ có bạch đế thành bị huyết vụ đẩy trời che đậy lục tín ngồi xếp bằng trong hư không tụng kinh mà vũ thanh tuyển cùng tiêu hạo nhiên mọi người từ lâu dại ra không hề có một tiếng động hai con mắt ở trong cũng hiện ra cực kỳ trống giống vẻ bọn họ đã tuyệt vọng biết rõ kiếp này việc vô pháp cứu vãn bọn họ cũng nghĩ không thông vì sao lục tín muốn như vậy vô tình ẩm lục tín từ trong hư không đứng dậy ước vạn đạo huyết quang ở quanh người hắn băng s ạ n à y huyết vụ đ ầ y trời ở trong truyền đến sinh linh hét thảm thanh âm làm lục tín cầm kiếm nơi tay một kiếm hướng vạn trượng huyết môn chém ra thời gian nổ tung chư thiên hư không giống như thanh âm cũng vào thời khắc này vang lên ngưng thiên địa chúng sinh huyết lệ h o a n g khí đánh vỡ vạn cổ luân hồi vĩnh sinh c h i môn chúng sinh kêu khóc lệ khí di thiên làm chấp ma một kiếm chém về phía vạn trượng huyết môn thời gian ngưng tụ vô tận sinh linh huyết hồn t i n h khách tất cả đều hướng chấp ma kiếm hội tụ đến n à y oanh sụp vạn cổ luân hồi lực lượng càng là vào thời khắc này cực điểm phong thích ẩm vạn trượng huyết môn nổ nát không thể tả một luồng không khỏi ba động ở bên trong trời đất sinh sôi cũng làm cho lục tín hai con mắt thê thảm hai tay không ngừng bắt cực kỳ phiền phức pháp quyết dường như đang triệu hoán sự vật nào đó bông xuống cho nên l á o truyền thuyết bên trong thiên địa có một dòng sông sông này tên là vòng xuyên hà vòng xuyên hà nước hiện huyết h o à n g sắc bên trong tất cả đều là lệ hồn huyết phách nối thẳng cựu hữu thần bí c h i địa cũng tượng trưng vạn vật sinh linh luân hồi váng sinh vòng xuyên hà bên cạnh có khối tam sinh thạch thạch t h â n trên chữ đỏ tươi như máu phía trên có khắc bốn chữ sớm trèo lên bị ngạ ấm đĩa hư ảnh giống như thực chất lục tín bàn tay động liên tục mang theo từng trận huyết quang này mê được huyết quang dường như muốn chôn xuống vạn vật sinh linh giống như vậy cũng làm cho giữa hư không hiện lên một tòa âm bia hư ảnh tam sinh âm b i a táng người mất hồn càng có thể vãng sinh luân hồi làm cho ngày xưa linh hồn đoàn tụ mà ra lục tín đơn trưởng nắm b i a phảng phất nắm giữ vạn vật sinh tử càng dường như hơn thao túng vãng sinh luân hồi chỉ là một luồng tiêu điều cùng đau thương khí ở quanh người hắn từ từ tòa ra cũng làm cho tòa này thiên địa tĩnh mịch không hề có một tiếng động Diệt sát vạn vật vạn chương ú n g ba trăm ụ tận huyết t hồn, đánh vỡ vạn cổ luân hồi chi môn, cổ chi hồi mười bốn ngưng chúng sinh huyết trời sập địa hãm bên trong thiên địa huyết vụ tràn ngập vô tận sinh linh kêu khóc thanh e m không dứt bên thai tam sinh e m bia huyết quang lưu chuyển ở âm phong quần c u ộ n bên trong c à n g có không khỏi quỷ ảnh ở trong hư không xuyên toa dường như đem chọn tòa bạch đế thành hóa thành quỷ vực vừa nhìn vô tận đen nhánh che đậy cả tòa thiên địa hoán thiên n ộ địa giống như lệ khí ở gào thét mà đến đây là vô tận sinh linh đối với lục tín hận cùng oán nghiệm gánh chịu bọn họ đời đời kiếp kiếp đối với lục tín nguyên liền rùa một cái sinh linh oán nghiệm nộ nhìn như nhỏ yếu có thể làm vô tận sinh linh nộ oán nghiệm tụ hợp lại một nơi chính là liền thiên địa quy tắc cũng không thể chịu đựng chúng sinh nộ oán nghiệm lực lượng hận đi hoán nghiệm đi chỉ có n g ư ờ i nhóm vô tận hận cùng oán nghiệm mới có thể giúp ta đánh vỡ vạn cổ luân hồi chi môn đếm m ai không hết âm hồn phát ra thê thảm hét thảm thanh âm tất cả đều điên cuồng đánh về phía lục tín cũng làm cho lục tín ai đến cũng không cự tuyệt tất cả đều đem vô tận âm hồn thôn phệ đến trong thân thể chỉ là cực kỳ khủng bố mà chuyện quỷ dị cũng thuận theo xuất hiện đếm không hết giữ t ậ n m ặ t quỷ ở lục tín quanh thân như ẩn như hiện trong cơ thể hắn càng là truyền đến vạn thiên ác quỷ hét thảm thanh âm một luồng cực kỳ không khỏi lực lượng cũng ở lục tín trong cơ thể sinh sôi phảng phất lục tín trở thành lệ quỷ âm hồn vật dẫn m n hóa t h â n k h ủ n g bố cùng cực l ư u giữ ở、Phúc. Một n g ụ máu m tươi từ lục tín trong miệng phun ra đem hắn quần áo màu trắng nhuộm đỏ ở vô tận âm hồn lệ phách tập kích dưới này chúng sinh nộ hoán niệm lực lượng đối với hắn thân thể cùng thần hồn tạo thành rất lớn thương tổn vạn vật chúng sinh nguyền rủa cùng nộ hoán niệm chính là liền thiên địa quy tắc đều không thể lay động đây là sinh linh chi lực cũng là một loại cấm kỵ chi lực dù cho lục tín mạnh đến tuyệt đỉnh có thể tưởng tượng phải thừa nhận loại sức mạnh này cũng làm cho hắn có hiểm tử hoàn sinh nguy hiểm vong hồn nộ hống oan hồn kêu rên tam sinh âm bia ở lục tín trong tay hoang long chuyển động hắn sát mặt cực kỳ trắng bệnh trong miệng dòng máu ước chế không được chảy ra khí thế quanh người càng là chập chúng bất định có thể lục tín vẫn như cũ ở cuồng bạo thôn phệ những này sinh hồn dường như rơi vào điên cuồng ở trong tiên sinh đây là chúng sinh đoán miệng nộ thu tay lại đi không phải vậy ngươi biết chết khấu thiên đức giống to lên tiếng vào giờ phút này lục tín đứng yên cao thiên cái gọi là áo trắng từ lâu hóa thành huyết sắc một đôi mắt bạch khủng bố khiếp người hắn dĩ nhiên đổ diệt vô tận sinh linh làm sao có khả năng vào thời khắc này từ bỏ ngưng chúng sinh huyết hồn n ộ h á n nghiệm đánh vỡ vạn cổ luân hồi chi môn nắt l ụ c tín ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên hắn thanh âm băng hàn đến cực điểm tam sinh âm bia ở trong tay hắn ầm ầm nổ nát vô tận huyết hồn tinh phách từ trong cơ thể hắn điên cuồng hiện lên mà ra trực tiếp quanh sổ phương này hư không cũng làm cho vùng thế giới này trở nên cực kỳ không giống n ị c h loạn thời gian trường hà đánh nát vạn cổ không gian chư thiên giữa hư không truyền đến ư ớ c vạn sinh linh tụng kinh thanh âm chỉ là cái này kinh văn tối nghĩa khó hiểu càng đầy dẫy một luồng không cách nào hình dung đau thương tâm ý cũng làm cho cả tòa bạch đế thành rơi vào vô pháp trình bày bi thương bầu không khí ở trong thôn thiên v ệ địa sinh tử luân chuyển ầm ầm ầm thông thiên động địa vong hồn thê thảm lục tín biến ảo vô cực một đoàn huyết quang ở hắn mi tâm sinh sôi hắn võ đạo nguyên thần ở chỗ mi tâm như ẩn như hiện quanh thân càng là lượn lờ vô pháp tưởng tượng chân ma chi khí nhân thần hợp nhất cực điểm thăng hoa phương này hư không ở chôn vùi chỉ là ở này hư vô không khỏi chỗ có mấy bóng người dường như ngược lại thời gian trường hạ chính lặng yên hướng về kiếp này đi tới ngưng một màn như thế để lục tín lên tiếng giống to hắn s o n g trưởng múa càn khôn đ ầ y trời phù văn không ngừng đánh ra n à y huyết sắc đường vân lan tràn cả tòa hư không cũng cuối cùng rồi sẽ cái này mấy cái đạo hư ảnh ngưng tụ ở trước mặt hắn lúc này âm hồn kêu khóc thanh em không ở vong linh tụng kinh thanh em nghỉ dừng cả tòa thiên địa triệt để yên tĩnh lại có vẹn vẹn chỉ là lục tín cả người đấm máu cùng cái này mấy bóng người ở trong hư không đối lập vạn cổ nhất ngộng hôm nay tỉnh lại các ngươi cuối cùng trở về nhìn trước người mấy bóng người lục tín thanh em đầy giấy một tia kích động thành thành công hắn thật thành công nhìn trên trời cao cảnh tượng khấu thiên đức cùng tiêu hạo nhiên mọi người bi thảm cười khổ tuy nhiên lục tín rốt cục thành công có thể cả tòa trung thổ đại điệp nhưng t h ầ y chất đầy đồng không biết rõ có bao nhiêu sinh linh trở thành lục tín trong tay tế phẩm cái này dĩ nhiên phạm vào khoang cổ không có tội nghiệt lấy vạn vật chúng sinh huyết hồn tinh khí đánh vỡ vạn cổ luân hồi chi môn càng là tái hiện chúng ta linh hồn tiên sinh đại ân đại đức thái bạch vĩnh viễn không dám quên đi lý thái bạch ở trong hư không đối với lục tín không người cúi đầu biểu hiện trên mặt chân thành cùng cực b i ể n máu ngập trời t h ầ y chất thành núi vì là chính là chúng ta trở về thế gian chính nhi cho ngài dập đầu doanh chính quỳ sát hư không đối với lục tín được dập đầu đại lễ thiên sinh ngày xưa thiếu nữ vẹn vẹn phun ra hai chữ chỉ là tiếng nói ở trong nhưng đầy d â y một vệ t h ư ơ n g cảm tâm ý ba vị đệ tử lần lượt đang cấp lục tín trào càng có ra cắt hạo thiên mọi người đối với hắn tam bái đại lễ có thể không biết là có hay không là lục tín nào giác lục tín từ nơi này c h ú t cố nhân t r ê n thân cảm nhận được một loại cực kỳ đau thương khí vụ linh khí không gian ở mở ra mấy cổ thân thể hiện ra ở lục tín trước người nhìn về phía mấy vị này cố nhân ánh mắt hiện ra một tia chờ mong tâm ý mấy ngàn năm chờ đợi cuối cùng ở hôm nay có một cái kết quả các ngươi trở về đi cùng ta đoàn tụ thế gian hư không yên tĩnh vạn vật không hề có một tiếng động theo lục tín thanh âm hạ xuống lý thái bạch mọi người linh hồn cũng không lay động nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra cực kỳ phức tạp tâm ý tiên sinh ngài đối với ta các loại đại ân chúng ta vĩnh viễn không dám quên đi chỉ là dùng vạn vật sinh linh tánh mạng để đánh đổi cho dù chúng ta có thể phục sinh này vô tận vong hồn kêu dên thanh âm nhưng thời khắc ở chúng ta bên thai vang lên chúng ta lại không dám trách cứ với ngài chỉ là ngài đã không phải là năm đó vị kia trích tiên dù cho chúng ta trở về thế gian thì lại làm sao cùng ngài quen biết nhau đây người cuối cùng cũng có vừa chết chúng ta biến mất chính là thiên đạo luân hồi hôm nay có thể cùng tiên sinh vừa thấy chúng ta dĩ nhiên thấy đủ sinh như hạ hoa chi sán lạ chết như thu diệp chi tính đẹp tiên sinh không muốn ở chấp nhất xuống chỉ cần ngài đồng ý ngài y nguyên vẫn là năm xưa trích tiên lục trường sinh mà cũng không phải là hôm nay thiên địa đại yêu lục trường sinh ba vị đệ tử t h a n h âm bi thương có thể nghe vào lục tín trong thai lại làm cho hắn biểu hiện dại r a quanh thân càng là bay lên cực hạn bạo ngược huyết quang nguyên lai、like, các ngươi cũng đang trách ta lục tín nỉ non tự nói trên mặt càng là hiện lên nụ cười nhạt chỉ là hắn nụ cười ở trong nhưng đầy dãy cực kỳ v ẻ khổ sở tiên sinh Chúng ta thật rất muốn cùng thật nhưng không, muốn ngài đoàn ngài ngài ta rất tụ, biết là doanh ù n tận hồn g vô huyết ta đèm các l ạ i tái hiện mà r c h ú g ta l i n hồn bên trong, vô tận sinh linh bên trong, tận rên kêu vô ở chính ù n g gào k ó có c cho chúng chúng thể không thèm để ý vạn vật chúng sinh, nhưng là bọn họ hoán nghiệp dù vạn bọn nộ ta vật để k ý là c ũ g sẽ để ta các loại trôn trần t các cái loại vùi này ở ế ở trong. Doanh cay h h í n c đắng nở nụ cười nói vạn vật im tiếng thiên địa không hề có một tiếng động lục tín nhìn chung quanh khắp nơi thiên địa hắn nhìn thấy vũ thanh tuyển cùng tiêu hạo nhiên mọi người ánh mắt chương à n g có t ba trăm mười lăm thiên địa hai ca chu tính mấy ngàn năm vì để các ngươi trở về thế gian càng độ diệt vô tận sinh linh xem ra đây đều là ta mong muốn đơn phương ý nghĩ ta là thiên địa đại yêu cái gọi là thân bằng cố hữu càng đem ta coi là yêu nhân mà đây cũng là ta lục trường sinh xuống sân lục tín với giữa hư không nỉ non tự nói nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng rừng rực chỉ là một tia ma khí ở hắn bốn phía quỷ dị giống như lượn lờ quanh người hắn càng có vẻ lạnh lùng mà vô tình ta sớm nên đoán được cũng sớm nên nghĩ đến chỉ có điều ta vẫn ở lửa mình dối người thôi tiên h sinh quay đầu lại đi ngài bây giờ quay đầu còn chưa muộn lý thái bạch thanh em bi thương nói xì xì một ngụm máu tươi từ lục tín trong miệng dâng lên mà ra hắn bi thảm nhìn trước người ba vị đệ tử quanh thân ma quang càng ngày càng dừng dực quay lại các ngươi để ta làm sao quay đầu lại nếu liền các ngươi cũng coi ta là yêu nhân ta cũng đã vô pháp quay đầu lại lục tín mỉm cười lên tiếng quanh thân đã hoàn toàn bị ma quang che đậy này vô tận thiên khung bên trong càng có huyết sắc lôi đình ở xẻ qua cũng làm cho vùng thế giới này ngột ngạt đến cực điểm giang giác huyết sắc lôi đình đột nhiên đánh xuống trực tiếp đem lục tín thân thể đánh lảo đảo một cái đây là thiên địa kiếp nạn càng đầy dây chúng sinh nổ á n g n i ệ m ẩn chứa trong đó lực lượng đã khủng bố đến cực điểm thiên khí chi bỏ qua chi đây cũng là ta kết cục lục tín nước g nhìn thiên cung hắn thanh âm tang thương mà khàn khàn ô ấm phong gào thét vong hồn kêu rên những ngày cố nhân linh hồn đang bị chúng sinh nộ oán niệm lực lượng xé nát bọn họ hư ảnh thân thể càng ngày càng mơ hồ h i ệ n nhiên sắp liền muốn t r ô n vùi ở vùng thế giới này ở trong tiên sinh ngài cái gọi là chấp nhất kỳ thực cũng không phải là chúng ta phục sinh ngài muốn chỉ là một cái sống tiếp lý do có chúng cái cố thể ta tụ thật biết không phải không. nhân linh h lý lại là là do đoàn này ngài bên người, ngài muốn là cái gì? ngài thật biết không? Ngày gì, xưa ở ồ n nhiên biến dĩ m ấ thiên k ô n còn g tăm h ơ chỉ lục hắn thanh nhưng là bọn b tín âm ở thai thiên văng lên. Ô, ô, ô. Thiên địa bạo ngược vong hồn đ ộ t kích càng nương theo lấy vô tận huyết sắc lôi đ ỉ n h hư không ở chôn vùi không gian ở vỡ vụn này hủy diệt tất cả lực lượng tất cả đều gây ở lục tín t r ê n thân lục tín như bấp bên t r u n g tiểu thuyền không ngừng bị vong hồn thôn vệ càng nương theo lấy huyết sắc lôi đình nhằm đánh hắn k h í thế quanh người càng ngày càng yếu ớt dường như bất cứ lúc nào liền muốn t r ô n vùi ở vùng thế giới này trong lúc đó ta muốn là cái gì ở thiên địa chúng sinh nộ hoán niệm lực lượng tập kích dưới lục tín không cảm giác được trên thân thể thống khổ hắn ở cao thiên ở trong nỉ non tự nói cả người cũng rơi vào hỗn độn ở trong trường sinh lộ xa một mình tiến lên không có mục tiêu không biết rõ đường về đưa mắt chung quanh phía dưới không quen không bằng cũng không bạn bè con đường này không có phần cuối nếu như nhân sinh có thể làm lại ta hy vọng trở lại sinh dưỡng của ta mới chưa từng tới bao giờ thế giới này nếu như đây là một giấc m ộ n g này thì tốt biết bao lục tín t ă n g thương thanh â m khàn khàn ở từ từ vang lên hắn thật m ệ n h rất nghĩ kỹ ngủ ngon vừa cảm giác ở huyết sắc lôi đ ỉ n h cùng vô tận vong hồn tập kích d ư ớ i hắn cuối cùng chậm rãi nhắm mắt dường như rơi vào trạng thái ngủ say bên trong thân hình cũng từ cao thiên ở trong rơi xuống mà xuống cái này yêu nhân bị thiên địa chúng sinh lực lượng phản vệ hiện ở là giết hắn thời cơ tốt nhất.、Có、hoàng đạo đại năng hưng phấn khai phạt thuật, hướng thân thể đánh giết đại giống triển đại rơi giết năng càng cùng tín xuống ở là là lục tốt to, sát cơ Có đạo bạo một à này này thành đi. để định Giết! cái tiếp. Loại tái lai Không sống chúng tông nhưng tương lai cũng nhất định trở thành trong tay hắn vong nếu thể bất tử, ta thể tạo, nhất trở tay cho nhân nhân, như cho hắn hồn. môn có yêu yêu dù m viên đá dây lên ngàn cơn sóng các loại giống giận gào thét thanh âm từ trong miệng mọi người phun ra bất luận là gì tu vi người giờ khác này cũng tất cả đều đang sử dụng mạnh nhất thuật pháp muốn đem lục tín d i ệ t s á t tại đây bên trong thiên địa cứu người một màn như thế để khấu thiên đức run dày lên tiếng nhưng lại vẫn chưa được tiêu hạo nhiên mọi người đáp lại điều này cũng làm cho khấu thiên đức hơi biến sắc mặt ngơ ngác nhìn về phía tiêu hạo nhiên mọi người các ngươi còn đang chờ cái gì lẽ nào thật sự muốn xem tiên sinh chết ở trước mặt các ngươi sao khấu thiên đức gầm nhẹ lên tiếng nhìn khấu thiên đức kịch liệt biểu hiện tiêu hạo nhiên đám người trên mặt hiện ra hôi bại tâm ý hắn thanh â m cay đắng nói tiên sinh đối với ta các loại có tái tạo ân huệ nhưng là hôm nay hắn giết hại vô tận sinh linh hay là tử vong đối với hắn mà nói chính là một cái tốt nhất đường về chúng ta đồng ý cùng hắn t r ô n ở cựu đũ cũng coi như trả lại hắn tái tạo ân huệ không được hắn tuyệt đối không thể chết nếu như hắn chết ta thiên sách phủ sắp trở thành thiên hạ công địch ta khấu thiên đức cũng đem t r ô n vùi cái này trần thế ở trong khấu thiên đức lên tiếng rít đạo hắn cùng tiêu hạo nhiên mọi người không giống hắn có rất lớn g i tâm còn muốn trở thành thiên địa tôn giả giống như lưu giữ ở càng muốn mang lĩnh toàn bộ thiên sách phủ trong tương lai hóa thân thiên địa đại giáo mà lục tín là hắn duy nhất chỗ dựa nếu như lục tín chết hắn giã tâm cùng ngọc tưởng cũng đem không còn nữa lưu giữ ở cho ta bố tinh không đấu chuyển đại trận vô pháp qua quản tiêu hạo nhiên mọi người thái độ khấu thiên đức biết rõ hiện ở chỉ có mình mới có thể giúp lục tín thoát đi kiếp nạn này phủ chủ không thể a cái này yêu nhân chết không đợi thiên sách phủ đệ tử phản đối lên tiếng khấu thiên đức khuôn mặt dữ tợn nhất trưởng đem nổ nát thành tạt bã mà mặt sau cho khủng bố nhìn về phía bên cạnh đệ tử phảng phất bọn họ dám không tuân theo chính mình mệnh lệnh xuống sân liền muốn thần hồn câu diệt tuân tuân phủ chủ pháp chỉ một màn như thế để thiên sách phủ đệ tử run dày đáp lời một đạo đạo pháp kỳ ở trong hư không thành hình không khỏi không gian ba động càng là tuân trào ra t i n h không đấu c h u y ể n dịch chuyển tức thời trong hư không khấu thiên đức triệt để điên cuồng nếu lục tín dĩ nhiên đổ diệt nửa cái thiên hạ hắn cũng không có đường lui chỉ có thể theo lục tín một cái đạo đi đến đen dù cho phía trước là vượt sâu vạn trượng cũng sẽ không tiếc trận pháp thành hình tinh không cuồn cuộn khấu thiên đ ứ c dĩ nhiên liều mặn giả một ngụm tinh huyết bị hắn phân ra cũng làm cho tòa này tinh không chuyển rời đại t r ư ợ đang tỏa ra cả thế gian tuyệt không giống như không gian c h i lực khấu thiên đ ứ c ngươi dám che chở cái này yêu nhân chúng ta cùng ngươi không chết không thôi còn sót lại không nhiều hoàng đạo đại năng lên tiếng đối với khấu thiên đ ứ c nộ hống càng nắm chắc hơn người hướng khấu thiên đức đánh giết mà đến h i ệ n nhiên phải đem tinh không đại trận chôn vùi ở hư vô ở trong bốn ai dám làm càn đi đến một bước này khấu thiên đức cũng đánh bạc mạng g i à trực tiếp đem sụp đổ đ á o vật bảo vệ quanh thân phảng phất những n à y hoàng đạo đại năng dám lên trước một bước hắn liền cùng mọi người tại đây ngọc đá cùng vỡ sụp đổ đ á o vật khấu thiên đức hôm nay thà rằng chúng ta thân t ử ở đây cũng tất nhiên phải đem cái này yêu nhân c á n h mạng lưu ở bạch đế thành bên trong lục tín đem các tông đệ tử tàn sát hầu như không còn loại này phát điên việc dĩ nhiên khiến cái này đại năng giả điên cuồng hôm nay chính là tự thân vẫn lạc ở đây cũng phải để lục tín biến mất ở thế gian này cái gọi là sụp đổ b á o vật cũng hoàn toàn không thể thả ở trong mắt bọn họ một m a n như thế để khấu thiên đức khuôn mặt vạn vẹo cùng cực hắn không muốn chết hắn còn muốn cố gắng sống tiếp nếu quả thật phát động sụp đổ b á o vật tuy nhiên có thể diệt s á t những này đại năng giả thế nhưng hắn cùng lục tín cũng tất nhiên muốn chết ở nơi này Mau chương ó n động đại trận, những n g g phát đại ờ để ta tới thay n i tới, nếu như hắn có thể sống sót, sống cho ba i ế t t trăm h i ê mười sáu cổ kim đại kiếp thiên âm lão tổ quanh thân hàn quang băng s ạ trực tiếp chặn ở khấu thiên đức trước người gầm nhẹ giống như thanh â m c à n g là ở khấu thiên đức bên thai vang lên sư đệ ngươi muốn làm gì ngươi điên hay sao thái âm lão tổ nộ hống lên tiếng không nghĩ tới chính mình vị sư đệ này dĩ nhiên làm ra điên cuồng như thế việc chẳng lẽ mình vị sư đệ này không biết cái này lục trường sinh giết chóc thiên hạ chúng sinh dĩ nhiên chính là khoáng cổ không có tội nhân sao sư minh bất kể như thế nào hắn cũng là ta thái âm thần tông đệ tử ta tin tưởng hắn đối với ta thái âm thần tông vẫn có cảm tình ta càng không tin hơn ta tông đệ tử thật chết thảm thế gian thiên âm lão tổ gầm nhẹ lên tiếng thái âm lão quái ngươi người sư đệ này dĩ nhiên bị ma quỷ ám ảnh chớ trách ta chờ chút tay không tỉnh mấy vị đại năng tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt các loại khủng bố đại thuật trực tiếp nhìn trời âm đánh ra hiển nhiên lưu giữ diệt sát thiên âm lão tổ tâm tư cùng là hoàng đạo t ầ n bảy mấy người các ngươi muốn giết ta còn kém xa đây gao vỡ sơn hà hàn g quang liệt tiên h thiên âm lão tổ nhất trường nổ ra trực tiếp đón nhận mấy vị hoàng đạo đại năng còn chờ cái gì mau chóng phát động đại trận thiên âm lão tổ cuồng bạo hoành kích mấy vị hoàng đạo đại năng càng là phân tâm đối với khấu thiên đ ứ c n ổ hống lên tiếng thiên âm hôm nay lục tiên sinh có thể tránh được kiếp nạn này ngày khác tiên sinh tất nhiên sẽ không quên ngươi hôm nay ân huệ khấu thiên đ ứ c thê thảm dích đạo hắn trực tiếp cắt ra cổ tay đại lượng tinh huyết đánh vào tinh không chuyển rời trong đại trận cũng làm cho đại trận này đang tỏa ra cực hạn tinh quang càng là hướng lục tín rơi xuống thân hình che đậy mà đi bất luận loại nào đại giới ngăn lại khấu thiên n ư c tuyệt không thể để lục trường sinh cái này yêu nhân thoát đi nơi đây hoàng đạo đại năng đang gào thét ngoài ra còn sót lại không nhiều các tông đệ tử điên cuồng hướng về khấu thiên đức v g i ế t mà đi phanh phanh phanh khấu thiên đức một kiếm chém ra trực tiếp chôn vùi hơn mười vị các tông đệ tử nhưng là tinh không chuyển rời đại trận nhưng càng ngày càng hỗn loạn h i ệ n nhiên ở các tông đệ tử công phạt phía dưới hắn muốn phát động trận pháp để lục tín thoát ly nơi đây cũng thay đổi vô cùng khó khăn ai dám làm tổn thương ta bạch hồ ân nhân、Ấm. sát phạt lệ khí yêu khí di thiên một vị trên người mặc thú bào thiếu niên hoành quán trường không mà đến nhất tôn vạn trượng bạch hổ hư ảnh càng là mang theo hô khiếu thiên địa sát phạt lệ khí cùng bạo hướng các tông đệ tử đánh g i ế t mà đi bạch hổ thiếu niên xuất hiện để khấu thiên đức lăng nhưng mà hắn tuy nhiên không biết rõ cái này yêu tộc thiếu niên là gì thân phận nhưng hắn nhưng có thể cảm giác được thiếu niên này tất nhiên chính là giúp đỡ lục tín mà đến điều này cũng làm cho khấu thiên đức lên tiếng đối với hắn giống to nói mau chóng mang tiên sinh tiến vào trật pháp ẩm bạch h ổ khiếu thiên lệ khí ngang trời thiếu niên trực tiếp khuấy động đến lục tín bên người nhanh chóng đem lục tín thân thể tiếp được càng là chịu đựng các tông đệ tử công phạt đại thuật cả người cũng biến thành máu me đầm địa tinh không chuyển rời thiên địa vô cực khấu thiên đ ứ c ngửa mặt lên trời gào thét một đạo tinh quang phù văn đ ỗ n g nhiên đánh vào trong đại trận mà bạch h ổ thiếu niên cả người đấm máu hắn ôm lục tín thân thể cũng vào lúc này tiến vào tinh không chuyển rời trận pháp ở trong ầm ầm trận pháp chuyển động hư không nổ vang ở các tông đại năng thê thảm cùng cực dưới ánh mắt lục tín cùng bạch hổ thiếu niên dĩ nhiên biến mất ở trận pháp bên trong cũng làm cho cả tòa thiên địa trở nên t ĩ n h mịch không hề có một tiếng động khấu thiên đức thiên âm lao quái các ngươi đang chết cùng cực mười mấy tức về sau các tông đại năng lên tiếng nộ hống nhưng là khấu thiên đức nhưng từ lâu lôi kéo thiên âm lao tổ liền tự thân môn hạ đệ tử đều không để ý trực tiếp triển khai huyết đột thuật liền biến mất trong mắt mọi người như vậy kinh biến để các tông đại năng lòng mang thê thảm cùng không c ă m lòng một đạo đạo pháp chỉ bị bọn họ đánh ra một cái khoáng cổ sát phạt đại lệnh càng là chuyển khắp thiên hạ yêu nhân lục trường sinh đồ diệt vô tận sinh linh bị thiên địa chúng sinh nổ oán niệm lực lượng phản vệ dĩ nhiên rơi vào trọng thương bên trong người nào nếu có thể tìm được hắn t â m tích bất luận loại nào điều kiện thiên hạ các tông đều muốn đáp ứng khoáng cổ sát lệnh kinh thiên động địa cả tòa trung thổ đại địa phàm là sống sót sinh linh tất cả đều ở khắp thế giới tìm kiếm lục tín mà lục tín bức họa cũng trải rộng ở các đại trong thành trì sinh linh đồ thán khoáng cổ yêu nhân phàm là sống sót sinh linh không có không đem lục trường sinh cho rằng cựu địch tới đối xử cả tòa trung thổ đại địa triệt để điên cuồng ở tiếng kêu than dậy khắp trời đất chúng sinh kêu khóc thân nhân chết thảm thời gian vô tận truy sát cũng liền triển khai như vậy thiên sách phủ trở thành mọi người chỉ trích hoàn toàn biến mất trong mắt thế nhân khấu thiên đức cùng thiên âm láo tổ trở thành khoáng cổ tội nhân cả tòa trung thổ đại địa tu sĩ cũng tại điên cuồng tìm kiếm hai người mà tiêu hạo nhiên mấy người cũng trực tiếp phong bế sân môn từ đây không hiện ra thế gian ở trong trung thổ đại địa lụa trắng đầy trời đ ế m không hết hải cốt bị an táng ở mộ phần bên trong bên trong thiên địa càng là chuyển đến thê lương đều khóc thanh âm huyết hải phiêu mái trèo thây chất thành núi làm thời gian một tháng quá khứ cả tòa trung thổ đại địa p h ạ m nhân tu sĩ lần thứ hai gặp dị thường vô pháp tưởng tượng đại kiếp đây là lục tín giết chóc thiên hạ tạo thành hậu hoạn yêu tộc đột nhiên xuất hiện tiếu ngạo bầu trời đem thiên hạ các tông thương vong hầu như không còn vô tận phàm nhân thây chất thành núi yêu tộc mang theo không gì địch n ổ i tư thái xuất hiện ở cả tòa trung thổ đại địa ở trong từ thời đại thượng cổ nhân tộc chính là trong thiên địa bá chủ cũng là thế giới này tránh thức chủ nhân mà hai tộc càng là sinh tử cựu địch nhân tộc liệp sát yêu thú dùng yêu thú nội đan đến tăng tiến tự thân tu vi càng dùng yêu thú g a lông cùng hải cốt luyện chế thành chiến ý cùng pháp khí mà yêu tộc giết hại nhân tộc thôn phệ nhân tộc huyết nhục tinh hồn đến tăng tiến tự thân tu vi hai tộc trong lúc đó cựu hận c à n g là từ thượng cổ lan tràn đến kiếp này n h â n tộc đại kiếp yêu tộc đại hưng vô tận yêu thú h à n h hành thiên hạ đến mức lại mang theo một hồi vô pháp tưởng tượng giết hại danh sơn đại trạch thiên hạ thành trấn tất cả đều bị yêu tộc chiếm cứ đưa mắt nhìn bốn phía phía dưới n h â n tộc điêu linh cùng cực ở cái này đại thế ở trong kéo dài hơi tàn có thể nói đây là một hồi n h â n tộc cổ kim không có kiếp nạn thiên địa đại giáo tuy nhiên siêu thoát ra khỏi trần thế nhưng cũng tuyệt không thể nhìn thấy nhân tộc điêu linh rất nhiều thiên địa tôn giả xuất thế quét ngang vô tận yêu tộc chỉ là yêu tộc ở trong cũng có tuyệt đại cường giả nên chiến từng cuộc một đại chiến ở trong thiên địa bạo phát càng làm cho không biết rõ bao nhiêu sơn hà vỡ vụn thành bụi tất cả tất cả đều bởi vì lục tín mà lên yêu tộc người không cần phải nói tự nhiên đối với lục trường sinh không cảm giác chỉ là trong thiên địa nhân tộc dĩ nhiên đem lục tín hận đến cực điểm nếu như không phải hắn phát động huyết tế đại t r ư ợ n hủy thiên hạ nhân tộc căn cơ bọn họ làm sao đến mức rơi vào kết quả như thế c u â n c u ộ n bầu trời thiên địa lờ mờ bạch hổ thiếu niên cả người đâm máu hắn gánh vác lấy lục tín thân thể ở cao thiên ở trong tung hoành k h u ấ y động khí thế quanh người càng là thê thảm cùng cực nghiêm xúc đem lục trường sinh lưu lại s á t khí kinh thiên hận ý tràn g ngập hơn mười vị nhân tộc tu sĩ tất cả đều chính là hoàng đạo nhất trọng thiên tu vi bọn họ như phong nhất bản truy sát bạch hổ thiếu niên này khuynh thế giống như s ắ t cơ làm cho hư không bạo động cùng cực chương á c n ờ i ba ạ c h h trăm mười bảy thương hải thành bụi truy sát vô cùng vô tận truy sát đây đã là lần thứ mấy truy sát bạch hổ thiếu niên dĩ nhiên nhớ không rõ hắn chỉ là nhớ tới từ khi hắn cùng lục tín từ tinh không đại trận bên trong đi ra liền vẫn nằm ở vô tận truy sát ở trong thời gian một tháng không chỉ có nhân tộc đang đuổi g i ế t hai người chính là yêu tộc cũng ở tìm kiếm khắp nơi bọn họ tam tích chỉ vì lục trường sinh có thể cho nhân tộc mang đến trận này cổ kim không có kiếp nạn nếu như hắn còn tiếp tục sống tiếp yêu tộc làm sao có thể yên tâm thống lĩnh cả tòa trung thổ đại địa sợ ném chuột vỡ đồ kiên kỵ cùng cực đây cũng là yêu tộc ý nghĩ vì lẽ đó lục trường sinh tuyệt không thể sinh hoạt cái này cùng người tộc thái độ không khác nhiều Giết, tiếng giết không vang, khiếu thiên, hư không nổ vang, bạch hổ thiếu niên lệ khí hoành thiên. nổ hoành khí hư bạch hổ lệ từ cái kia ngày lục tín đem hắn huyết mạch tăng lên tới cực đ ỉ n h hắn liền trực tiếp bước vào hoàng đạo tầng ba bên trong trong cơ thể càng là ngưng luyện gia thượng của hung thần bạch hổ thánh thú một điểm tinh huyết đáng tiếc đối mặt vô cùng vô tận truy sát bạch hổ thiếu niên cũng dĩ nhiên bị thương nặng giờ khác này đều nhờ kiên cường ý chí sau l ư n g phụ lục tín đào mạng mà hắn càng bị hai tộc người liệt vào tất phải giết người chỉ vì hắn bảo vệ người chính là thiên địa đại yêu lục trường sinh lưu quang huyết đội thoáng qua liền qua lần này truy sát cuối cùng tranh thoát cũng làm cho hơn mười vị tu sĩ sắc mặt không cam l ò n g trong hư không nộ hống không ngừng càng là phát ra truyền tin ngọc giản t h ô n g biết rõ phương này địa vực nhân tộc tu sĩ cần phải tìm tới lục tín tam tích núi cao vạn nhật non xanh nước biếc che trời giống như cổ tùng san sắt bên trong dãy núi thỉnh thoảng có cỏ m ộ t phương hướng khi ở sơn mạch lượn lờ chỗ này dãy núi vô danh lẽ ra là một cái thế ngoại đ ả o nguyên nơi có thể giờ khắc này trong rừng núi nhưng bóng người đông đảo cực kỳ khủng bố sát cơ ở sơn lâm các nơi sinh、sôi. cái này phương biên mười vạn dặm chỉ có dây núi này này nhiệt xúc mang theo lục trường sinh tất nhiên trốn tại đây nơi trong dây núi tuyệt đối không thể biến mất tìm vô luận như thế nào nhất định phải đem cái này yêu nhân tìm ra tới quân tinh xúc động s á t ý bước người hơn mười vị nhân tộc tu sĩ đ ạ p khắp cả tòa sơn mạch không ngừng bạch hổ thiếu niên cùng lục trường sinh tam tích nhưng là để bọn hắn thất vọng là bọn họ đầy đủ tìm kiếm nửa tháng thời gian cả tòa sơn mạch ở trong căn bản không có hai người tung tích không cam tâm tuy nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ tàn đi thế nhưng tìm kiếm lục trường sinh ý chí nhưng chưa bao giờ ở trong lòng bọn họ biến mất hắc đen nhánh vô tận đen nhánh chỉ có một đạo cẩn thận hai con mắt tại đây vô tận đen nhánh ở trong từ từ chuyển động hắn không dám phát ra cái gì khí tước gần giống như một căn như gỗ khô trốn tại đây vô tận đen nhánh ở trong một tháng sau nay đôi đôi mắt chủ nhân từ từ thở một hơi một điểm hỏa quang cũng vào thời khắc này bay lên mặt đất phía dưới rung động sâu đến ngàn trượng làm hỏa quang thắp sáng phương này không gian bạch hổ thiếu niên sủi lơ trong đất không ngừng thở hồn hện sau đó mở ra khô nước đôi môi không ngừng tiếp theo động đá ở trong hạ dòng nước bổ sung trong cơ thể thiếu hụt lượng nước chén trà nhỏ thời gian trôi qua bạch hổ thiếu niên dùng nhuốm máu ống tay háo lau miệng chỗ rẽ thủy ngân sau đó triển khai còn sót lại không nhiều linh khí hội tụ ra một đạo thanh thủy quyết liền hướng về lục tín trong miệng này qua đáng tiếc lục tín hai mắt nhắm chặt dường như rơi vào trạng thái ngủ say bên trong đối với bạch hổ thiếu niên cử động càng không nửa điểm phản ứng ân nhân ngươi cũng không thể chết ta bạch hổ thiếu niên nói mớ lên tiếng đáy mắt tất cả đều là tiêu trước cảm giác nhìn lục tín t i ể u tụy sắp mặt bạch hổ thiếu niên hai con mắt lấp lóe dọc theo con đường này truy sát để hắn biết rõ hai tộc người tuyệt sẽ không bỏ qua lục tín chính mình cũng tuyệt không thể ở hiện hóa thế gian bằng không hai người đều muốn có nguy hiểm đến tính mạng cái này mặt đất phía dưới rung động sâu đến ngàn trượng ta liền không tin tránh né mấy năm về sau bọn họ còn có thể tìm được nơi đây bạch hổ thiếu niên thê thảm lên tiếng trong lòng dĩ nhiên làm ra quyết đoán động đá kéo dài nhưng lại thấp bé cùng cực bạch hổ thiếu niên đào đới động đá hoa mấy ngày q u a n cảnh mới đưa chỗ này động đá chế tạo thành một cái có thể chỗ cư trụ tối tăm không mặt trời sinh hoạt không dám hiển hóa thế gian bạch hổ thiếu niên mỗi ngày triển khai thanh thủy quyết vì là lục tín thanh tẩy thân thể cho đến thời gian ba năm trôi qua thương thế hắn cũng đã phục hồi như cũ có thể lục tín nhưng chưa bao giờ tỉnh lại khô khan vô vị không gặp ánh mặt trời ngoại giới biến hóa làm sao bạch hổ thiếu niên cũng không biết hắn mỗi ngày làm bạn lục tín trốn tại đây động đá bên trong loại này không hề có một tiếng động thống khổ đem hắn dằn vặt có chút điên nếu như không phải ý hắn chi cực kỳ cứng cỏi đang mong đợi lục tín tỉnh lại chỉ sợ hắn từ lâu không chịu nổi loại này vô biên vô hạn cô độc thời gian nhâm gốc dạ tuế nguyệt trôi qua trăm năm thời gian thoáng qua l i ề n qua bạch hổ thiếu niên dường như hóa thành một khối cố chấp hai con mắt ở trong dĩ nhiên mất đi nên có hiệu nghiệm chỉ là hắn khí thế quanh người càng ngày càng cường thịnh h i ệ n nhiên cái này trăm năm thời gian trôi qua hắn trừ chờ đợi lục tín tỉnh lại mỗi ngày hoàn toàn chìm đắm đang tu luyện ở trong năm mươi năm trước hắn chịu không được loại này vô tận cô tịch một thân một mình đi ra phương này động đá hắn vốn tưởng rằng hai tộc người từ lâu từ bỏ tìm kiếm lục trường sinh có thể khi hắn che giấu thân phận xuất hiện ở bên ngoài bên trong lại phát hiện hai tộc người chưa bao giờ b ô n g tha tìm kiếm hai người điều này cũng làm cho hắn biết rõ chính mình vị này ân nhân phạm vào tội nghiệt dĩ nhiên sâu thực hai tộc trong lòng cho dù quá khứ thời gian mấy chục năm thế nhân muốn giết lục trường sinh tri tâm cũng chưa bao giờ có ngừng lại thế gian đều là địch thiên địa bất dung đây cũng là hai người tình cảnh bạch hổ thiếu niên trở về động đá từ đây về sau không ở hiển hóa c h â n thế bởi vì hắn biết rõ chỉ có làm lục trường sinh tỉnh lại lần nữa hai người mới có thể tránh thức xuất hiện trên thế gian ở trong năm thứ một trăm linh một quá khứ ngày hôm đó cùng bình thường cũng không không giống cả toa động đá cũng t ĩ n h lặng không hề có một tiếng động bạch hổ thiếu niên hai con mắt dại ra ngồi bất động ở động đá bên trong ở dài lâu vô biên trong chờ đợi hán dường như từ lâu mất đi nên có linh tính thương hải tăng điển tuế nguyệt như ca đạo bất tận cô tịch không thể quên được sầu bi nếu ta chân ma hòa sinh thiên địa vạn vật cũng để làm gì nhỏ bé rồi mối u a thanh âm khàn khàn nếu như không đi nghiêng thai lắng nghe âm thanh này vô pháp gây nên bất luận người nào chú ý nhưng là tại đây khô bại tĩnh mịch ngàn trượng động đá bên trong âm thanh này không thua gì cựu thiên sấm sét dường như nổ nát hỗn độn cuối cùng hiện ra ở thế gian này ở trong người nào người nào đang nói chuyện bạch hổ thiếu niên dại ra hai con mắt ở ngưng trệ hắn vặn vẹo cực kỳ cứng ngắc thân thể đáy mắt mang theo một chút hoang mang hướng lục tín xem ra hắn trí nhớ có chút hỗn loạn trăm năm thời gian trôi qua dường như để hắn quên rất nhiều thứ hắn là hắn là lục trường sinh là là Ta muốn người. chờ đợi người. bạch hổ thiếu niên dại ra hai con mắt dần dần khôi phục thư thái càng có một tia hỏa diễm tốt ở hắn đáy mắt thiếu đốt khi hắn câu nói này nói xong thời khắc quanh người hắn đ ỗ n g nhiên bùng nổ ra cực hạn giống như q u a n mang ngồi bất động trong đất thân thể càng là đ ỗ n g nhiên đứng lên ân ân nhân là là ngài đang nói chuyện sao ngài thật tỉnh lại sao như tâm thần chiến cổ ở dóng lên giống như hắn hủy ổ sóng ở c u ầ n quận đây cũng là bạch hổ thiếu niên giờ khắc này tâm tình hắn hai con mắt đầy dây vô pháp tưởng tượng kích động nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra chưa bao giờ có vẻ chờ mong nhân sinh như giấc ngộng tuế nguyệt vô tình khổ cực ngươi lục tín c h ậ m rãi mở hai mắt ra trăm năm không động thân thể cũng vào thời khắc này ngồi dậy quanh thân càng là tỏa ra vô pháp nói hết đen tối quan mang khiến người ta phóng tầm mắt nhìn c ó vẻ thần bí mà thản nhiên chương ba trăm mười tám trăm năm thóa mạng mây trôi nước chảy không có chút rung động nào lục tín ngồi xếp bằng trên đá xanh nhìn về phía bạch h ổ thiếu niên ánh mắt mang theo một chút ôn hòa tâm ý hoàn toàn không nhìn ra hắn từng tâm thần đại thương càng không nhìn ra hắn có chút chán trường vẻ trăm năm chờ đợi ta cho rằng cũng lại không chờ được đến ân nhân trở về cũng còn tốt trời xanh có mắt ngày cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại bạch h ổ thanh âm thiếu niên khẽ run đang cực lực khống chế tâm tình mình động đá ngàn trượng ảm đạm vô quang lục tín từ trên tảng đá đứng dậy một k i a điểm đạm nụ cười ở hắn nhét miệng lên hắn nhìn sang trăm năm gửi thân thể động đá hắn thanh â m như tiên như ảo nói nghịch loạn thiên địa tàn sát hết sinh linh tìm được bản tâm từng thấy hướng về đây cũng là ta phúc duyên lục tín nói lời ấy quanh thân đen tối thản nhiên quang mang ở từ từ lấp lóe chân hắn thực sự hư không ngoài chiều hướng ra ngoài giới đi đến cũng làm cho bạch hổ thiếu niên hơi biến sắc mặt nhanh chóng khuyên cắn nói ân ân nhân tuy nhiên trăm năm qua đi có thể hai tộc người cũng đang tìm ngài ngài thế gian muốn giết ta người biết bao nhiêu đáng tiếc nhưng toàn bộ hóa thành từng bộ từng bộ hải cốt vĩnh viễn chôn ở này hư vô cựu hưu bên trong lục tín mỉm cười lên tiếng thanh âm hắn cực kỳ hờ hững cũng không từ t r ư ớ c lục dục vô tình cảm giác nhưng cũng là loại này cực kỳ bình thản thanh âm chứng minh tâm hắn tính tại đây trăm năm bên trong dĩ nhiên thăng hoa đến bất khả tư nghị bước vạn pháp bất sâm vạn kiếp bất hủ nói tới cũng không phải là chỉ là một người tu vi cùng thân thể là một người tinh thần năng với không bị ngoại vật quấy nhiễu đều nhờ chính mình bản tâm làm việc mà thiên địa vạn vật không nhiệm thiên vật thân, người như thế không hắn như người vạn địa dây ĩ nhiên trong truyền cảnh Thương ngang, gian n thuyết hải thời h giới. bước vào lức m làm gốc lục dạ, d vạn tín pháp u tâm thời i g a núi hay là hắn khắp chính thuyết chỉ thời hắn hắn gian qua, này truyền này Dây là là là lục lưu là trong tiên, năm tín bản cũng vẫn n giờ gì. cái trôi biết cái được trăm tìm tâm, do ý vô danh bầu trời trong trẻo trói mắt ánh mặt trời rơi ra ở sơn lâm các nơi lục tín bước chậm ở sơn lâm bên trong bạch hổ thiếu niên tùy tùng ở phía sau hán cho đến hai người bước lên đỉnh núi đón gào thét do núi mà đứng cũng tận diệt bạch hổ thiếu niên bách niên cô độc quảng h i ệ u c h i tâm một bộ áo trắng không dính một hạt bụi như c ử u thiên chân tiên quan sát mênh n g ô n g trần thế đây là lục tín giờ khắc này tư thái cũng là một loại siêu phàm thoát tục tâm cảnh do núi gào thét mang theo lục tín v à i sợi sợi tóc hắn hai mắt tang thương mà thâm thúy chỉ là trên khỏe môi nụ cười chưa bao giờ từng chết đi dường như phía trước đường hắn dĩ nhiên xem thông minh lại không đã từng điên cuồng cùng giết hại trời sinh vạn vật lấy nuôi người người không một vật để t h i ề n cái này mênh mông trần thế gần giống như hoa trong kính trăng trong nước kỳ thực bất quá cũng chính là mây khói p h ủ vân thôi lục tín không biết do nói cho bạch hổ thiếu niên nghe vẫn là ở tự nói lên tiếng nhìn lục tín đứng nạo nghễ tuyệt đỉnh bóng lưng bạch hổ thiếu niên hai con mắt hoang mang căn bản không rõ lục tín trong giọng nói hàm ý hắn chỉ là một cái tiểu yêu đối với lục tín tâm cảnh như thế nào lại hiểu biết đây ân nhân trăm năm thời gian trôi qua hai tộc trinh chiến không nghỉ chính là một cái rất lớn loạn thế không bằng ngài liền tại đây trong núi định cư ta nguyện làm ngài hộ sơn linh thú vẫn làm bạn ở ngài bên người bạch h ổ thiếu niên khen ó i lên tiếng nói ngóng nhìn phương xa thiên địa lục tín điềm đạm mỉm cười nói năm xưa ta từng quy ẩn trong núi ngàn năm cũng bất quá chính là ngơ ngơ ngác ngác mà thôi huống hồ trăm năm trước ta lưu lại rất nhiều nhân quả cũng phải một m ộ t kết lại có thể quy ẩn sơn lâm bên trong đây ân nhân ngài sắp xuất thế bạch h ổ thiếu niên sợ hãi cả kinh không trải qua hồi tưởng lại này đoạn bị đuổi giết tháng ngày lục tín phảng phất cảm giác được bạch hổ thiếu niên tâm tình trên ba động hắn nhìn lại nở nụ cười nói cường giả nặng như núi nhạc người yếu nằm d ạ p như kiến muốn giết ta người rất nhiều nhưng lại toàn bộ chôn ở hư vô cái gọi là chúng sinh nộ oán nghiệm cho ta tới nói bất quá chỉ là một chuyện cười thôi bình thường như nước không có chút rung động nào lục tín thanh âm bình thản cùng cực có thể bạch hổ thiếu niên hoàn toàn có thể từ lục tín thanh âm ở trong nghe ra chính mình vị này ân nhân căn bản là không nhìn người trong thiên hạ dù cho lại trải qua một lần giết chóc thiên hạ dường như cũng không thể gây nên hắn tâm tình trên bất cứ rung động gì ân nhân trăm năm trước ngài những thuộc hạ kia phản bội với ngài ngài có phải không mớn bạch hổ thiếu niên cẩn thận lên tiếng có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng vừa không có toàn bộ nói ra thế nhưng lục tín thì lại làm sao không biết rõ bạch hổ thiếu niên trong giọng nói hàm ý đây phản bội lục tín cười khe nói bất quá là ý nghĩ không giống tâm cảnh không giống mà thôi nhưng cũng cần đoạn một hồi cái này nhẫn quả đi lục tín bước ra một bước đón đầy trời gió núi liền biến mất tại đây đỉnh núi bên trong cũng làm cho bạch hổ thiếu niên bước nhanh tùy tùng lục tín rời đi trăm năm luyện tâm nhìn thấy bản chất lục tín vẫn chưa nói cho bạch hổ thiếu niên cái này trăm năm thời gian trôi qua hắn từ lâu thành t i ể u chân ma trí tâm cũng tìm được chính mình chấp nghiệm căn nguyên ở kỳ thực từ lục tín b u ô n g xuống thế giới này hắn vẫn luôn là cô độc cái gọi là phục sinh ngày xưa đệ tử bất quá đều là hắn tìm cho mình cớ mà thôi lục tín thật đối với bọn họ hữu tình cũng xác thực muốn cùng bọn hắn đoàn tụ cộng đồng tiếu ngạo bên trong thiên địa có thể kỳ thực lục tín tranh thức chấp nghiệm chỉ có một chữ n h à không tệ cũng là nhà từ hắn mới tới thế giới này hắn liền đang tìm kiếm về nhà đường nhưng để lục tín bất đắc dĩ là cái này căn bản là một cái vọng tưởng theo thuế nguyệt biến thiên hắn đối với trái đất này đoạn ký ức đã sơm có chút mơ hồ càng là t r ô n giấu thật sâu ở đáy lỏng ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt mấy ngàn năm cho đến hắn giết chóc vô tận sinh linh huyết tế thiên hạ các tông đang cùng ngày xưa mấy vị đệ tử trong lúc nói chuyện với nhau cuối cùng để tiềm tàng trong lòng hắn trí nhớ bắt đầu từ từ thức tỉnh chỉ là lục tín còn muốn chờ chờ hắn đang chờ đợi thiên địa cựu biến đến hắn đang chờ đợi vạn cổ trí cường xuất hiện bởi vì lục tín tin tưởng làm thế giới này hoàn toàn thức tỉnh thời gian những người vạn cổ trí cường chính là hắn về nhà to lớn nhất cơ hội bởi vì bọn họ sinh hoạt ở cái thế giới này dĩ nhiên trôi qua vô tận tuế nguyệt với cái thế giới này bản chất muốn so với lục tín hiểu biết nhiều có bọn họ giúp đỡ về nhà đường về cũng đem không ở xa xôi mênh g ô n g trần thế vạn đạo tranh phong một bộ áo trắng không dính một hạt bụi lục tín không nhiễm trần thế rồi lại hành tẩu ở trần thế bên trong đạp khắp sơn xuyên hà c h ạ c h lướt qua vô tận khắp nơi một con bạch hổ yêu thú mang theo hắn đi khắp cả tòa trung thổ đại địa cũng vẫn xem thế gian thái độ khác nhau đoạn đường này đi tới lục tín phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình trăm năm thời gian trôi qua nhân tộc lần thứ hai sinh sôi sinh lợi cùng yêu tộc tranh cướp thiên địa bá chủ địa vị các nơi đều có phân tranh xuất hiện chỉ là nhân tộc vẫn nằm ở yếu thế cũng không dám toàn diện cùng yêu tộc khai chiến mà nhất làm cho lục tín cảm thấy kẻ n h ạ t là hắn bức họa bị dán đầy hai tộc thành trì bên trong mỗi tòa thành a o ngay chính giữa cũng có một tòa hắn thạch tượng chỉ là tượng đá này có thể cũng không phải là chính là đối với hắn nhớ lại mà là một loại cổ kim không có thoá mạng chương ba trăm mười chín thiên đ ệ u đại yêu thạch tượng quý s á t ở mặt đất bất luận yêu tộc cũng hoặc nhân tộc chỉ cần trên đường đi qua hắn thạch tượng bên tất nhiên sẽ đối với hắn thạch tượng phỉ nhổ một phen này trăm năm loang lộ thạch tượng càng là dơ giấy bẩn thịu dị thường chúng sinh nộ oán miệng nguyền rủa càng là lượn lờ ở lục tín bên hai thương hải thanh bụi chân ma hoa sinh với lục tín tới nói loại này vạn cổ không có t h o a mạ cùng nguyền rủa để hắn rất là bất mãn hắn cái này cùng nhau đi tới không trải qua đang nghĩ là hắn trăm năm không thể xuất thế dĩ nhiên để hai tộc người quên hắn khủng bố thủ đoạn sao hắn tuy nhiên cũng không để ý thế nhân cái nhìn thế nhưng đem hắn thạch tượng ngày đêm gặp hai tộc thoá mạng cái này lại gọi hắn có chút vô pháp tiếp nhận mà giờ khắc này lục tín vạn pháp tùy tâm trong lòng hắn loại này bất mãn đương nhiên phải tiết ra lục tín từng nói người phải có lòng kính nghệ hắn đối với thiên địa chúng sinh cũng không lòng kính nghệ giết hại vô tận sinh linh cho nên mới được gọi là yêu nhân mà hai tộc đối với hắn không có lòng kính nghệ hắn cái này yêu nhân lại nên làm gì hành sự đây thương thiên thành yêu tộc tam chủ thành trí nhất thương thiên bá hổ nhất tộc đất tổ trong thành đều là yêu tộc người hắn thế lực ở trung thổ đại địa bên trong trừ thiên địa đại giáo có thể nói là chính là cấp độ bá chủ một phương lưu giữ ở thương thiên thành ở ngoài bạch hổ mang theo lục tín hướng thành môn từ từ đi tới mênh mông thổ trên đường yêu tộc tu sĩ kinh ngạc quan sát bọn họ không nhìn thấy lục tín dung mạo chỉ vì lục tín quanh thân hiệu nghiệm mê được đem hắn thân hình che đậy trong đó bọn họ sở dĩ đối với lục tín chú ý bởi vì lục tín chính là làm ộ t người tộc hơn nữa dĩ nhiên nô dịch một con hổ loại yêu thú nếu như chuyện như vậy phát sinh ở nhân tộc địa vực chính là hiện tượng bình thường có thể nơi đây khoảng cách thương thiên thành bất quá chỉ là ngàn g i ả m mà thương thiên bá hổ nhất tộc trưởng quản phương viên một triệu dặm thiên địa có người tộc nô dịch hổ loại yêu thú cái này căn bản là đang cùng thương thiên bá hổ nhất tộc hò hét quỷ dị như thế sự tình làm sao không để những yêu tộc này tu sĩ cảm thấy ngạc nhiên cùng cực ân nhân vì sao phải đi tới nơi này thương thiên thành bên trong bạch hổ nghi vấn truyền âm lục t r ư ờ n g sinh tái hiện thế gian c h u n g quy phải làm một chút chuyện mới đúng ta cũng muốn đoàn tụ trăm năm trước cố nhân đoạn năm đó một ít n h â n quả lục tín điểm đạm mỉm cười nói nghe thấy lục tín lời nói bạch hổ hung mắt ngưng trệ tâm thần không trải qua run lên rất sợ lục tín lại đi c ũ đường tái hiện trăm năm trước huyết trèo t mái giác hiện hải phiêu chẳng cảnh. Hay là cảm giác được Bạch Hổ năm cảm được là ân m t h ầ t r ê nhân ba đậu, Lục Tín k ẽ nói nói, người già, luôn có một ít không thể quên trong lòng sự tình, bọn tàng năm thời gian,、hôm、nay cũng là ta lục Trường sinh bọn họ thời gian. có già, tiềm thời hồi thời là Lục hôm một trăm ít thể ta ta họ họ báo sự vì ngài nói là thiên sách phủ chủ chờ a i sao bạch hổ thiếu niên bông cảm thấy phấn chấn trong đầu hồi tưởng lại lúc trước ở bạch đế thành lúc khấu thiên đức liều tánh mạng phát động tinh không đại trận để cho mình cùng lục tín rời đi cảnh tượng hừm năm xưa ta từng đáp lời khấu thiên đức đem thiên sách phủ hóa thân làm thiên địa đại giáo cái này trăm năm thời gian trôi qua cũng là thời điểm đem năm xưa hứa hẹn thực hiện một người một thú tại triều thương thiên thành xuất phát chỉ là lục tín trong đầu hiện ra thiên âm láo tổ thân ảnh không biết rõ người này có hay không còn sinh hoạt trên thế gian năm đó khấu thiên đức cùng hắn cộng đồng rời đi giờ khác này lại ở nơi nào đây đoạn đường này đi tới lục tín cũng đơn giản hiểu biết một hồi cái này đại thế tình huống Trăm năm trước. hắn giết hại vô tận nhân tộc để thiên hạ các tông điêu linh cùng cực tuy nhiên hắn đối với thái âm thần tông thủ hạ lưu t ì n h cũng không có thương kỳ tông môn nhân tính mệnh tuy nhiên bởi vì như vậy thái âm thần tông trở thành mọi người chỉ trích cả tòa trung thổ đại địa nhân tộc tu sĩ dồn dập thảo phạt thái âm thần tông cũng làm cho thái âm thần tông trong một đêm hóa thành hư không sở hữu tông môn đệ tử từ đây mai danh nhận tích không người có thể tìm được bọn họ tung tích mà thảm nhất không gì bằng khấu thiên đức cùng thiên âm lao tổ năm đó hai người vì là cứu giúp lục tín có thể nói cùng thiên hạ l à địch thiên sách phủ phát ra tỏ rõ khấu thiên đức chính là thiên sách phủ phản đồ cùng yêu nhân lục trường sinh làm bạn cả tòa thiên sách phủ phát xuống lệnh truy sát cần phải đem khấu thiên đức thần hồn câu diện mà thiên âm lão tổ càng không c â n nhắc tới không chỉ có thai âm thần tông không hiện ra thế gian hắn cùng khấu thiên đức có thể nói sống nương tựa lẫn nhau ở cái này đại thế ở trong trật vật trốn cái này trăm năm thời gian trôi qua chỉ là truyền ra hai người bị đuổi g i ế t tin tức liền không xuống mây chân ể nhìn ra, cái này thời gian trăm năm hai người đến cùng gặp bao lớn khó khăn. thời hai khó h ra, trăm bao cái c gặp ma hòa sinh vạn pháp tùy tâm lục tín là một cái tùy tâm người có ân đương nhiên phải báo cựu địch tất cả đều muốn chết đây cũng là hắn giờ khắc này tâm tính chỉ là cái gọi là cựu địch kỳ thực ở trong mắt hắn bất quá là một chuyện cười trừ phi vạn cổ trí cường xuất hiện bằng không người phương nào có thể đối địch với hắn hắn giờ khắc này hành tẩu chân thế phải báo ân tâm tư mới thật sự là nguyên nhân thương thiên thành mênh ngông thành t ư ợ n g cao đến ngàn trượng thỉnh thoảng có biến hóa yêu tộc lui tới với trong cửa thành hai tòa thương thiên bá hổ thạch tượng sừng sững ở hai bên cửa thành môn cẳng có mười mấy tên yêu tộc tu sĩ ở chỗ này trông coi thành môn ngay hôm đó vạn lý trời trong liệt dương hoành thiên mười mấy tên yêu tộc tu sĩ lại dương dương ngáp một cái cho đến lục tín cưới vượt bạch hổ t r ầ m dài đến mới khiến cho bọn họ khuôn mặt biến đổi đáy mắt nảy sinh nổi giận phừng phừng cảm giác lớn mật dừng lại mấy đạo quát lớn thanh âm yêu tộc tu sĩ trong miệng vang lên lạnh leo chiến tranh trực tiếp hoành ở lục tín phía trước nhìn về phía hắn ánh mắt càng là hiện ra một tia băng hẳn sắc cơ nô dịch ta yêu tộc tu sĩ người thật lớn mật vụ hiệu nghiệm lưu chuyển hư không yên diệt đối với những yêu tộc này tu sĩ lục tín sắc mặt không vận sóng ống tay háo của hắn khẽ vuốt phía dưới giữa hư không chuyển đến một đạo hoang long thanh âm này hóa cốt mất hồn c ư ờ n g phong trực tiếp liền đem mấy tên yêu tộc tu sĩ hóa thành cho bụi chuyện này chuyện này kinh khủng như thế một màn trực tiếp để trông coi thành môn yêu tộc hàm giang r u lên bọn họ đ ỗ n g nhiên lùi về sau nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra vô pháp tưởng tượng vẻ hoảng sợ đây chính là thương thiên bá hổ nhất tộc đất tổ trong phạm vi một triệu dặm tất cả đều thống trị ở thương thiên bá hổ nhất tộc trong tay đừng nói nhân tộc chính là có yêu tộc người dám ở thương thiên thành bên trong làm cản xuống sân cũng chỉ có một con đường chết mà thôi nhưng là người này tộc làm sao dám như vậy hành sự khó nói hắn chán sống hay sao đáng tiếc những này thủ thành yêu tộc cũng không biết bọn họ người trước mắt tộc chính là một cái cực kỳ khủng bố lưu giữ ở nếu như bọn họ biết rõ lục tín chân thân chính là người phương nào chỉ sợ giờ khắp này từ lâu rung động như run cầm cợp quỷ sát ở mặt đất bạch hổ mang theo lục tín bước chậm tiến vào thương thiên thành bên trong đối với những yêu tộc này tu sĩ tâm tình lục tín cũng không có lòng để ý tới bất quá tiện tay diệt sát mấy cái tiểu yêu đối với lục tín tới nói gần giống như nước uống ăn cơm giống như đơn giản càng dẫn không tầm t h ư ờ người trong chút biết, Tín thiên Tông giết nào lòng hắn chút nào sóng lớn. Phải biết, lục tín ngay cả thiên hạ Tông cũng n Lục Phải hạ hại hầu h cả Các không còn không biết rõ bao nhiêu còn n g biết bao rõ ư tộc chết ở trong tay hắn. Cái gọi là yêu tộc thì lại làm sao có thể thả ở trong mắt hắn. Địch tấn cái có Địch công. hắn, hắn. Không ở ở sao người gọi yêu lại là làm dám ngăn cản lục tín vào thành có thể rất nhiều nổ hống thanh âm nhưng ở yêu tộc tu sĩ trong miệng vang lên cũng làm cho thương thiên thành bên trong truyền đến đinh thai nhức góc cước bộ thanh âm thực sự là vô vị cùng cực lục tín khẽ cau mày Hắn muốn chỉ là muốn tại đương â y t h t h i ê nhiên t à n bên trong h t r ệ u khấu hắn hồi h một t i đức đến hứa thực có mọi người, đến thực hiện giờ ngày xưa hứa hẹn, nhìn xưa thể bây lục ạ phạt đoạn, i triển khai giống cái cái gọi nhiên, không không chấn như thủ nhưng chút đông. này lòng ngủ Đương một ít sát tộc cam áp có cái là cái là yêu l tín cái gọi là chấn áp kỳ thực cũng là đơn giản nhất trường nổ ra đem nửa tòa thương thiên thành t r ô n vùi vào trong hư vô giết hại nửa cái thành tri yêu tộc dựa theo lục tín ý nghĩ tin tức này nên rất nhanh chuyển tới ngoại giới chứ nếu hắn bị hai tộc trăm năm phá mạ n hai tộc cũng gọi hắn là thiên địa đại yêu n à y lục tín tự nhiên phải có thiên địa đại yêu phong thái không phải bằng không chẳng phải là xin lỗi thiên địa đại yêu bốn chữ này mà chương ba trăm hai mươi bị nô dịch nhân tộc thương thiên thành bên trong lục tín cơi vượt bạch hổ bước chậm mà vào không chờ hắn tiến vào chính giữa thành trì đại lượng trên người mặc khải giáp yêu tộc tu sĩ mãnh liệt mà đến càng làm cho trong thành rất nhiều yêu tộc đối với lục tín liếc mắt nhìn nhau đối với lục tín gan to bằng trời hành vi càng l à hiện ra một bộ hí ngược vẻ đáng tiếc cả tòa thương thiên thành yêu tộc cũng không biết lục tín tái hiện thế gian thứ nhất đứng chính là cái này thương thiên thành nếu như bọn họ t ú i đầu xưng thần lục tín cũng l ờ i đối với bọn họ được d i ệ n sát việc đáng tiếc bọn họ cũng không biết rõ lục tín thân phận bằng không tuyệt không dám đối với lục tín binh đao đối mặt nhân tộc ngươi thật lớn mật dám một tên yêu tộc tướng lãnh vượt ra khỏi mọi người chính ở đối với lục tín quát mắng lên tiếng ẩm hư không co rút nhanh chôn vùi thành bụi người này liền lời nói cũng còn chưa nói hết liền dĩ nhiên hóa thành một đạo cho bụi càng làm cho đông đảo yêu tộc tu sĩ sắc mặt đại biến nhìn về phía lục tín ánh mắt hiện ra cực kỳ sợ hãi tâm ý tiểu bạch đi lục tín bình thản lên tiếng cũng làm cho dưới háng bạch hổ mang theo hắn thản nhiên hướng trong thành đi đến một bộ cực kỳ quỷ dị hình ảnh xuất hiện một vị nhân tộc tu sĩ cơi vượt bạch hổ yêu thú rất là tùy ý ở yêu tộc trong thành trì đi lại mà đếm không hết yêu tộc đem hắn xuống lại nhưng lại không thể một người dám lại ra tay hiển nhiên những yêu tộc này tu sĩ cũng không phải sự ngu dại hạng người bọn họ tất cả đều nhìn ra người này tộc chính là đại tu sĩ tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối đầu nhanh đi thông biết rõ tộc trường có đại địch xâm lấn có yêu tộc gấp gáp lên tiếng đối với những yêu tộc này cử động lục tín không nhìn thẳng hắn biểu hiện bình thản bạch hổ mang theo hắn hướng thành trì trung ương xuất phát cả người cũng cho người một loại thần bí thản nhiên cảm giác dường như thiên địa vạn vật đều chưa từng thả trong lòng hán hai bên đường phố yên tĩnh không hề có một tiếng động mỗi một cái yêu tộc tu sĩ cũng hai con mắt hiếp lại có chút cẩn thận nhìn chăm chú lục tín bởi vì bọn họ biết rõ người này tộc tất nhiên chính là một vị đại tu sĩ bằng không sao dám một thân một mình đi tới yêu tộc phúc điện đại đại nhân câu ngai cứu mau cứu mội mội ta đột nhiên một đạo rung động hơi tiếng cầu khẩn âm ở lục tín bên thai vang lên một tên cả người d ơ giấy bẩn thiệu thanh niên bỗng nhiên chặn ở lục tín trước mặt g à o bị người ngăn trở đường đi bạch hổ gầm nhẹ lên tiếng này hoàng đạo huy năng phóng ra khí thế càng làm cho thanh niên này rung động như run cầm cầm sắc mặt càng là tráng bệnh đến cực điểm chỉ là thanh niên này cắn chặt hầm răng nhanh chóng quỳ sát ở lục tín trước người không ngừng hướng về lục tín cầu cứu tiểu bạch cấm c h ẩ u lục tín bình thản lên tiếng cũng làm cho bạch hổ khí thế quanh người thu lại nhân tộc nhìn quy dạp dưới đất thanh niên lục tín hai con mắt hiếp lại quanh thân càng là mơ hồ tiết lộ một k i a băng hàng chi khí cũng không phải là lục tín đối với thanh niên này lòng sinh sắc cơ mà chính là cái này nhân tộc thanh niên cổ chỗ trùm vào một cái hát sắc vòng cổ quanh thân càng là tỏa ra thanh tưởi mùi vị loại mùi này cùng chuồng lợn ở trong khí tức cực kỳ tương tự Hiện nhiên, tòa này thương thiên thành không phải không chỉ những như dịch, ai giữ, người này bên trong, cũng này đồng dạng bị yêu tộc nô dịch, xuống sân cùng yêu tòa tộc tộc vật tộc là là lưu bị có súc đại nhân ngài xem ở đều là nhân tộc mức mau cứu mội mội ta đi tiểu nhân vĩnh viễn không quên ngài đại ân thanh niên không ngừng dập đầu cái chán càng làm máu chạy ồ ạt hán thanh âm dường như tiếng than đỗ quên khiến người ta nghe ngóng run sợ không nớt từ nơi này cũng có thể nhìn ra nhân tộc ở thương thiên thành bên trong gặp vô pháp tưởng tượng g i à n v ậ t cùng sỉ nhục lớn mật ngươi cái này ti tiện nhân tộc cầu nô dám ruồng bỏ cho ta g ầ m lên một tiếng từ yêu tộc trong đám người chuyên gia chỉ thấy một vị xấu xí yêu tộc nữ tu sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía thanh niên ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ nét nham hiểm tiểu bạch giết hắn nghe thầy yêu tộc tu sĩ lời nói lục tín hơi nhún m ẩ y hắn thanh âm bình thản cùng cực gào âm thanh dung thiên địa gào vỡ sơn hà bạch hổ thiếu niên nhưng là hoàng đạo cảnh tu sĩ cái này trăm năm thời gian trôi qua càng l à bước vào hoàng đạo ngũ trọng thiên bên trong muốn diệt sắt một cái nho nhỏ yêu tộc nữ tu bất quá trong nháy mắt mà thôi ẩm một đạo ngàn trượng hổ chảo ầm ầm chém xuống mà xuống không có bất kỳ cái gì bất ngờ cái này yêu tộc nữ tu trực tiếp bị đập nát thành tạt bã này đại lượng máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ cũng làm cho bốn phía yêu tộc tu sĩ run sợ không nớt người cái này hổ yêu bị người tộc nô dịch cũng liền coi như dĩ nhiên giúp người này diệt sát yêu tộc người n g ư ờ i có thể biết rõ đây là yêu tộc không cho việc có yêu tộc tu sĩ tức giận bất quá lên tiếng đối thoại hổ trách cứ ầm hổ chào ép xuống nổ nát thành tạt bã bạch hổ ngay cả xem liếc một chút người này đều không đáp lại đối với điều này người nói tới yêu tộc tối kỵ hắn căn bản là không có để ở trong lòng bạch hổ ý nghĩ rất đơn giản hắn vốn là trong núi một con phổ thông dã thú nếu như không có lục tín vì hắn ngưng luyện bạch hổ huyết mạch hắn hay là còn vẫn như cũ trốn ở trong núi mà lục tín là hắn ân nhân đây cũng là hắn ý nghĩ duy nhất càng đối với cái gọi là yêu tộc không có bất kỳ cái gì thuộc về cảm giác chỉ là để bạch hổ có chút không rõ là lục tín nhưng là ở trăm năm trước giết chóc thiên hạ các tông càng không biết rõ có bao nhiêu phạm nhân chết ở âm dương luân hồi huyết trận phía dưới theo lý mà nói lục tín căn bản liền sẽ không lưu ý một vị nhân tộc khẩn cầu có thể một mực lục tín để hắn ra tay cái này lại làm cho hắn có chút kỳ thực bạch hổ cũng không biết lục tín giết chóc thiên hạ chỉ là ở kết chính mình ngày xưa chấp nghiệm hắn có thể đổ diệt vô tận nhân tộc mà không có chút rung động nào nhưng bản thân nhưng cũng là nhân tộc mà yêu tộc nô đem người tộc cho rằng heo chó nô dịch cái này ở lục tín xem ra để hắn vô pháp tiếp nhận tâm hướng tới tùy ý mà làm vô câu vô thúc không để ý tới thế nhân nhãn quang đây cũng là lục tín giờ khắc này tâm tính nhân tộc hắn có thể vung xuống đồ đao nhưng cũng không thể để yêu tộc ở trước mặt hắn đem người tộc nô dịch cái này không quan hệ cái gọi là lương thiện chỉ là hắn lục tín khó chịu mà thôi mà lục tín khó chịu tự nhiên liền có người muốn xui xẻo mọi mọi người ở nơi nào lục tín ống tay háo k h ẽ b ư ớ c một đạo vi phong đem thanh niên này quỳ bái thân thể nâng dậy cũng làm cho thanh niên lệ rơi đ ầ y mặt không nghĩ tới chính mình liều mạng một lần dĩ nhiên thật làm cho vị này nhân tộc đại năng tu sĩ cứu huynh m g ộ i bọn họ thoát ly khỏi nước sôi lửa bỏng ở trong k không đợi thanh niên có hành động chỉ thấy yêu tộc trong đám người một đạo nghẹn ngào tiếng khóc âm đang truyền đến chỉ thấy một cô thiếu nữ mi thanh mục tú kỳ y sam ngổn ngang không thể tả mảng lớn trắng như tuyết r a thịt bại lộ mà h i ệ n nhiên đụng phải rất nhiều yêu tộc vô pháp tưởng tượng xâm phạm Tiểu mội, cứu có k người Thanh rung phải cố gắng sống sót tuyết nhi thân thể đã bị bầy x u ấ t sinh này làm bẩn dĩ nhiên không mặt mũi nào sống tạm thế gian làm s i ề n g xích mở ra một s á t na thiếu nữ tuyệt vọng gào khóc đ ố n g nhiên va về phía một bên thạch trụ một tên nhân tộc hoa quý thiếu nữ cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn ở lục tín trong mắt tiểu muội một màn như thế để thanh niên mục đích đỏ sắp n ư ớ c hắn bước xa đi tới thiếu nữ trước người chăm chú đem ôm vào trong lòng nhìn chính mình tiểu muội chết không nhắm mắt hai con mắt thanh niên lên tiếng kêu khóc quanh thân càng là phóng r a thê thảm đ i ê n cuồng giống như khí tước chương ba trăm hai mươi mốt hiện lộ chân thân hùng ta giết người đột nhiên thanh niên nổi lên ra tay trực tiếp liền hướng về cái này xà tộc tu sĩ đánh tới chỉ là này rắn tộc tu sĩ cực lực né tránh càng thỉnh thoảng dùng khỏe mắt liếc qua nhìn lén lục tín h i ệ n nhiên hắn cũng không phải là không thể diệt s á t thanh niên này chỉ là ở kiêng kỵ cái này nhân tộc đại năng người thôi đại nhân c ầ u n g à i cứu lấy chúng ta đi ở thanh niên điên cuồng thẳng hướng xà tộc tu sĩ thời gian đến không hết khẩn cầu thanh âm từ yêu tộc trong đám người vang lên làm lục tín hai con mắt xoay chuyển thời gian đập vào mi mắt chính là mười mấy tên nhân tộc bi thương khuôn mặt bọ n họ dường như xúc vật đồng dạng bị xích sắt nhữ mày cổ mỗi người trong mắt cũng hiện ra khô bại tĩnh m ị c h vẻ những người này tộc bên trong chỉ có hai loại người một là cường tráng thanh niên hai là thiếu nữ xinh đẹp h i ệ n nhiên bọn họ đều là yêu tộc trong tay đồ chơi cũng hay là có thể xưng là nô lệ lúc này lục tín hai con mắt khép hở một tia tự rêu ở khoe miệng hắn phát h ỏ a mà ra quanh thân càng là hiện lên một tia băng hàn cùng cực giống như sắc cơ lục tín sinh hoạt mấy ngàn năm bất luận kiếp trước địa cầu cũng hoặc kiếp này vùng thế giới này hắn lớn nhất không nhìn nổi nữ việc chớ nói chi là nhân tộc nữ tử bị yêu tộc c ư ức hiếp cái này không quan hệ cái gọi là lương thiện chỉ l à nhưng xúc phạm lục tín phòng tuyến cuối cùng hắn có thể giết hại thiên hạ có thể tán g diệt nhân tộc nhưng cũng tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh mà đối với lục tín tới nói hôm nay lần này biến cố liền dĩ nhiên nhất định cả tòa thương thiên thành tất cả đều phải hóa thành huyết hải chi địa tiểu bạch qua đem những người này tộc cứu ta ở trung ương quảng trường chờ ngươi lục tín đ ỗ n g nhiên xoay người bước ra một bước liền dĩ nhiên biến mất ở đường phố đạo bên trong nhưng là phía sau hắn nhưng truyền đến thê thảm hét thảm thanh âm đó là bạch hổ đang sử dụng khủng bố đại thuật một một tướng những yêu tộc này d i ệ t s á t hắn huyết canh tràng cảnh làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thương thiên thành t r u như g ương quảng trường, n xương như ảo như tiên giống như thần một điểm tiên ánh sáng ở trong hư không sinh sôi chỉ thấy lục tín thân thể hiện hiện ra hắn khuôn mặt bình thản không g ậ n sóng ở trong hư không quan sát cả tòa thương tiên thành hắn dường như hóa thành không nhiễm trần thế trích tiên này quanh thân nóng ánh tiên quang linh khí càng làm cho hắn có vẻ thần bí mà thản nhiên một toà thạch tượng q u ỳ sát giữa quảng trường một khối bia đá trên viết năm cái chữ lớn yêu nhân lục trường sinh tượng đá này hình thái cùng lục tín có bảy phần giống nhau loang lộ thạch thân càng là dơ giấy bẩn thịu không thể tả thỉnh thoảng có yêu tộc tu sĩ đi qua nơi đây càng là đối với thạch tượng thóa mạ một phen sau đó mới bước chậm rời đi ầm ầm ầm phong vân biến ảo lôi điện nổ vang mấy chục bóng người mang theo ngập trời yêu khí cùng bạo hướng trung ương quảng trường bạo một à đến, rung khắp ở trong gầm trời giống như thanh âm cũng trong hư không vang lên. Lớn mật nhân trời gầm khắp hư ở mật t âm c u yêu sĩ, dám giết ta yêu tộc người, hôm giết người, ta tộc nhất nay đạo ị n ngươi hình thần h phải diệt đều đây. đ ở Vụ. Một đạo, đạo phiền phức đường vân ở trên hư không sinh sôi cực kỳ khủng bố yêu khí đang lan tràn đem t r ọ n tòa trung ương phổ biến hóa thành một phương nhà tù nơi theo mấy chục vệ sáng tàn đi bày ra ở lục tín trong mắt chính là mười mấy tên đầu hổ thân người yêu tộc cùng lúc đó bạch hổ mang theo mấy ngàn danh nhân tộc dĩ nhiên đi tới trung ương quảng trường khi này những người này tộc nhìn thấy cái này mười mấy tên hổ yêu xuất hiện thời gian trên mặt mỗi người cũng xẹt qua e ngại vẻ bởi vì những này hổ yêu chính là thương thiên thành chánh thức chủ nhân mà bọn họ gặp sỉ nhục cùng dàn vạt cũng toàn bái những này hổ yêu ban tạo các ngươi những này thấp hèn nhân tộc quả thực đáng chết cùng cực một vị hoàng đạo tầng ba hổ yêu cất bước mà ra h ắ n thanh âm tàn nhẫn lanh khốc cùng cực nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là giống như là nhìn người chết đại nhân ngài làm chủ cho chúng ta có thanh xuân nữ tử áo rách quần manh quy sát ở mặt đất khóc ra tiếng các ngươi những heo chó này không bằng yêu tộc hôm nay ta nhân tộc đại năng đến cứu giúp chúng ta tất nhiên phải đem các ngươi đổ thành diệt hộ càng có bị nô dịch nhân tộc thanh niên lên tiếng gào thét hai con mắt dĩ nhiên hoàn toàn đỏ đậm đê tiện chủng tộc a các ngươi quả thực là đang tìm cái chết yêu phong tuân gia đảng lệ khí bức người hoàng đạo tầng ba hổ yêu một bước bức g a l ệ n h leo hổ t r ả o đang tỏa ra cực kỳ khủng bố hàn quang hiển nhiên liền muốn đem cái này mấy ngàn người tộc diệt s á t ở này cũng hoàn toàn không thể đem lục tín để vào trong mắt không được vô lễ lui ra đột nhiên giữa hư không truyền đến một đạo trầm thấp giống như thanh â m chỉ thấy một người trung niên văn sĩ hiển hóa giữa hư không hắn hai con mắt nghiêm nghị nhìn về phía lục tín cũng làm cho cái này hoàng đạo tầng ba h ổ yêu sắc mặt ngạc nhiên quanh thân sát cơ cũng từ từ tiêu tan lao tổ ngài hoàng đạo tầng ba hổ yêu làm sao cũng không nghĩ tới nhiều năm ở h ẩn không ra lão tổ vậy mà lại xuất hiện ở đây điều này cũng làm cho hắn muốn nói lại thôi sau đó đ ô n g nhiên nhìn về phía lục tín đáy mắt xẹt qua cực kỳ vẻ kinh ngạc khó nói người này là hoàng đạo đại năng giả hay sao bằng không sao dẫn tới lão tổ xuất thế đạo hữu là người phương nào không biết rõ đến ta thương thiên bá hổ nhất tộc để làm gì bá hổ lão tổ hai con mắt h i p lại trên mặt hiện lên hiền lành nụ cười chỉ là tâm thần nghiêm nghị đến cực điểm bá hổ lão tổ chính là hoàng đạo tầng tám tu vi hắn sinh hoạt cực kỳ lâu đời tuế nguyệt nhãn lực cỡ nào lão lạc nhưng lúc này nhưng nhìn không thấu lục tín tu vi chuyện như vậy để hắn tâm thần trầm trọng đến cực điểm làm cho một vị hoàng đạo tầng tám yêu tộc nhìn không thấu tu vi cái này chỉ có thể nói rõ một chuyện đối phương cảnh giới còn cao hơn hắn nhiều nếu như chỉ là hoàng đạo cựu trọng thiên cũng còn tốt làm thương thiên bá hổ nhất tộc ở trong còn có chấn tộc đáo vật có thể tới có thể nếu như đối phương là thiên địa tôn giả cảnh chỉ sợ chuyện hôm nay tất nhiên không thể thiện ta là người phương nào lục tín mỉm cười lên tiếng quanh thân tiên ánh sáng dần dần tiêu tan hắn vốn là khuôn mặt cũng hiện ra ở bên trong trời đất t ĩ n h y ê n tĩnh hết sức giống như y ê n tĩnh làm lục tín dung mạo hiện ra ở hai tộc người trong mắt vùng thế giới này biến quỷ dị không hề có một tiếng động cũng hoàn toàn rơi vào dại ra ở trong chuyện này người này tướng mạo tốt như thế nào giống như ở nơi nào gặp qua có nhân tộc thanh niên nhỉ non tự nói nhưng còn chưa nghĩ ra lục tín thân phận chân thật hán hán cùng tượng đá này làm sao sẽ như vậy giống nhau nhân tộc thiếu nữ mím chặt đôi môi hai con mắt ở trong cảng là hiện lên hoang mang vẻ l ạ c l ạ c l ạ c trốn a hàm răng run lên yêu khí hỗn loạn chỉ thấy bá hổ lão tổ sợ h ã i kêu to xoay người liền hướng phương xa thiên địa độn bắn đi coi đảo vong giống như tư thái gần giống như gặp phải khủng bố cùng cực sự tình hoàn toàn mất đi hoàng đạo tầng tám tu sĩ nên có khí thế trốn ngươi có thể trốn sao lục tín đ i ề m đạm lên tiếng ống tay háo khẽ vuốt phía dưới để vô tận thiên khung ầm ầm nổ vang cực kỳ khủng bố sức mạnh trực tiếp liền đem bá hổ l á o tổ bao phủ mà quay về một m a n như thế để hai tộc người tĩnh mịch không hề có một tiếng động có thể theo một tiếng thấp kém khẩn cầu thanh âm vang lên hai tộc người hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất không có một cái nào có thể đứng dậy gặp gặp qua lục tiên sinh bá hổ l á o tổ run dày lên tiếng càng là thấp kém quỷ sắt ở lục tín dưới chân、lục lục tiên sinh hán hán là thiên địa đại yêu lục trường sinh nhân tộc dại r a lên tiếng yêu tộc rung động như run cầm cập một luồng cực kỳ quỷ dị bầu không khí ở trung ương quảng trường lan tràn cũng làm cho hai tộc người nhìn về phía lục tín ánh mắt hiện ra gần như không tồn tại vẻ sợ hãi lục t r ư ờ n g sinh là người phương nào trăm năm trước lấy sức lực của một người đồ diệt thiên hạ các tông để sinh linh đồ t h á n thây chất thành núi được xưng ơ vạn cổ tới nay đệ nhất h u n g nhân hắn là thiên địa đại yêu hắn là huyết hải tu la chỗ đi qua chưa bao giờ có sinh linh có thể tồn tại mà xuống chương ba trăm hai mươi hai như tiên giống như thần hiện lộ chân thân hung danh cái thế trước ở giống giận gào thét nhân tộc giờ khác này toàn bộ không có tiếng t ứ c nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ phức tạp v ẻ bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đem bọn hắn cứu cũng không phải gì đó nhân tộc đại năng mà chính là trong truyền thuyết thiên địa đại yêu lục trường sinh hung danh rõ ràng vạn cổ thoá mạ nhìn khắp cổ kim cũng chỉ có lục trường sinh một người mà thôi những người này tộc không nghĩ ra loại này không hề nhân tính lưu giữ ở làm sao sẽ phát xuống thiện tâm đem bọn h ắ n cứu phanh phanh phanh như g ợ n sóng chập trùng giống như cỏ dại áp đảo cả tòa thương thiên thành yêu tộc bất luận là hoàng đạo tu sĩ hay là hỏi đạo cảnh tiểu yêu giờ khác này toàn bộ sủi lơ trên mặt đất run rẩy sợ hai giống như khí tức càng là không ngừng được c h ả y ra Lục. lục tiên sinh pháp giá thương thiên thành thương tiên bá hổ nhất tộc cho lục tiên x i n c h à o bá hổ lão tổ mồ hôi lạnh trên trán tràn trề hắn quỳ sát với lục tín dưới chân không ngừng dập đầu với hắn theo người này dập đầu hành lễ phảng phất có được mắt xích hiệu ứng giống như vậy vô tận yêu tộc tất cả đều quỳ sát mà xuống như núi kêu biển gầm thanh âm liên tiếp lúc này mấy ngàn năm nhân tộc thanh niên nam nữ nhìn thấy trước mắt tình cảnh này trên mặt mỗi người cũng hiện ra cực kỳ vẻ kinh hãi muốn biết rõ bọn họ những năm gần đây gặp yêu tộc vô tận nhục nhã cùng dàn vạt nhìn khắp cả tòa trung thổ đại địa dù cho là thiên địa đại giáo đích thân tới cũng tuyệt đối không thể để nhất thành yêu tộc quỳ xuống đất thần phục nếu như không phải tận mắt thấy loại này cảnh tượng bọn họ làm sao cũng sẽ không tin tưởng những này kiêu ngạo yêu tộc dĩ nhiên thấp kém đến mức độ như vậy chỉ là khi này chút nhân tộc thanh niên nam nữ nhìn thấy lục tín hờ hững không gợn sóng khuôn mặt bọn họ rộng mở thức tỉnh dường như hiểu ra trong đó quan trọng thiên địa đại giáo tuy nhiên cường đại khủng bố có thể làm sự tỉnh cũng co lưu lại chỗ trống dù cho đối với yêu tộc cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt mà lục trường sinh có thể cũng không giống nhau bản thân hắn chính là nhân tộc có thể trăm năm trước trận đó nhân tộc đại kiếp chính là người này phát động phạm vào cổ kim không có tội ngược cũng là loại này khoáng thế h u n g nhân liền nhân tộc đều có thể vung xuống đồ đao huống chi chỉ là nhất thành yêu tộc người cái này cũng là tại sao cả tòa thương thiên thành yêu tộc đến biết rõ lục trường sinh chân thân về sau toàn bộ quỷ sắt ở mặt đất hướng về lục tín dập đầu nguyên nhân bởi vì những yêu tộc này biết rõ bọn họ có thể không hoạt tính mệnh liền muốn xem lục trường sinh tâm tình đối với những yêu tộc này lễ bái lục tín cũng không nửa điểm ba động hắn bước chậm ở trung ương quảng trường bên trong cho đến hắn đi tới chính mình thạch tượng trước thanh âm hắn ở từ từ vang lên nhân tộc hận ta cũng liền thôi có thể ở ta lục trường sinh trong ấn tượng nhưng chưa bao giờ giết hại quá yêu tộc chứ theo lục tín thanh âm hạ xuống bá hổ lao tổ thân thể run lên mạnh mẽ cô nặn ra vẻ tươi cười hắn thanh âm rung động hơi nói lục tiên sinh minh giám đây cũng không phải là bộ tộc ta cố ý làm nhục tiên sinh đây là hai tộc người cộng đồng quy định sự tình ta thương thiên bá hổ nhất tộc sao dám đối với tiên sinh bất kính đáng tiếc bá hổ lão tổ giải thích để lục tín cũng không đáp lại hắn chỉ là khé cau mày nhìn tự thân thạch tượng đầy đủ quá nữa chén trà nhỏ thời gian hắn mới chậm dai phục hồi tinh thần lại hai tộc nguyên rủa hoán khí ra thân như vậy liền cho rằng có thể làm tổn thương ta lục tín xem thường nợ nụ cười đoạn đường này đi tới thương thiên thành tuy nhiên lục tín đến biết rõ mỗi tòa thành ao bên trong cũng có chính mình thạch tượng cung cấp hai tộc người ngày đêm tiến hành thoá mạng hắn vốn tưởng rằng cái này chỉ là năm đó phạm vào giết hại gây nên có thể khi hắn cách gần tòa này thạch tượng lại phát hiện một luồng cực kỳ tối nghĩa không rõ khí tức không ngừng hướng chính mình võ đạo nguyên thần quấn quanh mà đến loại sức mạnh này vô thanh vô tức nhưng lại âm độc đến cực điểm làm ra loại này thạch tượng người cho rằng chúng sinh nộ oán m i ệ m nguyền rủa liền có thể diệt s á t lục tín đáng tiếc bọn họ nhưng không biết lục tín từ lâu biến ảo khôn lường giống như tiên dù cho là hai tộc trăm năm nguyền rủa nộ oán nghiệm như thế nào thường tổn hắn đây ẩm bàn tay lưu vân thạch tượng hoa phấn lục tín bỗng nhiên xoay người hai con mắt h i ế p lại nhìn về phía bá hổ lao tổ nói ngươi người này biết rõ tiến thối cũng rất lợi hại thức thời vụ ta liền cho ngươi một cơ hội cũng coi như cho ngươi đường sống lục Lục tiên sinh nói bá hổ lão tổ thanh âm khẽ run nói hai tộc cân đoán từ thượng cổ lưu truyền đến kiếp này Các c ngươi h ế theo sống s cùng ta lục trường n lục ta i không kỵ. kiêng kỵ, kiêng kỵ hệ, chỉ Việt, chính sinh phạm sinh phạm chỉ chết. h quan nữ trường ngươi liền trường liền yêu ta ta ta việc, lục mực các tộc lục kỷ, có là là mà vậy tối Một t lục tín thanh âm hạ xuống bá hổ lao tổ sắc mặt cuồng biến không ớt khi thế quanh người càng là tăng lên tới cực đ ỉ n h hắn tuy nhiên biết mình chắc chắn sẽ không là lục tín đối thủ nhưng nếu như lục tín thật muốn đổ diệt cả tòa thương thiên thành yêu tộc chính là liều tánh mạng hắn cũng phải cùng lục tín làm liều một phen nhìn bá hổ lão tổ quanh thân thê thảm khí tức lục tín cười một tiếng nói muốn liều mạng nếu như ngươi muốn thần hồn câu d i ệ t liền chuyển thế đầu thai thời cơ đều không có ta có thể tắc thành cho ngươi nghe thấy lục tín lời nói bá hổ lão tổ rộng mở thức tỉnh trong lòng càng là tràn ngập vẻ khổ sở quanh thân thê thảm khí tức cũng từ từ tiêu tan không gặp từ xưa kẻ thức thời là t u â n kiệt kỳ thực ngươi cũng vô dụng chết theo ngươi hoàng đạo tầng tám tu vi muốn e m đ ẩ y thành yêu tộc giết hại nói vậy chính là dễ như ăn cháo chứ như ác quỷ ma âm giống như ác ma r ụ mê hoặc làm lục tín trong miệng thốt ra câu nói này lúc cũng làm cho cả tòa trung ương quảng trường tĩnh mịch không hề có một tiếng động chỉ là một lồn u cực kỳ ngột ngạt bầu không khí ở vô tận yêu tộc trên thân tòa ra không không thể nếu như ta dám như thế làm việc dù cho có thể sống sót hai tộc người tất nhiên đem ta cho rằng ngươi chó săn tương lai cũng chỉ có một con đường chết mà thôi bá hổ lão tổ như chặt đinh chém sát căn bản không chút do dự nào giận dữ từ chối lục tín đề nghị Ồ! Nói như thế, ngươi là không đồng ý đi. Vậy ta giữ lại ngươi còn có cần gì dùng. có đi. giữ lại thế, ta gì là ý Vậy ẩm hư không đổ nát thân thể hóa huyết bá hổ l a o tổ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra trực tiếp liền nổ tung thành một mảnh huyết vụ tùy phong tung bay trong hư không sinh mệnh l à như vậy yêu đ ố i ta dĩ nhiên cho ngươi thời cơ là chính ngươi không biết rõ quý trọng a lục tín lắc đầu thở dài tranh thức hiện ra một cái thiên địa yêu nhân tư thái cũng làm cho cả tòa trung ương quảng trường kinh sợ không hề có một tiếng động hai tộc người nhìn về phía hắn ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ vẻ sợ hãi k h ì nộ không lộ một lời không hợp liền diệt sát thành cho loại này yêu t à tản nhận giống như thủ đoạn cho hai tộc người vô tận áp lực cũng làm cho hai tộc người tỉnh táo biết được truyền thuyết này chính giữa địa đại yêu tuyệt đối không phải chỉ là hư danh đông đông đùng như giết chóc c h ố n g trận ở dóng lên giống như cựu thiên sấm sét ở nổ vang lục tín đạp không mà lên cho đến lập thân giữa hư không hắn quan sát cả tòa thương thiên thành một vệ ôn hòa nụ cười hiện lên ở trên mặt hán vạn vật sinh linh từ sinh ra đến c h ậ p tối sinh lão bệnh tử thiên thai dù ai cũng không cách nào dự liệu tự thân tương lai mệnh vận quy tích có thể hôm nay lục trường sinh muốn cùng chư vị chơi một trò chơi đây cũng là cho các ngươi nắm chắc vận mạng mình một cơ hội không biết rõ chư vị có thể hay không đồng ý chương ba trăm hai mươi ba sinh linh đồ thán khắp nơi thiên địa biến ảo khôn lường giống như tiên làm lục tín thanh â m vang vọng cả tòa thương thiên thành cũng làm cho tòa thành này trong áo yêu tộc tất cả đều hướng về hắn xem ra trên mặt mỗi người cũng hiện ra trầm trọng cảm giác bởi vì bọn họ biết rõ cái này lục trường sinh tuyệt đối không phải người lương thiện giờ khác này không hề động thủ đ ổ thành tất nhiên có tăng thêm sự kinh khủng thủ đoạn lục t r ư ờ n g sinh ngươi đến cùng muốn thế nào có yêu tộc giận dữ lên tiếng Không không không, lục mỗ vô ý giết hại các ngươi nhưng lại muốn cùng chư vị chơi trò chơi này lấy cái này thương thiên thành trung ương quảng trường làm trung tâm ở nửa ngày trong lúc đó phạm là có thể lưu lại nơi này tòa trong quảng trường yêu tộc lục m ẫ có thể mở ra một con đường thả bọn họ một con đường sống nhưng nếu như nửa ngày qua đi phạm là không có tiến vào trung ương quảng trường yêu tộc này không thể nói được lục m ẫ chỉ có thể lạc thủ vô tình lục tín chắp tay sau lưng lập thân giữa hư không hắn thanh em ôn hòa cùng cực dường như hiền lành trưởng giả giống như vậy có thể theo hắn lời nói rơi ở đ ầ y thành yêu tộc trong hai người mỗi cái yêu tộc tu sĩ sắc mặt càng là cuồng biến không thôi tàn nhẫn âm độc phát điên không hề nhân tính đây cũng là lục tín cho vô tận yêu tộc cảm thụ thương thiên thành trung ương quảng trường nhìn như hạo đại tuy nhiên bất quá vẹn vẹn có thể chứa được mấy vạn người mà thôi có thể cả tòa thương thiên thành chỉ là yêu tộc thì có hơn triệu trong lúc này quảng trường ở trong làm sao có khả năng chứa được trăm vạn yêu tộc đây đây rõ ràng là lục tín muốn bọn họ tự giết lẫn nhau ngồi thu ngư ông chi lợi a không thể người muốn giết liền giết ta thương thiên bá hổ nhất tộc tuyệt không lại Có tộc cũng có chờ hắn lời nói nói yêu lên tu tiếng nộ hoàng hống, không hắn đạo o n sĩ lời x ầm ầm ẩm ẩm chém xuống, trực tiếp liền đem kiếm mắt đạm, trực lục con cả tộc, có chút hồi phi yên liệt, theo lục tín tản ra thiên kiếm ánh、sáng. hắn hai con mắt lãnh đạo, quan sát cả tòa thường thiên thành yêu tộc. hắn thanh âm có chút nham hiểm nói, thời xuống, quan yêu liền người này yên tín tản sáng, nói, gian tiếp diệt, sát tòa ra đ bắt âm ầm u hy không nên khiến ta thất vọng vọng người nên các ta ẩm ẩm, tiên ánh sáng che trời phong thiên khốn làm lục tín ống tay háo phất động phía dưới vô tận thiên vân quần quận nổ vàng n à y ngàn vạn đạo vần kiếm gào thét mà đến cũng đem chọn tòa thương thiên thành che đậy trong đó này thông thiên động địa kiếm mang chút xuống chính ở một chút hướng trung ương quảng trường có rút lại mà tới hiện nhiên chỉ cần nửa ngày thời gian trôi qua phàm là không có tiến vào trung ương quảng trường yêu tộc tất cả đều đều phải bị cái này ngàn vạn ánh kiếm tiêu diệt giết kiếm mang động thiên nguy cơ xuống còn vô tận yêu tộc tu sĩ dại r a cung cực có thể vẹn vẹn mười mấy tức quá khứ cả tòa thương thiên thành triệt để bạo động đứng lên ánh sang khuấy động phá không không dứt vô tận yêu tộc bỏ mạng giống như hướng trung ương quảng trường bắn nhanh mà đến bởi vì bọn họ đối với sinh mạng coi trọng muốn khác hẳn với nhân tộc mỗi một cái có thể hóa hình thành người yêu tộc tu sĩ không biết dõi trải qua bao nhiêu đau khổ mới đi tới hôm nay tình trạng này bọn họ tuyệt không muốn chết cũng chỉ có thể tin tưởng lục tín hứa hẹn không lâu lắm số chia ngàn người tộc bởi vì bạch hổ che chở yên ổn n g c ở trung ương quảng trường có tới mấy vạn yêu tộc dĩ nhiên đem trung ương quảng trường chen chúc người đông như mắc gửi ă một vạn yêu t c b i ế bao minh mỗi ông, cái yêu tên ộ tộc, một tộc c cũng có lúc tu tàn thể trong giết muốn sĩ sinh dĩ không đồng mệnh ăn bữa nay lo bữa mai phía dưới, một hồi đồng n hại phía hồi hại h mai dưới, i đó ở bữa bữa lo không khỏi. thể tránh khỏi. Huynh đệ, xin đệ, lang ỗ i t c ò chưa muốn chết. a muốn Một tên n l yêu âm độc lên tiếng nhất đao chạm hướng về đồng tộc người mà tình huống này phát sinh gần giống như một cây diêm quẹt triệt để thiêu đốt trận này giết hại thị n h yến. g i ế t kiếm khí tranh minh đao khí lê không máu tươi đang bay tung tóe thê thảm hét thảm đang chuyển đến Cả tòa thương thiên thành triệt thanh hóa thành huyết. Những yêu tộc này để quỷ độc âm oan tàn bạo vô tình đây cũng là mấy ngàn tên nhân tộc thanh niên nam nữ đối với lục tín ấn tượng bọn họ nhìn cao thiên bên trong này đạo phiêu giật như tiên thân ảnh bọn họ làm sao cũng vô pháp tưởng tượng cũng là loại này dường như trích tiên giống như nhân vật làm ra sự tỉnh dĩ nhiên yêu t à âm độc đến đó loại cấp độ vu thiên khung phía dưới trong hư không gợn sóng đang khuếch tán ánh sáng ở bốc hơi một chiếc cựu huyền cầm hiện ra ở lục tín trước người hắn khoanh chân cao thiên bên trong khi hắn hai tay kích thích dây đàn thời gian mịt mờ tiên âm cũng ở khắp nơi thiên địa vang lên sinh mệnh dài lâu không mờ giống như hoa đào chốc lát điêu linh như tiên giống như thần biến ảo khôn lường thản nhiên từng trận cầm âm tận diện hư không đ ầ y trời hoa đào kỳ quái trên vòm trời phun trào từ tỏa ra đến khô bại dường như giải thích một cái từ sinh đến t ử quá trình hoa đào khô thất bại ngày trở lại cựu hữu thời gian tiên âm thản nhiên hoa đào điêu linh chỉ là cái này khô bại hoa đào nhưng hóa thành sắt cơ khiếu thiên kiếm mang đem đến không hết yêu tộc diệt sắt thành bụi yêu nhân ngươi đã nói sẽ không đả thương tính mạng của bọn ta ngươi muốn tư lợi mà bội ước sao nhìn lục tín diệt sát vô tận yêu tộc có hoàng đạo tu sĩ thê thảm n ộ hống càng không ngừng đang cùng một vị k h á c hoàng đạo tu sĩ sinh tử chém giết cao thiên đánh đàn hờ hững mỉm cười lục tín khẽ nói lên tiếng nói khôn sống ngống chết kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn bọn họ không có chạy tới trung ương quảng trường liền dĩ nhiên không có sống tiếp cận phải Hiện nhiên, tránh phía tiêu diệt ngoài tín mang trong lòng may mắn, tránh né phía bên ngoài yêu yêu lục là tộc, sát một ít đều may bọn họ tự cho là có thể tránh được lục tín tầm nhìn có thể chờ đợi bọn họ nhưng là vô tình diệt s á t các ngươi vẹn vẹn chỉ còn dư lại thời gian một nén nhang để cho các ngươi thời gian không nhiều cầm âm mịt mờ như tiên giống như thần lục tín vẫn như cũ ở kích thích dây đàn có thể khi hắn âm thanh vang lên thời gian lại làm cho đếm không hết yêu tộc triệt để n ổ i khủng điên cuồng hướng về đồng tộc người đánh tới hiển nhiên thời gian một nén nhang quá khứ nếu như bọn họ còn không thế tiến vào trung ương quảng trường ở trong chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết mà thôi sát phạt máu tanh chân tay cụt nửa ngày thời gian trôi qua về sau cả tòa thương thiên thành đã máu chạy thành sông vô tận yêu tộc s á t chết trôi ở trong thành các nơi này gây mũi máu tanh m ũ i vị di thiên mạn địa khiến người ta phóng tầm mắt nhìn dường như rơi vào tu la đ ổ tràng lúc này trung ương bên trong quảng trường yêu tộc từng người vì là trận hiểu biết người tất cả đều tụ tập đồng thời nhìn về phía khắp nơi ánh mắt cũng hiện ra cực kỳ cẩn thận chi ý hiển nhiên trong này quảng trường bên trong bọn họ tuy nhiên không cần lo lắng lục tín đem bọn h ắ n diệt s á t nhưng lại phải đề phòng đồng tộc người đánh lén đại ca cứu ta ta không muốn chết trung ương ngoài sân rộng một tên hổ yêu một đường chém giết điên cuồng hướng về trung ương quảng trường bắn nhanh mà đến chỉ là thân thể ở trung ương bên trong quảng trường yêu tộc tu sĩ vốn là đã người đông như mắc gửi nếu như người này tiến vào tất nhiên phải có người bị bỏ ra nơi đây giết trung ương bên trong quảng trường một tên hổ yêu hai con mắt đỏ thấm điên cuồng thẳng hướng bốn phía yêu tộc muốn vì hắn huynh đệ mở ra một cái nhỏ hẹp trốn không gian nhưng cũng là động tác này triệt để để trung ương bên trong quảng trường yêu tộc tu sĩ bạo động đứng lên một viên đá dây lên ngàn cơn sóng vốn là cực kỳ mẫn cả bầu không khí hoàn toàn bị thiêu đốt không chỉ có trung ương ngoài sân rộng hạng liệu mạng chém giết trong này quảng trường bên trong các loại khủng bố sát phạt thủ đoạn tầng tầng lớp lớp này thê thảm giống giận gào thét thanh âm làm người run sợ không nớt đã đến giờ đột nhiên trên trời cao như vong hồn c h u n g tang giống như thanh âm đang truyền đến lục tín cũng từ trong hư không đứng dậy hắn l á n h đ ạ m quan sát dưới chân còn sót lại không nhiều yêu tộc tu sĩ khi hắn thủ trưởng chậm rãi nâng lên bên trong thiên địa phong vân biến ảo một đạo gia thiên cái địa giống như vân trưởng ngưng tụ mà ra chốn a giờ khác này thân ở trung ương ngoài sân rộng hạng yêu tộc tu sĩ cả người đấm máu bọn họ nhìn thấy trên trời cao này che khuất bầu trời giống như vân trưởng trong mắt hiện ra tuyệt vọng cùng t ứ c vẻ nhưng lại rất không cam tâm bị lục tín tiêu diệt riết tất cả đều điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy mà đi ầm ầm ầm giống như thương thiên đổ nát như sao băng luôn thế làm che trời vân t r ư ở n g chém xuống mà xuống thời gian chỉ thấy còn sót lại không nhiều yêu tộc tu sĩ toàn bộ hóa thành huyết vụ từ đó t r ô n vùi trên thế gian ở trong yếu đôi u sinh mệnh điên cuồng nhân tính đây là cỡ nào bi ai đây lục tín với cao thiên ở trong nhẹ giọng tự nói chương ba trăm hai mươi b ố hai tộc kinh sợ vô tận t ử vực s á t chết trôi khắp nơi bao la bắt ngát mặt đất màu đỏ ngỏm đem chọn tòa thương thiên thành chiếu giỏi mỹ lệ mà t h ê diễm sống sót sinh linh ở giun lầy bầy bọn họ ánh mắt đờ đẫn mà chất p h á t cho đến mấy chục giây thời gian trôi qua càng hưu tâm hơn trí gầy yếu hai tộc người kêu lên sợ hãi tâm thần chịu đến rất lớn t r ù n g kích s i ê u tâm bàn trạng trên trời cao cùng phong tuân gia đãng lục tín sắc mặt ôn hòa gần giống như một vị người vật vô hại thư sinh h ắ n từ hư không bước chậm mà xuống đi tới hai tộc người trước mặt nhưng cũng để phương này địa vực trong nháy mắt biến yên tĩnh không hề có một tiếng động tiên h sinh những yêu tộc này nên xử trí như thế nào bạch hổ hóa thành thiếu niên g á n g dấp một mặt vô vị nhìn về phía những này run lẩy bẩy yêu tộc lục lục trương sinh chúng ta thân thể tại đây trong quảng trường ngươi đã nói sẽ bỏ qua cho chúng ta có yêu tộc hoàng đạo tu sĩ rung động hơi lên tiếng lục mô tự nhiên là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người các ngươi có thể đi theo lục tín thanh âm hạ xuống còn xót từng từng tí đến, đến lục tín điềm đi. đạm mỉm cười nói nếu như không tha tính mạng bọn họ thế nhân lại sao biết rõ ta lục trường sinh trở về đây nghe thấy lục tín lời nói bạch hổ thiếu niên lúc này mới t ì n h ngộ sau đó liền chết lập lục tín bên cạnh không nói n ữ a nửa câu lúc này cả tòa trung ương quảng trường chỉ còn dư lại nhân tộc mấy ngàn nam nữ bọn họ sắc mặt tái nhợt không biết nên qua nên lưu chỉ nhìn hướng về lục tín ánh mắt hiện ra một loại cực kỳ vẻ sợ hãi nếu như nói những yêu tộc này chính là chó rừng nay trước mắt lục trường sinh cũng là một con mánh hổ càng là bọn họ n h â n tộc đại địch trăm năm trước trận đó đại kiếp không biết rõ bao nhiêu người tộc chết ở lục trường sinh trong tay tuy nhiên lục tín đem bọn hắn cứu nhưng bọn họ nhưng không tin lục tín hội tốt bụng như vậy chỉ là từ lục tín đồ diệt đ ầ y thành yêu tộc từ nơi này liền nhìn ra đến thiên địa này đã yêu lục trường sinh tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì khắp nơi đều im lặng không khí ngột ngạt lục tín hoàn toàn có thể cảm nhận được những người này tộc ý nghĩ điều này cũng làm cho hắn khẽ nói lên tiếng nói các ngươi cũng có thể đi ngươi ngươi không giết ta chúng ta có nhân tộc thanh niên vốn đã tuyệt vọng có thể nghe được lục tín lời nói nhất thời ngạc nhiên lên tiếng đáng tiếc lục tín cũng không trả lời người này vấn đề hắn chỉ là không đang nhìn những người này tộc l i ế t một chút hắn thanh âm cực kỳ bình tĩnh nói đi thôi trở lại nhân tộc địa vực từ đây không muốn ở bước vào yêu tộc lánh địa ở trong đa đa t ạ có nhân tộc thanh niên sắc mặt phức tạp có thể trước khi lên đường vẫn là mạnh mẽ bỏ ra lời cảm tạ ngữ thương thiên thành bên trong ưu minh tử vực lục tín chắp tay sau lưng lập thân trung ương trong quảng trường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 này vô tận huyết khí c u ộ n tất cả lên cũng đem thương thiên thành bên trong dạy đặc máu tanh mùi vị yên diệt vô tung nhìn lục tín bừa bãi hào hiệp tư thái bạch hổ nhẹ giọng nói tiên sinh cái này hai tộc người kiến tạo thạch tượng đối với ngài trắng trợn x ỉ n h ụ mà thôi ngài áp sập cổ kim giống như tu vi sao có thể được này lại n h ụ nếu là tiên sinh đồng ý ta nguyện bồi tiên sinh quét ngang thiên hạ đem tất cả đối với ngài bất kính sinh linh toàn bộ diệt sát nhìn bạch hổ thiếu niên một thân sát khí lục tín mỉm cười mỉm cười nói bạch hổ chủ sắt lục quả nhiên nói không giả cái này trăm năm làm bạn cũng khổ cực ngươi còn cái gọi là giết hại bất quá chỉ là một loại thủ đoạn ta cũng chỉ là thế giới này khách qua đường cuối cùng cũng có rời đi một ngày kia nóng nhìn bầu trời dường như nhìn thấy đường về lục tín hai con mắt thâm t h ú y mà thản nhiên hắn thanh âm chống g ô n g tiên linh nói nếu như ngươi đồng ý trong tương lai qua n g thời gian này liền theo ta chu du thiên hạ là một cái sinh hoạt trên thế gian trích tiên khi ta rời đi một ngày kia hội thưởng ngươi một hồi đại tạo hóa cũng coi như là trả lại ngươi trăm năm làm bạn t ì n h ẩm bạch hổ thiếu niên hai đầu gối quỳ xuống đất đối với lục tín được lễ bái đại lễ nói tiên sinh ngài đối với ta có tái tạo ân huệ chỉ cần ngài không chê ta tu vi thấp kém ta nguyện vĩnh viễn làm bạn ở ngài bên cạnh nhân tâm khó lường thú loại không rãnh cái này mấy thời gian ngàn năm quá khứ không nghĩ tới sau cùng cũng chỉ có ngươi làm bạn ở bên cạnh ta lục tín tự nhiên thở dài chậm rãi đem bạch hổ thiếu niên nâm dậy cả thế gian ổ lên thiên địa kinh biến một cái tin truyền lưu mà ra để hai tộc người vãi cả linh hồn thiên địa đại yêu lục trường sinh lại bước lên thế gian trần thế với nửa ngày thời gian đem chọn tòa thương thiên thành yêu tộc tất cả đều bị tiêu diệt hắn thủ đoạn tàn khốc vô tình thiên hạ nhân tộc liên danh khiếu đoan thiên địa đại giáo cầu những thiên địa này đại giáo có thể phái ra thiên địa trí tôn đi tới thương thiên thành diện s á t lục tín nhưng để thiên hạ nhân tộc bất đắc dĩ là những này cái gọi là thiên địa đại giáo cũng không có cho bọn họ trả lời chắc chắn càng không có bất kỳ cái gì động tác thiên điệu tôn giả cảnh phân ba đại cảnh giới thiên điệu chân tôn thiên điệu đại tôn thiên điệu trí tôn mà mỗi một cái thiên điệu đại giáo gốc gác chính là này trong truyền thuyết thiên điệu trí tôn trăm năm trước lục tín phát động âm dương luân hồi huyết trận táng diệt thiên g i ớ i các tông càng làm cho vô tận p h ạ m nhân hóa thành h ả i cốt loại này vô địch trên đời lực lượng vốn là thiên điệu trí tôn cảnh giới một cái thiên điệu trí tôn đó là sánh ngang thiên đ i ệ đại giáo lưu giữ ở hơn nữa thiên đ i ệ trí tôn muốn đi chính là cùng cảnh nhất chiến cũng không có người có thể lưu lại những thiên địa này đại giáo đều có chính mình tư tâm càng sẽ không vô tư vì là thiên hạ nhân tộc qua cùng lục trường sinh thù địch phải biết nếu như thiên địa trí tôn cùng lục trường sinh nhất chiến không nói có thể hay không lưu hắn lại tánh mạng nếu như đang cùng lục trường sinh nhất chiến bên trong thiên địa trí tôn bị trọng thương tất nhiên sẽ đưa tới còn lại đại giáo nhỏm đó cái này dĩ nhiên dính đến thiên địa đại giáo tôn vong loại này bách hại mà vô lợi sự tình bọn họ như thế nào lại đi làm chỉ lục tín lục tín t á i nói điên giít đi, lại độ có cùng còn c thể thấu hận nhưng họ xương, bọn vẹn vẹn qua gào là không cam lòng cùng bất đắc dĩ. không Không khác, chỉ cũng gì cam đắc bất dĩ. vì lục trường sinh là một cái khoáng cổ hưng ma loại này thiên địa trí tôn giống như nhân vật liền nhân tộc đều có thể vung xuống đồ đao chớ nói chi là đối với bọn họ yêu tộc thái độ đây là một cái không gì kiềng kỵ người càng là một cái thiên địa trí tôn tuyệt đại nhân vật yêu tộc không t r e o trọc nổi cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên đem lục trường sinh đ ồ thành diện tộc sự t ì n h đại xuống muốn diệt sát lục trường sinh trừ phi hai tộc người liên thủ thiên địa đại giáo gốc gác ra hết như vậy có thể tránh thức đem hắn diệt sát chỉ là hai tộc trong lúc đó cựu hận từ thượng cổ truyền thừa đến kiếp này loại khả năng này vốn là một loại vọng tưởng hơn nữa lục tín thực sự là hai tộc suy nghĩ như vậy chính là thiên địa trí tôn cảnh sao chương ba trăm hai mươi lăm ngày xưa hứa hẹn hôn nhìn trời núi m à tông nơi tiêu hạo nhiên tóc t r ắ n g thơ hắn ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên không ngừng nghe ma tông đệ tử báo cáo trên mặt vẻ khổ sở dày đặc cùng cực ta liền biết rõ tiên sinh loại này phong hoa tuyệt đại nhân vật làm sao có khả năng t r ô n vùi ở trong trần thế đây lệ thập nhất thấp giọng thở dài nói năm đó ngươi và ta có thể nói phản bội tiên sinh chúng ta cái này dòng dõi cánh mạng c h u n g quy muốn trả lại cho hắn a nên đến trung quy muốn tới cái này trăm năm thời gian ta đẹp đêm tối không ngủ cũng là thời điểm cùng tiên sinh làm cái đoạn tiêu hạo nhiên cười khổ nói nữ đế cung vũ thanh tuyền toàn thân áo trắng lẳng lặng nghe phía sau đệ tử báo cáo nàng nóng nhìn thương thiên thành phương hướng trong mắt tất cả đều chính là hoang mang vẻ nữ đế ngài tính đi tới thương thiên thành sao vũ thanh tuyền khuôn mặt cay đắng hắn thanh âm nỉ n o nói n làm sao gặp lại chi bằng không gặp n à y trăm năm trước một màn chưa bao giờ ở trong đầu của ta chết đi ngươi lại nhường lấy thân phận như thế nào cùng hắn gặp lại đây hàm dương thần tông bạch kinh hồng cùng doanh xung đối lập mà ngồi hai người sắc mặt có chút tráng trường nhìn về phía đối phương ánh mắt càng là hiện ra thê lương v ẻ tiên sinh hiển hóa thế gian không biết do hắn là không muốn thanh tẩy trăm năm trước chúng ta phản bội nhân quả nếu như hắn muốn lấy tính mạng của bọn ta hai người chúng ta cũng không cần tiên sinh đ ộ n g thủ trực tiếp từ cắt là được bạch kinh hồng bình tĩnh nói kinh hồng nhanh hai trăm năm chứ từ tiên sinh gặp lại dĩ nhiên quá nhanh hai trăm năm thời gian chúng ta trung quy chỉ là phạm nhân không thể nào hiểu được tâm hắn nghĩ doanh s u n g c â y đắng nợ nụ cười ưu ám ấm ức dơ giấy bẩn thịu không thể tả đây là một chỗ địa phương đầm lầy rất nhiều nhân tộc đại tu sĩ ở trong đầm lầy xuyên toa theo một đạo ánh sáng cuồn cuộn mà đến những người này tộc đại tu sĩ sắc mặt cuồng biến không ngừng run rẩy thanh â m cũng ở đầm lầy ở trong vang lên yêu nhân lục trường sinh tái hiện thế gian đem chọn tòa thương thiên thành giết hại cái này khấu thiên đức cùng thiên âm cậu tặc chúng ta truy sát dĩ nhiên vô dụng giờ khác này nên trở về trong tông nghiên cứu đối phó cái này yêu nhân đại kế năm xưa cái này yêu nhân tiện độc lục thiên g i ớ i ta nhân tộc tử thương vô số hy vọng lần này hắn xuất thế không nên ở thương tới ta nhân tộc căn cơ a có người nộ hống có người run rẩy nhưng đều không ngoại lệ những người này tộc đại tu sĩ trong mắt cũng hiện ra trầm trọng vẻ sầu lo bọn họ tất cả đều hóa thành lưu quang hướng từng người tông môn trở về mà đi Úi cú cục, theo những người này tộc đại tu sĩ rời đi chỉ thấy đầm lầy tỏa ra đạo vệ sóng gợn thỉnh thoảng có nước bùn bọt khí đang khuếch tán theo một tiếng nhẹ nhàng dị hưởng truyền đến chỉ thấy hai đạo đầu bù ô mặt thân ảnh phá bùn mà ra quanh thân càng là tỏa ra cực kỳ phần chân khí tước thiên âm lao quái thiên sinh xuất thế khấu thiên đ ứ c cả người nước bùn hắn thanh âm kích động cùng cực thiếu thiếu du còn sống thiên âm lao quái sợi tóc tán loạn quanh thân càng là cực kỳ rừng rực h à n g quang hiển nhiên cái này trăm năm thời gian trôi qua hắn cùng khấu thiên đ ứ c bị vô tận nhân tộc truy sát thiên â m c ả n âm lão tổ cười lớn nói khấu thiên đức ngươi chớ đi theo ta bộ này hắn dù cho là lục trường sinh nhưng cũng là ta thái âm thần tông thần tử năm xưa hắn giết chóc thiên hạ nhưng bông tha ta thái âm thần tông đệ tử vậy thì nói rõ hắn đối với ta thái âm thần tông vẫn có cảm tình nhìn ngươi cái này không thể t i ề n đô đức hạnh ít nói nhảm tiên sinh xuất thế gây ra động tĩnh lớn như vậy tất nhiên là dẫn hai người chúng ta đi tới chúng ta mau chóng đi tới cùng tiên sinh sẽ cùng khấu thiên đức nói lời ấy trực tiếp phát động trận pháp đại thuật cùng thiên âm lão tổ hướng thương thiên thành chạy đi thương thiên thành tĩnh mịch không hề có một tiếng động khắp nơi đều im lặng cả tòa thương thiên thành không thấy được một người sống phảng phất hóa thành một tòa thành chết thời gian dĩ nhiên trôi qua nửa tháng lục tín hai con mắt híp lại ngồi xếp bằng giữa hư không bạch hổ thiếu niên không người chết lập một bên lục tín đang đợi khấu thiên được đến mà cái này thời gian nửa tháng không biết rõ có bao nhiêu hai tộc tu sĩ ở thăm dò thương thiên thành chỉ là bọn hắn không dám tới chỗ này rất sợ lục tín hỉ nộ vô thường phía dưới đem bọn hắn một vừa d i ệ t giết tới lục tín chậm rãi mở mắt hai con mắt xoay chuyển thời gian phía trước hư không tỏa ra đạo vệ sóng gợn hai đạo thân ảnh quen thuộc cũng thu vào lục tín trong mắt tiên h sinh quả nhiên là ngài thiếu du ta liền biết rõ ngươi không chết theo khấu thiên đức cùng thiên âm thanh âm hạ xuống hai người hóa thành lưu quang bắn nhanh đến lục tín trước người cũng làm cho lục tín từ trong hư không đứng dậy trên mặt bay lên mỉm cười nói trăm năm thời gian trôi qua hai người ngươi còn có thể sống được ta tâm rất tiến lòng thiếu du mau chóng cùng ta trở về mười vạn hàn sơn triệu tập giải rác thiên hạ thái âm thần tông đệ tử ta thiên âm phải nói cho hai tộc người thái âm thần tông cũng không có diệt vong thiên âm lão tổ thần tình kích động trực tiếp lôi kéo lục tín cánh tay liền vội vã muốn đổi hướng về mười vạn hàn sơn thiên âm không được vô lễ khấu thiên đức giả bộ vẻ giận dữ đối với hắn quát lớn lên tiếng không sao lục tín điềm đạm mỉm cười sau đó vô vô thiên âm bả vai nói năm xưa ngươi tốt với ta lục trường sinh toàn bộ nhớ ở trong lòng ngươi cả đời này tâm nguyện lớn nhất liền để cho thái âm thần tông hóa thân làm thiên địa đại giáo điều tâm nguyện này ta đến thay người đạt thành theo lục tín thanh âm hạ xuống thiên âm lão tổ khuôn mặt ngơ ngác cầm lấy lục tín cánh tay chính ở khe jun hắn vốn là đã đối với thái âm thần tông hóa thân làm thiên địa đại giáo không còn hy vọng chỉ cần có thể tái hiện thái âm thần tông hắn liền dĩ nhiên thỏa mãn có thể thiên âm lão tổ không nghĩ tới lục tín dĩ nhiên đối với hắn lương thuận này thiên đại hứa hẹn một đôi mắt hổ có chút ướt ác thiên âm lão tổ khí thế quanh người có chút hỗn loạn hiển nhiên hắn tâm thần ba động cùng cực thiên âm bình tĩnh đừng nóng tiên h sinh vừa trở về trong lòng tự có quyết đoán ngươi cũng không nên nóng lòng nhất thời khấu thiên đức mạnh mẽ đem trong lòng kích động đẻ xuống hắn thanh â m có chút trầm thấp nói trăm năm thời gian vội vã mà qua nói với ta nói cái này trăm năm thời gian hai người ngươi t ỉ n h c h ạ g đi lục tín mỉm cười nói tiên h sinh từ cái kia một ngày ngài từ bạch đế thành rời đi theo khấu thiên đức chậm rãi tự thuật lục tín cũng đại khái hiểu biết hai người cái này trăm năm trải qua bởi vì lục tín trăm năm trước trận đó giết hại thiên hạ các tông tiêu vong hầu như không còn ở bạch đế thành bên trong còn sót lại hạ xuống hoàng đạo đại năng trở về tông môn về sau một lần nữa chiêu thu đệ tử có thể trăm năm thời gian trôi qua cũng không có khôi phục nguyên khí thiên sách phủ cùng thái âm thần tông trở thành mọi người chỉ trích thái âm thần tông sẽ chắn ra lẻ triệt để bỏ qua mười vạn hàn sơn từ đó ẩn tàng ở trung thủ các nơi bên trong mà thiên s á chương phủ càng là phát ba trăm hai mươi sáu tụ hội mười vạn h à n sơn theo khấu thiên đức tự thuật xong xuôi trên mặt hắn tràn đầy cay đắng n g h ĩ hắn đường đường thiên sách phủ chủ trăm năm thời gian dĩ nhiên lưu lạc tới mức độ như vậy điều này cũng làm cho hắn cảm giác thổn thức thiên đức năm xưa ta từng đáp ứng ngươi chỉ cần ta lục t r ư ở n g sinh lưu giữ thế một ngày ngươi cuối cùng rồi sẽ ngạo n g h ệ hậu thế thiên sách phủ cũng sẽ hóa thân thiên địa đại giáo hiện ở ta liền thực hiện ngày xưa hứa hẹn lục tín mỉm cười lên tiếng trước tiên tiên sinh ngài vừa xuất thế h u ố n hồ hai tộc cũng đang n h ò m nó g với ngài việc này không bằng áp sau khấu thiên đức rung động hơi lên tiếng hắn cực lực đem tự thân dạ tâm cùng ngất thức đẻ xuống muốn khuyên nhủ lục tín tạm hoãn hành động cũng không chờ hắn lời nói nói xong lục tín n ó n g nhìn thiên địa khắp nơi bá tuyệt thiên địa thanh â m c u ộ n c u ộ n cả tòa bầu trời sau ba tháng mười vạn hàn sơn hai tông hóa thân thiên địa đại giáo hai người ngươi phổ biến mở t ổ t tịp mời hai tộc tu sĩ tụ hội mười vạn hàn sơn bên trong nếu là phương nào đại giáo bất mãn có thể tự hướng về ta lục trường sinh lĩnh giáo một phen áp sập cổ kim giống như vi năng quét ngang thiên địa giống như khí khái đây cũng là lục tín giờ khắp này thể hiện ra tư thái cũng làm cho khấu thiên đức cùng thiên âm láo tổ khuôn mặt kích động hai người thân thể càng là run rẩy đến cực điểm đi lục tín khen nói lên tiếng bước ra một bước thời gian dường như tiên linh ngang trời hướng phương xa phía chân trời mà đi tiên h sinh chúng ta đi đâu khấu thiên đức hưng phần nói mười vạn hàn sơn ngồi lợi hai tộc đến chầu phong khinh vân đạo có thể lại bá đạo vô biên làm lục tín âm thanh vang lên thời khắc cũng làm cho khấu thiên đức mọi người cất tiếng cười to đi theo lục tín tốc độ tất cả đều hướng mười vạn hàn sơn khoái động mà đi thái âm thần tông mười vạn hàn sơn trăm năm vội vã mà qua ngày xưa sương bá nhất phương thái âm thần tông phảng phất chính là hoa cúc xế triều trừ bay đầy trời tuyết ở tung bay sụp đổ cung điện t ĩ n h mịch không hề có một tiếng động s ơ n mạch ngoài ra không có vật gì khác nữa hư không phun g trào gợn sóng quyết tán làm lục tín t ử hư không pháp trận bên trong đi ra thời gian hắn nóng nhìn liên miên hàn sơn đáy mắt có một tia nhớ lại vẻ x ẹ qua năm xưa hắn từng hóa thân tả khâu thiếu du vì là chính là b ả y xuống âm dương luân hồi huyết trận nhưng cùng thái âm thần tông kết làm gắn bó keo sơn trăm năm về sau khi hắn lại bước lên trốn cũ thời gian thái âm thần tông dĩ nhiên không tồn tại ở thế gian điều này cũng làm cho lục tín cảm giác thổn thức trăm năm thời gian trải qua gian n g uy ta thiên âm rốt cục trở về thiên âm khuôn mặt nhìn như bình tĩnh nhưng từ thanh âm hắn bên trong hoàn toàn có thể nghe ra tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh ba người một thú đứng yên hư không tuy nhiên gây không biết rõ bao nhiêu khủng bố thế lực chú ý lục tín mọi người đoạn đường này đi tới gần giống như hồng thủy manh thú bất luận nhân tộc tu sĩ cũng hoặc yêu tộc người tất cả đều cũng nhượng bộ lui binh người tên bóng cây lục trường sinh ba chữ này cho hai tộc tu sĩ vô tận áp lực đang không c ó hoàn toàn chắc chắn trước cũng không ai dám đối với lục tín thăm dò ra tay cả thế gian đều im lặng sóng ngầm mãnh liệt một đạo đạo tiêu tức truyền khắp cả tòa trung thổ đại địa khấu thiên đức với mười vạn hàn sơn ở trong triệu tập thiên sách phủ đến chầu muốn một lần nữa ngồi trở lại thiên sách phủ chủ vị trí thiên âm lão tổ phát ra chiêu cáo triệu hoán giải rác ở bên ngoài thái âm thần tông đệ tử trở về tông môn đối với lục tín uy thế thiên sách phủ thượng hạ thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ bọn họ tự nhiên không dám không nghe theo có thể nói cử tông đến bái thấy lục tín mà giải rác ở bên ngoài thái âm thần tông đệ tử những năm gần đây ẩn hình mai danh lần này ở trên trời âm lão tổ triệu hoàng ân dưới cũng làm cho bọn họ tất cả đều hướng mười vạn hàn sơn tới rồi cung ma động ba đào hùng dũng lục tín lại bước lên trần thế mang theo một luồng vô pháp tưởng tượng dòng nước lũ mà hai tông không ngừng không nghỉ chạy tới mười vạn hàn sơn cũng làm cho hai tộc người không dám có chút chặn giết cái này cũng là bọn hắn đối với lục tín lòng sợ hãi mười vạn hàn sơn đoàn người mãnh liệt thái âm trên đỉnh núi lục tín ngồi ngay ngắn chủ vị hắn hai bên chính là khấu thiên đức cùng thiên âm hai người thiên sách phủ rất nhiều cao t ầ n quý bái dập đầu trên mặt vẻ kính sợ lộ rõ trên mặt còn phủ chủ thứ tội cũng không phải là chúng ta chân tâm phản bội phủ chủ chỉ vì trăm năm trước nếu như không cùng phủ chủ thoát ly quan hệ chỉ sợ ta thiên sách phủ cũng phải chôn vùi ở cái này đại thế ở trong thiên sách phủ trưởng lao thấp kém lên tiếng h ừ khấu thiên đức hử lạnh nói tin ngươi cũng không dám có phản bội c h i tâm thiên âm sư đệ ngươi lẽ nào thật sự bị cái này yêu nhân sâu độc mê hoặc sao một đạo ngột ngạt thanh nhâm từ phương xa phía chân trời truyền đến chỉ thấy mấy đạo hàn quang bắn nhanh mà tới theo mấy người quang mang tiêu tan thái âm lão tổ mấy người cũng hiển hóa ra bọn họ nguyên bản dung mạo chỉ là cái này trăm năm thời gian trôi qua thái âm lão tổ cùng c h á t chiêu vân mọi người dường như thương lão thiên năm quanh thân càng là biểu lộ một tia c h á n trường khí lúc này thái âm lão tổ mọi người sắc mặt n h ă m hiểm hắn tuy nhiên nhìn như đang cùng thiên âm nói chuyện có thể hai con mắt vẫn nhìn chăm chú lục tín đáy mắt thỉnh thoảng xẹt qua cực kỳ phức tạp tâm ý chính là cái này thiên địa đại yêu để bọn hắn thái âm thần tông thế gian đều là địch không chỉ có thiên hạ nhân tộc đối với thái âm thần tông phẫn hận cùng cực chính là liền một ít thiên địa đại giáo đều muốn bọn họ cho rằng tà ma ngoại đạo đối xử cái này trăm năm thời gian tuy nhiên bọn họ không có trải qua thiên âm lao tổ cùng khấu thiên đức như vậy truy sát nhưng trốn đằng đông nấp đằng tây tháng ngày cũng làm cho bọn họ cực không dễ chịu đ ư ờ n g đ ư ờ n g từ thượng cổ truyền tới đến kiếp này đại tông dĩ nhiên rơi xuống mức độ như vậy cái này lại có thể nào không cho thái âm lao tổ mọi người đối với lục tín phẫn hận cùng cực sư huynh hắn mặc dù là lục trường sinh nhưng đã từng là ta tông đệ tử lần này hắn tái hiện thế gian chính là muốn dẫn dắt ta thái âm thần tông chân chính quật khởi ở cái này đại thế a trăm năm chưa cùng thái âm lão tổ mọi người gặp lại thiên âm sâu biết rõ những năm gần đây bọn họ chịu đủ giày vò nhưng hôm nay chính là thái âm thần tông ngày vui thiên âm lão tổ cũng muốn tự nói với mình vị sư huynh này bọn họ phấn đấu một đời muốn đem t h á i âm thần tông hóa thân làm thiên địa đại giáo nguyện vọng lập tức liền muốn thực hiện sư đệ ngươi không cần nói nhiều ta thái âm thần tông từ lâu sụp đổ tuy nhiên đệ tử giải r ắ c các nơi nhưng cuối cùng cũng coi như không có đoạn căn cơ nếu như cùng cái này lục trường sinh làm bạn những thiên địa này đại giáo làm sao sẽ bỏ qua cho chúng ta thái âm lão tổ trực tiếp bác bỏ căn bản không có chút nào chỗ thương lượng thái âm lão tổ đ ỗ n g nhiên nhìn về phía lục tín h ắ n thanh âm trầm thấp nói lục trường sinh năm xưa ngươi phát động huyết trợn giết chóc thiên hạ nhân tộc nhưng chỉ có buông tha ta thái âm thần tông người điều này cũng làm cho ta thái âm thần tông trở thành thiên hạ nhân tộc thoá mạ đối tượng nếu như ngươi còn n i ệ m ở ta thái âm thần tông cùng ngươi có vài sợi hương hỏa phân tình bên trên liền để ta người sư đệ này cùng ta rời đi thôi cái này mười vạn hàn sơn ta thái âm thần tông đưa ngươi chính là nghe thái âm lão tổ lời nói lục tín sắc mặt cũng không ba động hắn cũng không có giải thích quá nhiều chỉ là hắn thanh âm trầm thấp nói năm xưa ta hóa thân tả khâu thiếu du từng đáp ứng các ngươi hội chỉ huy thái âm thần tông trở thành thiên địa đại giáo cái hứa hẹn này vẫn như cũ giữ lời mà cái này cũng là thiên âm triệu tập các ngươi trở về nguyên nhân lục tín nói đến chỗ này từ chỗ ngồi đứng dậy hắn bước chậm đi tới thái âm lão tổ t r ư ớ c người hai con mắt bình thản nhìn về phía đối phương nói nếu như ngươi đồng ý cái này mười vạn hàn sơn vẫn là ngươi thái âm thần tông tông muôn nơi sau ba tháng cái này ngàn tỷ g i ả m cương vực chỉ về thái âm thần tông sở hữu chương ba trăm hai mươi bảy trường sinh pháp chỉ theo lục tín thanh âm hạ xuống thái âm lão tổ ngơ ngác tại chỗ cho đến quá mười mấy tức thời gian trên mặt hắn hiện ra cực kỳ vẻ do dự thái âm lão tổ tin tưởng lục tín xác thực có thể để cho thái âm thần tông trở thành thiên địa đại giáo chỉ là nếu quả thật lựa chọn cùng lục tín đứng ở đồng thời vậy quá âm thần tông cũng là thiên hạ nhân tộc đại địch mà những người thiên địa đại giáo cũng sẽ đem thái âm thần tông cho rằng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hay là cảm giác được thái âm lão tổ do dự thiên âm cấp tốc lên tiếng nói sư m i n h đây là ta thái âm thần tông duy nhất thời cơ khó nói ngươi thật muốn ta tông đệ tử mỗi ngày trải qua trốn đằng đông nấp đằng tây tháng ngày s a u thiên âm sư huynh nói không tệ đây là chúng ta duy nhất thời cơ dù cho thái âm sư huynh ngươi không muốn cùng lục trường sinh làm bạn có thể thiên hạ nhân tộc đã sớm đem ta thái âm thần tông đánh tới hắn nhan mát đã như vậy chúng ta vì sao không thể cùng hắn đứng ở đồng thời vì ta thái âm thần tông đọ sức một cái vạn thế vĩnh sương chắc chiêu vân trịnh trọng lên tiếng nói còn lao tổ tác thành mấy trăm tên thái âm thần tông cao tầng đến tất cả đều hướng thái âm lão tổ khẩn cầu nói nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện lên một tia thiện ý những n à y thái âm thần tông cao tầng ý nghĩ rất đơn giản tuy nhiên lục trường sinh chính là nhân tộc đại địch nhưng lại có quét ngang c ổ kim giống như tu vi hoàn toàn có thể chỉ huy thái âm thần tông hóa thân làm thiên địa đại giáo cái này trăm năm thời gian bọn họ phảng phất chuột chạy qua đường người người kêu đánh loại ngày này bọn họ không muốn lại quá hơn nữa lục trường sinh năm xưa phát động huyết trợ nhưng chỉ có b u ô n g tha thái âm thần tông điều này cũng làm cho bọn họ đối với lục tín không hận nổi mọi người khuyên bảo chờ mong ánh mắt thái âm l á o tổ làm sao không biết rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ điều này cũng làm cho đối với lục tín chậm rãi gật đầu cuối cùng triệt để cùng lục tín đứng ở đồng thời mà cũng là hành động này nói rõ thái âm thần tông đem cùng lục tín giống như vậy trở thành hai tộc trung địch hết thể đều kết thúc vạn sự đã chuẩn bị lục tín nhìn chung quanh thiên sách phủ cùng thái âm thần tông mọi người bình thản thanh âm cũng ở trên hư không khắp nơi vang lên năm xưa ta từng ngưng thuận hứa hẹn hôm nay chính là ta lục trường sinh làm tròn lời hứa thời gian ầm ầm ầm tiên quang hạo thiên linh k h í ầm ầm làm lục tín bàn tay lật thời gian bầu trời dường như ở đổ nát chư thiên tinh đấu phảng phất ở đấu chuyển một đạo kim sắc pháp chỉ từ thiên khung ở trong từ từ hạ xuống này trải ra mà ra ngàn vạn đạo kim quang dường như hóa thành thế gian duy nhất vĩnh hằng tháng ba về sau mười vạn hàn sơn hai tông h ò a giáo hai tộc đến chầu kim quang quân quận Pháp chỉ ngang Trường ờ i nghiêm sinh pháp chỉ áp sập ở trong gầm trời tung hoành ngàn tỷ dặm cương vực đem lục tín thanh â m truyền khắp cả t ò a thiên địa khắp nơi đây là lục tín ở đối với hai tộc tu sĩ phát ra mời cũng là một loại không thể nghi ngờ ý chí phía tây phật thổ tu di sơn đại lôi âm tự phật chủ cao tọa gót sen trưởng bắt thân giống như lưu giống b kim ly, A ngàn ẩm ẩm tụng kinh, này áp sập cổ kim giống như、phật、quang, càng là quần cuộn cùng, phản phất có thể cọ người linh hồn. là yết Phật phất thể đế ẩm ẩm kim áp sập cổ có cọ rửa a vô di đà phật lục trường sinh dĩ nhiên thành thế văn thủ ngươi liền đi tới trung thổ đi tới một lần phật chủ thấp tụng phật hiệu nói tuân phật chủ pháp chỉ văn thủ tôn giả bước chậm mà ra bước ra một bước thời gian giữa hư không chuyển đến phật đà tụng kinh thanh âm dĩ nhiên biến mất ở đại lôi âm tự bên trong đông thổ vô cương nhất tôn áp sập cổ kim giống như cung điện vắt ngang ở bên trong trời đất ầm ầm đạo âm vang vọng không dứt nhất tôn vạn trượng hư ảnh từ thiên cung bên trong đi ra chỗ đi phương hướng chính là trung thổ đại điện thái nhất tôn giả như này lục trường sinh nguyện cùng ta thiên đạo hoàng triều giao hảo có thể hắn đến thiên cung một lời tuân đạo chủ pháp chỉ nam hoang lò luyện liệt dương quay n ư ớ n g khắp nơi trăm vạn sơn hỏa đàng phun trào mênh mông dung nham m á n h liệt không dứt một tòa hư h u y ệ n thạch phủ ở biển lửa trong nham tương chìm nổi nhất tôn hỏa linh từ thạch phủ bên trong đi ra theo hỏa linh đi qua địa phương hư không ở đổ nát hắn uy năng có vẻ khủng bố cùng cực cái gọi là trường sinh cơ duyên liền ở trên người hắn như thực lực của hắn thấp kém cho ngươi trực tiếp đem hắn bắt giữ là được thạch phủ lầm ầm phát ra tiếng cũng làm cho vị này hỏa linh quanh thân tỏa ra cựu sắc thiên hỏa bước ra một bước thời gian vạn trượng lòng đất r u n g nham ngang qua không trung vị này hỏa linh cũng biến mất trong hư không cực bác b ă n g xuyên trăm vạn hàn sơn liên miên bất tuyệt một tòa băng sơn vụt lên từ mặt đất dường như kỉnh thiền c h i trụ nguy nga trong mây băng sơn đỉnh một tòa hư huyễn cung điện phơi bày ra thỉnh thoảng có ước vạn sinh linh tụng kinh thanh âm đang truyền đến cũng làm cho vô tận băng hải nhấc lên sóng lớn n g ậ p trời dường như muốn bao phủ vạn lý thiên cung cung điện phát sáng thanh âm tăng thương ta bắc minh cung truyền thừa v ạ n cổ chỉ vì côn bằng trở về người này thân thể có trường sinh cơ duyên nếu dám đối mặt khắp nơi thiên địa đại giáo tất nhiên có không phải bình thường bản lĩnh như hắn có thể tới ta bắc minh cung làm khách chính là giúp hắn một tay cũng không gì không thể lục trương sinh để ta bắc huyền tôn người nhìn người lớn bao nhiêu bản lĩnh nhất tôn hàn quang liệt thiên hư ảnh từ trong cung điện đi ra bước ra một bước thời gian vạn lý băng hải bao phủ bầu trời này khủng bố âm dương nhị khí càng là khác một phương thiên địa chân không khủng bố uy năng khiếp người cùng cực cả thế gian đều chú ý sóng ngầm mãnh liệt không riêng gì cái này tứ phương đại vực có tôn giả đến đây Càng có chính hàn nhiều đại giáo đang nhỏ ngó 10 vạn sơn, bọn giáo rất họ đại lúc à là này là trong thiên tránh thức thế tạp, tứ một rắc giáo giáo so cũng cùng phương chấn nhưng đỉnh n chủ, chỉ phức Thái mỗi cái đại rối cái kim đại giáo、so、với, địa bá áp lực cổ bậc. kém âm i vầng trăng ô độc tín r e o cao. Lục t độc lập trên đỉnh núi hắn hai mắt thâm thúy mà thản nhiên quanh thân tiên linh chi khí từ từ dập d ờ n ở ánh trăng chiếu rọi gần giống như sinh hoạt trên thế gian trích t i ề n làm cho người ta một loại không ăn pháo hoa cảm giác ngóng nhìn khắp nơi thiên địa lục tín hai con mắt xoay chuyển hắn ngắm nghĩa cẩn thận phá hư vọng nhìn thấy sự vật bản chất một k i a mỉm cười ở khoe miệng hắn phát h ỏ a mà ra nỉ non giống như thanh â m ở trong miệng hắn từ từ văng lên nên đến trung quy một tới để ta nhìn cái gọi là thiên địa đại giáo đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh tiên sinh n ă m xưa phản bội với ngài những người kia ngài liền không có ý định truy cứu sao bạch hổ hóa thân thiếu niên nhẹ giọng hỏi hỏi ý kiến nói nhìn cao thiên vầng trăng cô độc lục tín hỏi một đằng trả lời một nẻo nói ngươi có thể biết rõ vì sao ta muốn đem hai tông hòa giáo nghe thấy lục tín lời nói bạch hổ thiếu niên thoáng ngẩn ra sau đó nhanh chóng đáp nói trăm năm trước khấu thiên đức cùng thiên âm đối với ngài có ân cứu mạng càng là không tiếc tự thân tánh mạng đem ngài giải cứu mà ra ngài đây là ở trả lại bọn họ nhân tình lục tín cười một tiếng hắn thanh âm nỉ n ó n nói ngươi nói rất đúng nhưng cũng không đúng làm tròn lời hứa là thật nhưng ta không phải là không ở đoạn cùng bọn họ nhân qua đây thiên sinh ngài ý là bạch h ổ thiếu niên muốn nói lại thôi đoạn chân thế c h ặ t đ ứ t qua lại đây cũng là ta muốn làm việc còn cái gọi là phản bội tự nhiên cũng sẽ có một cái kết quả lục tín mỉm cười nói chương ba trăm hai mươi tám bàn tay b ó c nát chào mừng ngài quan g lâm nhớ ký địa chỉ trang web đọc trên điện thoại để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết trường sinh ở võ hiệp thế giới thập phương đại giáo hai tộc chú ý không biết rõ bao nhiêu ngày địa tôn người xuất thế tất cả đều hướng mười vạn hàn sơn tới rồi mà hai tộc tu sau ĩ cũng lục bốn phương tám hướng hướng mười vạn hàn sơn hội tụ. Bọn họ tuy nhiên sợ hãi lục tín hung tàn giống như thủ đoạn, nhưng thiên từ tám tụ. tuy thủ hội họ hãi mười sợ điệu o khích lệ, càng lệ, m ố n nhìn xem ở trận này thịnh hội xem ở ba ê thiên n trong, những điệu tháng trời cao mê nhạc liệt dương ngang trời mười vạn hàn sơn bên trong tuyết động hóa thành hơi nước cũng đem thai âm thần tông che đậy hư huyễn mà mông lung mười vạn hàn sơn ở ngoài hai tộc tu sĩ từ các nơi tới rồi ồn ào ồn ào thanh em không dứt bên hai theo sơn môn trận pháp mở ra hai tộc tu sĩ nối đuôi nhau mà vào đủ loại ánh sáng tại bọn họ quanh thân bút hơi không r ứ t tất cả đều hướng mười vạn hàn sơn phúc địa mãnh liệt mà tới dưới bầu trời trong hư không vừa nhìn vô tận vân thiên đại yến cực hạ nóng ánh ánh sáng ngang qua vô tận bầu trời kỳ thần thánh rừng rực quang hoa diệu nhân nhãn cầu mấy trăm tấm bàn bạch ngọc cán hiện ra đám mây bên trong cẳng có mịt mờ tiên âm ở vân thiên đại yến ở trong tấu vang ầm ầm ầm núi cao v à n nhận nguy nga trong mây thái âm thần núi vụt lên từ mặt đất trực tiếp đặt giữa hư không dường như một viên nhỏ bé ngôi sao sừng sững ở bên trong trời đất ở ngọn thần sơn kia đỉnh lục tín một bộ áo trắng ba ngàn lưới đen theo gió phiêu lãng hắn chắp tay sau lưng hai con mắt khép mở thời gian dường như chư thiên tinh đấu ở đáy mắt đảo ngược tự có một phen đẻ ép thương vũ giống như vô thượng n uy thế vụ hư không c u ầ n quận không gian hỗn loạn khắp nơi thiên địa tỏa ra cực hạn ánh sáng đến không hết khủng bố thân ảnh từ phương xa phía chân trời bắn nhanh mà đến khi bọn họ nhìn thấy lục tín sừng sững phía trên ngọn thần sơn bọn họ khí thế quanh người trong nháy mắt cứng lại sau đó yên lặng tiến vào vân thiên đại yến bên trong không nói nữa nửa câu một người có thể áp thiên địa một người có thể c h ấ n v ạ n cổ đây cũng là lục tín giờ khắc này tư thái hắn không cần tỏa ra bất kỳ khí tức gì vẹn vẹn chỉ là một người độc lập đỉnh núi liền khiến cái này hai tộc cái gọi là đại năng giả câm như hến bang, bang. Anh. Thương thiên khắp nơi, nổ vang nổ vang, bốn tôn bá tuyệt thiên địa thân trời trư thiên tức, không ảnh ngang đến, này áp sập thiên hư không giống như khí tức, càng bá bầu áp qua hư khí cho mười địa mà làm sập vực ạ n hàn sơn rung dường đại giáo đến lúc này có thể có trò vui xem bốn vực đại giáo vang r ộ i cổ kim cổ lão lịch sử dĩ nhiên không thể tìm hiểu cái này yêu nhân muốn hóa tông vì là giáo chỉ sợ không thể dễ dàng như thế hai tộc tu sĩ nghị luận lên tiếng nhìn về phía bốn tôn hư ảnh ánh mắt cũng hiện ra cực kỳ vẻ kính sợ hử lục tín sừng sững đỉnh núi nhìn bốn tôn thiên địa hư ảnh hắn sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo một tiếng hư lạnh đột nhiên ở trong miệng hắn vang lên ẩm thiên khung nổ vang hư không ngưng trệ bốn tôn thiên địa hư ảnh đột nhiên đổ nát vô tùng càng tùy theo chuyển đến bốn đạo kêu dên thanh âm a di đ ạ phật lục thí chủ quả nhiên tu vi tuyệt thế thiên địa trí tôn tên hoàn toàn xứng đáng vạn trượng gót sen ngang trời văn thủ tôn giả ngồi xếp bằng bên trên càng có vạn thiên phật đà thanh â m ở quanh người hắn vân quanh văn thủ bồ tát luận cái này định nọt bản lĩnh bản tôn nhưng là mặc cảm không bằng a thái nhất tôn giả ngồi xếp bằng thanh l i ê n bên trên hắn thanh â m tràn ngập trào phúng sau đó đối với lục tín h i ề n lành mỉm cười nói thái nhất gặp qua lục đạo hữu rất phụng đạo chủ chi mệnh đến đây chúc mừng đạo hữu đem hai tông hóa thành thiên địa đại giáo một ít lễ mọn không được kính ý còn lục đạo hữu vui lòng nhận thái nhất tôn giả bàn tay vút không một cái hư huyễn kiếm khí chìm nổi giữa hư không càng có ầm ầm đạo kinh thanh âm ở kiếm khí ở trong truyền đến điều này cũng làm cho văn t h ủ bồ tát sắc mặt đại biến nhìn về phía thái nhất tôn giả ánh mắt hiện ra cực kỳ vẻ ngưng trọng thiên đạo hoàng đạo thật lớn thú bút dĩ nhiên đem ngộ đạo kiếm làm như quả mừng tatu di sơn đại lôi âm tự cam bái hạ phong văn t h ủ bồ tát cười lạnh thành tiếng nhưng là đáy mắt hàn quang nhưng chợt lóe lên ngộ đạo kiếm chính là cây trà ngộ đạo cổ trên phân cảnh biến thành bên trong thiên địa cũng u n g c chỉ có mười hai trôi mà thôi cái này cũng là thiên đạo hoàng triều trí bảo nhưng lại hào phóng đưa cho lục trường sinh điều này không khỏi làm cho văn thù bồ t á t nghiền ngẫm cực sợ ha <cười> ha thái nhất tôn giả cất tiếng cười to nói lục đạo hữu thân là thiên địa trí tôn chỉ là một thanh ngộ đạo kiếm đây tính toán là cái gì ta thiên đạo hoàng triều đồng ý cùng lục đạo hữu kết thiện d u y ê n cũng không giống như ngươi tu di sơn đại lôi âm tự đối với lục đạo hữu lòng mang ý đồ xấu chi tâm a di đ ạ phật thái nhất đạo hữu ngươi ở đây gây xích mích ly gián chẳng lẽ cho là ta đại lôi âm tự dễ bắt nạt hay sao văn t h ủ bồ tát sắc mặt âm trầm như nước nói từ xưa phật đạo không cùng tồn tại chính là thiên địa đại giáo cũng là như thế thiên đạo hoàng triều chính là đạo giáo thủy tổ truyền thuyết chính là đạo tổ lưu lại truyền thừa vô thượng mà tu di sơn đại lôi âm tự truyền thừa từ phật đà cái này hai giáo ở này xa xôi quá khứ liền vẫn phân tranh không nghỉ nhưng lại dù ai cũng không cách nào làm sao người nào hai vị đạo hữu không nên tranh chấp bằng không không phải để thế nhân nhìn ta thiên địa đại giáo chê cười sao bác huyền tôn người lành lạnh lên tiếng quanh thân âm dương nhị khí từ từ bốc hơi tự có một phen đ ể ép thiên địa khí thế lục trương sinh ngươi thực sự là thiên địa trí tôn hỏa linh tôn giả dường như một đoàn thiên hỏa h ắ n thanh âm phun ra thời gian cũng làm cho hư không không ngừng s ụ t xuống này rừng rực hỏa quang dường như cháy hết hư không càng có thể phần thiên diệt đ ị a đáng tiếc đối với hỏa linh tôn giả câu hỏi lục tín cũng không chút nào đáp lại phảng phất đem người này cho rằng không khí giống như vậy điều này cũng làm cho hỏa linh tôn giả hơi biến sắc mặt quanh thân hỏa diễm đang kịch liệt ba động lục trương sinh dù cho ngươi chính là thiên địa trí tôn có thể bản tôn chính là độ kiếp thần triều ồn ả o lục tín khẽ nhữ mày chẳng muốn cùng những người này lá mặt lá trái hắn trực tiếp nhất trưởng dò ra bên trong thiên địa phong vân biến ảo một đạo tinh không cự trưởng chém xuống mà xuống trực tiếp liền đem hỏa linh tôn giả n ắ m ở trong tay ẩm cựu thiên thần hỏa đốt sụp hư không lục tín cử động để hỏa l i n h tôn giả tâm thần kinh hãi trực tiếp liền tuân i ả thiên địa tôn giả cảnh tu vi muốn thiêu hủy g i a m cầm chính mình tinh không cự t r ư ờ n g đáng tiếc ở lục tín quét ngang cổ kim giống như tu vi phía dưới hắn bất quá chỉ là thiên địa tôn giả cảnh há có thể thoát đi lục tín trường khống thần sơn đỉnh lục tín chắp tay sau lưng hờ hững nhìn bốn vị thiên địa tôn giả khi hắn bước ra một bước thời gian dĩ nhiên đi tới hỏa l i n h tôn giả trước người ở ta lục trường sinh trước mặt dù cho thiên địa tôn giả cũng không dám ổ n ào không nghỉ ngươi là muốn chết sao lục tín hai con mắt hiếp lại hắn thanh âm bình thản cùng cực có thể rơi vào hỏa linh tôn giả trong thai nhưng mang cho hắn vũ nhục lớn lao hỏa linh tôn giả là ai hắn là độ kiếp thần triều một phương t ô n giả càng là được ước vạn sinh linh làm lễ khi nào bị người nắm ở lòng bàn tay như vậy chất vấn cái này làm sao không để hắn l ử a giận tăng vọt lục trương sinh ngươi cái này đê tiện nhân tộc ngươi thật sự cho rằng ta độ kiếp thần triều chẳng lẽ lại sợ ngươi ta khuyên ngươi hư ỏ a linh đạo hữu đạo xúc qua, năm không á huy hiếp. Ẩm. Chống trời nổ vang, hư không yên diệt không đợi hỏa linh tôn giả uy hiếp lên tiếng chỉ thấy lục tín năm ngón tay hư không sờ một cái trực tiếp liền đem hỏa linh tôn giả nổ tung vì là một đám mưa máu chương o n ba trăm hai mươi chín trí tôn đột kích chào mừng ngài quan lâm nhớ ký địa chỉ trang web đọc trên điện thoại để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết trường sinh ở võ hiệp thế giới lục tín khen nói lên tiếng phản phất tiện tay diệt s á t một con run dế căn bản không thể để trên mặt hắn sản sinh bất cứ rung động gì có thể cũng là như thế một màn để còn lại ba vị thiên địa tôn giả sợ hãi không hề có một tiếng động càng là đ ô n g nhiên rút lui ngàn g dặm nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ vẻ ngưng trọng lúc này mười vạn hàn sơn bên trong tụ tập hai tộc tu sĩ lục tín diệt sát hỏa linh tôn giả một màn càng làm cho hai tộc tu sĩ tính mịch không hề có một tiếng động không nghĩ tới lục tín lớn mật như thế thậm chí ngay cả độ kiếp thần triều phái tới thiên địa t ô n giả cũng nói g i ế t liền g i ế t căn bản cũng không có chút nào kiên kỵ tâm ý chư vị ở xa tới là khách lục mộ không thích giết chóc nhưng nếu có người có ý đồ khó lường vậy thì c h ớ nên trách lục mô ra tay vô tình lục tín vẫn chưa xem ba vị thiên địa tôn giả liết một chút mà chính là nhìn chung quanh khắp nơi thiên địa lấy hắn tu vi hoàn toàn có thể cảm giác được cái này mười vạn hàn sơn bên trong không biết rõ có bao nhiêu thiên địa tôn giả ẩn nút trong đó chỉ có điều không có hiện hiện ra thôi theo lục tín thanh nhâm hạ xuống cả tòa mười vạn hàn sơn yên tĩnh không hề có một tiếng động chỉ là mấy chục đạo cực kỳ khủng bố ba động đang truyền đến một đạo trầm thấp uy nghiêm thanh â m cũng ở từ từ vang lên lục trương sinh hôm nay hai ta tộc đến đó cũng không phải là đến xem lễ chỉ là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch mà thôi hư không biến hóa kim quang n o n g ánh mấy chục bóng người từ hư không pháp trận đi ra bọn họ khí thế quanh người trầm ngưng cùng cực tuy nhiên cũng không bất cứ rung động gì tỏa ra có thể gọi người phóng tầm mắt nhìn dường như linh hồn đều phải bị đổ nát h i ệ n nhiên lục tín phát xuống pháp chỉ hai tộc trước khi tới đây từ lâu thông khí đối mặt thế giới này đại yêu cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất hợp tác từ nơi này cũng có thể nhìn ra hai tộc tu sĩ đem lục tín cho rằng kinh khủng đến mức nào nhân vật đối xử phiên thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ loạn thiên giáo chủ thái nhất tôn giả ngơ ngác lên tiếng a di đạo phật bát đại yêu tôn văn t h ủ bồ tát thấp tụng phật hiệu có thể sắc mặt nhưng cực kỳ nhợt nhạt trừ tứ phương thiên địa đại giáo truyền thừa vạn cổ trung thổ đại địa bên trong nhưng cũng có thiên địa đại giáo lưu giữ thế hơn nữa kỳ số lượng nhiều đến mười mấy chỉ là những thiên địa này đại giáo cùng tứ phương đại giáo so ra nhưng phải kém một bậc tứ phương đại giáo t h ố n g ngự ngàn tỷ dặm thiên địa bởi vì bọn họ có khởi nguyên tri lực mở ra vô tận địa vực bất luận sinh linh cũng hoặc tài nguyên tu luyện cũng có thể tự cung tự cấp mà trung thổ ở trong thiên địa đại giáo không có khởi nguyên tri lực chống đỡ chỉ có thể ở trung thổ đại địa ở trong lẫn nhau chém giết cướp bóc vô tận tư nguyên đến kéo dài thiên địa đại giáo truyền thừa bát đại yêu tôn chính là yêu tộc ở trong tối cao thống trị giả tu vi tất cả đều chính là thiên địa trí tôn cảnh truyền thuyết yêu tộc ở trong có yêu thánh lưu giữ thế đó là siêu việt thiên địa trí tôn cảnh giới dù cho ở thượng cổ thời đại cũng, cũng ít khi thấy lật trời thông thiên loạn thiên từ thượng cổ truyền thừa đến kiếp này đại giáo ba vị giáo chủ c h ấ n áp cổ kim đều là thiên địa trí tôn cảnh giới truyền thuyết trung thổ đại địa bên trong khi thiên địa thất biến đến thời gian sẽ có thánh nhân xuất thế cái này cũng là nhân tộc to lớn nhất gốc gác bát đại yêu tôn tam đại giáo người cái này có thể nói là trung t h ổ đại địa sức mạnh m ạ nhất n h đầy đủ mười một vị thiên địa trí tôn pháp giá lâm này cũng làm cho hai tộc tu sĩ dại ra qua đi chuyển đến như núi kêu biển gầm thanh âm thiên địa trí tôn ra tay đem yêu nhân diệt s á t yêu tôn ở trên yêu nhân lục trường sinh tuyệt đối không thể lưu gao vỡ sơn hà thiên địa hoang long hai tộc tu sĩ thanh âm đ ì n h thai nhức góc nhưng cũng để lục tín hơi nhúng mày trên mặt s ẹ t qua một vệ ánh sáng lạnh cấm khẩu phiên thiên giáo chủ hai con mắt hiếp lại kỳ uy nghiêm cẩn trọng âm thanh vang lên thời khắc cũng đem hai tộc tu sĩ như sóng c h i ề u giống như thanh âm đẻ xuống lục đạo hữu đều là thiên địa trí tôn ngươi nếu muốn đi chúng ta cũng không giữ được ngươi lần này chúng ta đến đây cũng không có ác ý chỉ là muốn cùng đạo hữu đạt thành một cái hiệp nghị thông thiên giáo chủ ôn hòa lên tiếng nói hiệp nghị lục tín n h ỉ non tự nói sau đó gật đầu nói bát đại yêu tôn tam đại giáo người hai tộc dắt tay nhau đến đó cũng coi như cho ta lục t r ư ở n g sinh thể diện ta liền nghe một chút các ngươi đề nghị lục tín đạp bầu trời mà lên trực tiếp tiến vào vân thiên đại yến bên trong bát đại yêu tôn cùng tam đại giáo người liếc mắt nhìn nhau liền vào trong mây thiên đại yến ở trong mười một vị thiên địa chí tôn việc này không phải chuyện nhỏ tuyệt đối không phải ta ba người có thể tham dự chúng ta yên lặng xem biến đổi chính là bác h u y ề n tôn người trầm trọng lên tiếng cũng làm cho thái nhất tôn giả cùng văn t h ủ bồ t á t nghiêm nghị gật đầu không trách ba người có biểu hiện như thế bọn họ trước khi tới đây chỉ là muốn đối với lục tín thăm dò một phen hoàn thành tự thân nhiệm vụ có thể lại không nghĩ rằng trung thổ đại địa ở trong hai tộc chí tôn vậy mà lại dắt tay nhau xuất hiện cái này dĩ nhiên vượt qua bọn họ dự đoán vân thiên đại yến ở trong lục tín cao cầm đầu vị khấu thiên đức cùng thiên âm lão tổ chết lập hai bên hai người sắc mặt cực kỳ tái nhuận chỉ vì hai tộc thiên địa chí tôn xuất hiện để cho hai người lòng sinh cực kỳ khủng bố cảm giác nếu như cái này mười một vị thiên địa trí tôn tất cả đều đối với lục tín ra tay cái này đem là một hồi vô pháp tưởng tượng khoáng thế đại chiến cái này mười một vị thiên địa trí tôn lực lượng c à n g có thể bị tiêu diệt một cái thiên địa đại giáo chớ nói chi là cái này khu khu mười vạn hàn sơn lúc này hai tộc trí tôn ngồi xếp bằng hư không cùng lục tín cách không đối lập bọn họ thân là thiên địa trí tôn trải qua thiên trọng k i ế p muôn đời khó từ lâu tu luyện đến trời sập cũng không sợ h ã i mức độ lần này có thể dắt tay nhau đến đó chính là muốn cùng lục tin cố gắng đàm luận trên nói chuyện thiên đạo luân chuyển nhân quả không nghỉ lục đạo h ư u với trăm năm trước giết hại ta nhân tộc chúng sinh loại này sự tình làm trời nổi giận chỉ là hôm nay lục đạo h ư u lại bước lên trần thế hy vọng không nên tái hiện năm đó việc phiên thiên giáo chủ ôn hòa lên tiếng lục đạo h ư u ngươi lại bước lên trần thế đổ diệt đầy thành yêu tộc loại này thủ đoạn quá mức cực đoan ta yêu tộc cũng không muốn cùng đạo h ư u kết thù kết toán mong rằng đạo h ư u có thể quy ẩn sân lâm làm cái tiêu giao trí tôn cho thỏa đáng sinh hoàng yêu tôn trầm thấp lên tiếng hai đại trí tôn lên tiếng đại biểu hai tộc ý chí càng làm cho khấu thiên đức cùng thiên âm sắc mặt trắng bệnh cùng cực hai người hoàn toàn có thể nghe ra tuy nhiên cái này hai đại trí tôn đang cùng lục tín hiệp thương có thể lời nói ở trong cưỡng bức tâm ý nhưng cũng mơ hồ lộ ra vạn vật im tiếng thiên địa không hề có một tiếng động theo hai đại trí tôn thanh âm hạ xuống hai tộc tu sĩ toàn bộ nhìn về phía lục tín l ặ n g lặng đợi hắn trả lời chắc chắn lúc này lục tín ngồi xếp bằng hư không hắn hờ hững nhìn về phía trước mười một vị thiên địa trí tôn nụ cười nhạt ở khoe miệng hắn phát h ỏ a mà ra các ngươi đây là đang uy hết ta lục tín k h é p cười thành tiếng hai con mắt khép mở thời gian khắp nơi thiên địa đột nhiên ngưng trệ cả tòa thiên địa cũng chậm rãi đen xuống cẳng có âm hồn nổ hống thanh â m trong hư không mơ hồ chuyển đến đáng tiếc hai tộc trí tôn đã sớm chuẩn bị đối mặt lục tín triển lộ ra kỳ quái cũng không bất kỳ vẻ kinh ngạc trên mặt mỗi người cũng rất là bình tĩnh đạo hưu chớ nên hiểu lầm chúng ta chỉ là đang cùng đạo hưu hiệp thương nhưng nếu như đạo hưu thật hiểu lầm chúng ta đang đe dọa đạo hưu vậy ta các loại cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận thông thiên giáo chủ lành lạnh lên tiếng quanh thân p h ủ văn vờn quanh không nghỉ càng có bong bong kiếm minh thanh âm đang truyền tới hai tộc t r í tôn liên thủ nghĩ đến đây cũng là các ngươi sức lực lục tín khẽ mỉm cười chỉ là hắn nụ cười bên trong nhưng ẩn chứa vô pháp nói tự tâm ý càng làm cho khắp nơi thiên địa triệt để hắc cám tối tăm này trong hư không âm hồn nổ hống thanh âm dường như phải đem vùng thế giới này rơi vào cựu u minh vực chương ba trăm ba mươi chiến hai tộc trí tôn chào mừng ngài quan lâm nhớ kỹ địa chỉ trang web đọc trên điện thoại để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết trường sinh ở võ hiệp thế giới ầm ầm ầm chống trời đắp đất p đ biến ảo vô cực một tòa giả thiên huyết trận ngang qua trong bầu trời này cực hạn huyết quang tàn phá b ử a bãi hư không vô tận làm lục tín chậm dai đứng dậy thời k h ắ c Hán quan sát ngồi xếp bằng trong hư không vị thiên địa trí tôn, khỏe miệng phát hỏa khốc sát quan ngồi bằng trong tôn, miệng tàn tiêu địa ra một trí một mời xếp vị vị. ý lục đạo hữu chúng ta biết rõ ngươi rất mạnh dù cho là ở thiên địa trí tôn bên trong ngươi cũng chính là đứng ở đỉnh phong giống như lưu giữ ở có thể ngươi phải biết hai tộc trí tôn tổng cộng có m ộ ư ơ i một người nếu như ta các loại cùng ngươi khai chiến dù cho ngươi có thể thoát đi mà đi nhưng thiên sách phủ cùng thái âm thần tông cũng đem s ắ p bị diệt tới nơi sinh hoàng yêu tôn trầm ngưng lên tiếng một con hỏa phượng hư ảnh từ phía sau hắn chậm rãi bay lên trực tiếp liền đem vùng trời này chiếu dọi đỏ chót trong suốt áp sập t r ư thiên hư không giống như uy năng cũng vào thời khắc này từ từ tỏa ra phanh phanh phanh t r ư thiên nổ vang vân thiên nổ tung theo xích hoàng yêu tôn đứng dậy hai tộc trí tôn dồn dập phóng ra không gì địch nổi uy năng càng làm cho vô tận thiên địa rung động ầm ầm dường như bất cứ lúc nào liền muốn sụt xuống thiên đ ị a trí tôn tên như ý nghĩa chính là bên trong thiên đ ị a trí tôn nhân vật đến mức để thiên địa vạn vật cúi đầu càng có thế nhân vô pháp tưởng tượng uy năng trừ này siêu phàm nhập thánh thánh nhân ở ngoài bọn họ chính là trong thiên địa người mạnh nhất vật mà mỗi một cái thiên địa trí tôn sinh ra trừ đại cơ duyên đại khí vận ở ngoài tự thân càng là cả thế gian khó tìm yêu nghiệt hạng người nhìn khắp cổ kim đại thế làm cho mười một vị thiên địa trí tôn hợp lực người xuất thủ năm cái đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua lục trương sinh chúng ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ chỉ cần ngươi lập xuống thiên đạo thệ n ô n từ đây quy ẩn sơn lâm không hiện ra trần thế bên trong hai ta tộc có thể hứa hẹn cho ngươi làm che chở hai tông trở thành t r á n h thức thiên đ ị a đại giáo thông thiên giáo chủ uy nghiêm lên tiếng hắn cũng không phải là ở lửa gạt lục tín mà chính là thật sự có này dự định lục trường sinh một cái vang dội cổ kim giống như tên từ linh khí thức tỉnh cho đến thiên đ ị a lục biến lục trường sinh cái này cùng nhau đi tới sự tích cũng bị hai tộc trí tôn nhưng mà với ngực bọn họ phát hiện một cái cực kỳ ngơ ngác bí mật đó chính là theo linh khí không ngừng thức tỉnh lục trường sinh bất luận gặp phải loại nào tu vi người cũng có thể bàn tay diệt s á t phảng phất tự thân chính là vô địch giống như lưu giữ ở yêu tộc đoàn kết bát đại yêu tôn tụ hội động lòng người tộc phân tranh không nghỉ chỉ có tam đại giáo người đến đó nếu như cùng lục trường sinh chém giết bên trong ba người tổn hại một người đối với nhân tộc tới nói chính là cực kỳ khủng bố tổn thất cái này cũng là nhân tộc tam đại giáo người không muốn cùng lục tín khai chiến nguyên nhân đáng tiếc đối với thông thiên giáo chủ khuyên nhủ lục tín sợi tóc phấn khởi hắn ngửa mặt lên trời gào thét thiên địa ở yên tĩnh không gian ở vỡ vụn nhất tôn chống trời đạp đất giống như hư ảnh dường như ngược lại thời gian trường hà từ thượng cổ hướng đi kiếp này ngoài ra vùng thế giới này dạn nứt cùng cực lục trương sinh ngươi thật muốn cùng ta các loại động thủ sinh hoàng yêu tôn sắc mặt đại biến lên tiếng đối với lục tín nộ hống nhất quyền c h ấ n sơn hà nhất quyền ép vạn cổ để ta nhìn hai tộc cái gọi là trí tôn đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh hư không đong đưa đạp thiên mà đến một bộ áo trắng nết nết nổ vàng thiên địa cương phong ở gào thét vạn cổ không gian ở đong đưa lục tín làm càn kiệt não hắn vôi cười lớn ở trong nâng lên nắm tay phải gần giống như ẩm ẩm đại tinh ở chuyển động đấm ra một quyền thiên địa nứt toát d oanh sụt vạn cổ giống như ma quang dường như đánh vỡ thiên địa lưỡng giới mang theo vô pháp tưởng tượng c h ấ n áp chi lực hướng hai tộc trí tôn đánh g i ế t mà tới cỡ này yêu nhân vô pháp thỏa hiệp các vị đạo hữu hôm nay chúng ta chỉ có thể hàng yêu phục ma sinh hoàng yêu tôn lạnh lẽo lên tiếng một con vạn lý hỏa phượng cắn nát bầu trời mang theo vô lượng thiên hỏa hướng lục tín bao phủ mà đi